chương bảy t r ư ơ i lăm tần hoài như lo nghĩ đồng lạnh không có về nhà chương bảy t r ư ơ i lăm tần hoài như lo nghĩ đồng lạnh không có về nhà năm giờ rưỡi sát trời còn không có toàn bộ màu đen nhưng cũng có chút mờ tối điểm thời gian này trong t ứ hợp viện chính là náo nhiệt thời điểm các nhà các hộ trong ống khói đều toát ra khói xanh đều tại nhóm lửa nấu cơm không khí hương vị đặc biệt phức tạp có đốt than nắm gây mũi vị có cải trắng xào thanh đ ậ m vị cũng có hai hợp mặt màn tàu hương khí đương nhiên những mùi này bên trong bá đạo nhất hay là từ hậu viện bay tới thịt kho tàu vị đó là trần vũ p h ả m đang nấu cơm nông đậm mùi thịt cùng nước màu vị ngọt theo cơn gió ngay tại trong v i ệ n đi dạo thẳng hướng người trong lỗ mùi chui trung v i ệ n giả ra tần hoài như chính đứng tại trước bếp lò cầm trong tay của nàng đem r a o phay ngay tại cắt dưa mối ô cục x o ạ t x o ạ t x o ạ t thái thịt thanh n â m có chút loạn không có cái gì tiết tấu hiển nhiên thái thịt lòng người không tại chỗ nào tần hoài như lông mày chăm chú khóa lại nàng thỉnh thoảng liền dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn một chút ngoài cửa sổ là tiền viện phương hướng một mực có người lui tới nhưng chính là không thấy đồng ngạnh về nhà thân ảnh t â n hoài như tâm lý cảm giác bất an càng ngày càng m ã n liệt giống như là có đoàn đay rối ngăn ở ngực đồng ngạnh còn chưa có trở lại đứa nhỏ này ngày bình thường là ham chơi tan học không có nhà ở bên ngoài cùng trong ngõ hẻm con hoang điên chạy đây cũng là chuyện thường xảy ra nhưng cái này đều mấy giờ rồi một hồi sẽ qua mà ngày đều muốn tối đen mà lại đồng ngạnh hiện tại chân cũng không lưu loát từ lần trước bị đoá đoá đá gãy chân mặc dù nối liền nhưng đi trên đường hay là khập h ễ n thành cái người thọ nhỏ dạng n à y một cái chân không tiện hải tử có thể ở bên ngoài chơi lâu như vậy tần hoài như cảm thấy không thích hợp phi thường không thích hợp đồng n ạ n h đứa nhỏ này thèm ăn vĩnh viễn ăn không no d i vang đến lúc này đồng n ạ n h đã sớm đói đến chạy về đến đòi ăn nhưng hôm nay ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy sẽ không phải là xảy ra chuyện đi tần hoài như nghĩ thầm ý nghĩ này vừa n ô ra liền làm sao cũng ép không nổi nữa hiện tại bồng n ạ n h tính tình cổ quái rất từ khi tàn tật đằng sau tính cách liền trở nên càng thêm b ă trầm ở bên ngoài cũng dễ dàng thụ khi dễ nếu là là bị ngoài đại viện mặt quần quận để mắt tới tần hoài như không còn dám tiếp tục nghĩ nàng đem dao phay hướng trên thất vừa để xuống khi một tiếng thanh âm có chút lớn bụng trong lập tức liền chuyển đến giả trương thị bất mãn tiếng hừ hừ cắt cái đồ ăn cũng bằng đập đánh đây là làm cho ai nhìn đâu không muốn làm c ơ m cứ việc nói thẳng đừng cầm dao phay chút giận giả trương thị ngồi xếp bằng tại trên giường trong tay nàng nạp lấy đế giày một mặt dữ tợn theo nói chuyện run lên một cái nàng chính bị đói đâu nghe hậu viện bay tới bị t ị t vốn là thèm ăn hoảng hốt nổi giận trong bụng không có chỗ vùng nghe được tần hoài như làm ra động tĩnh tự nhiên là muốn mắng bên trên hai câu tần hoài như xoa xoa tay vén rèm cửa lên tiến vào bông trong sắc mặt của nàng khó coi mang theo vài phần lo lắng mẹ ta không phải chút giận tần hoài như tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình thản một chút trong nhà này nàng không dám đắc tội cái này bà bà ta là lo lắng đồng lạnh cái này đều nhanh sáu giờ rồi thường ngay lúc này đồng lạnh đã sớm trở về hôm nay đến bây giờ còn không gặp bóng người ta sợ hắn ở bên ngoài sẽ ra chuyện giả trương thì nghe trong tay thêu thuở không ngừng ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện gì ta đại tôn tử thông minh đâu lại nói mảnh này phố nhỏ ai không biết hắn đoán chừng chính là chơi điên rồi q u ê n thời gian giả trương thị xem thường ở trong mắt nàng đồng ngạnh chính là trên đời này nhất cơ linh hải tử chỉ có hắn khi dễ người k h á c phần nào có người khác khi dễ đạo lý của hắn coi như chân không s o n g cái kia đầu cũng là dễ dùng thế nhưng là chân của hắn dù sao còn chưa tốt lưu loát vạn nhất ở trên đường ngã hoặc là bị hải tử xấu xa ngăn chặn đâu tần hoài như vẫn là không yên lòng ta nghĩ ra đi tìm một chút đồng ngạnh lời kia vừa thốt ra giả trương thị lập tức liền đèm trong tay đế dày ngã ở trên giường nàng mắt tam giác chừng một cái lộ ra hung tợn biểu lộ tìm cái gì tìm ta nhìn ngươi chính là muốn chồng ư ờ i cả một nhà người đều đói bụng đâu chờ lấy ăn cơm ngươi không làm nhanh lên cơm còn muốn ra bên ngoài chạy ta nhìn ngươi chính là trong lòng giã không muốn hầu hạ chúng ta cô nhi quả mẫu giả trương thị giọng rất lớn cái này một cuống họng kêu đi ra gần phân nửa sân nhỏ đều có thể nghe thấy đây cũng là giả trương thị cho tới nay có tác dụng thủ đoạn chỉ cần tần hoài như dám có dị tâm hoặc là không nghe lời của nàng nàng liền khóc lóc con sòm để các bạn hàng xóm đều nghe rõ ràng dùng nước bọt chết đối tần hoài như dù sao ở niên đại này một n ữ t ử gà tới nếu là đối bà bà không hiếu thuận nhưng là muốn bị chỉ trỏ tần hoài như hốc mắt lập tức liền đỏ lên nàng là thật bị quất chính mình tân tân khổ khổ lo liệu cái nhà này tại cái này bà bà trong miệng liền cho tới bây giờ xuống dốc qua một câu tốt cho dù là lo lắng hài tử cũng có thể bị nói thành là lời ư biếng mẹ n g à i sao có thể nói như vậy đâu đồng ngạnh là con của ta ta không đau lòng hắn ai đau lòng hắn ta là thật sợ hắn xảy ra chuyện a tần hoài như mang theo tiếng khóc nức nở nói ra nhìn xem tần hoài như cái bộ dáng này giả trương thị nếp miệng mặc dù trong lòng vẫn là không thoải mái nhưng cũng biết không có khả năng làm cho thật chặt dù sao gia đình này cơm còn phải trông cậy vào tần hoài như làm nếu là thật đem tần hoài như khí chạy cái kia đói bụng hay là chính mình được rồi được rồi đừng ở con mẹo kia khóc chuột giả trương thị không nhịn được khoát tay áo suốt ngày c h ỉ biết khóc thật ủ rũ nàng từ trên giường rời xuống tới mặc vào giày nàng động tác chậm rãi trong miệng còn tại hùng hùng hồ ngươi không phải liền là không muốn làm cơm sao còn ở lại chỗ này k i ể m cớ đi ngươi không đi ta đi ta đi đem cháu trai ngoan của ta tìm trở về thuận tiện để hắn ở bên ngoài ăn ngon một chút tránh khỏi trở về ăn ngươi làm những cái kia thức ăn cho heo giả trương thị vừa m ắ n g m ắ n g liệt liệt một bên đi ra ngoài kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút lẩm bẩm muộn như vậy không trở lại quả thật có chút khác thường nhưng nàng ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tần hoài như đúng đây chính là nàng p h á p tác sinh tồn trong nhà này nàng nhất định phải vĩnh viễn chính xác vĩnh viễn nắm giữ quyền nói chuyện tần hoài như nhìn xem g i trương thị ra cửa lúc này mới thở dài một hơi chỉ cần có người đi tìm là được nàng đốt một cái nước mắt quay người trở về phòng bếp tiếp lấy nấu cơm nếu như chờ giả trương thị đem đồng ngạnh lĩnh trở về cơn còn chưa làm tốt vậy khẳng định lại là một trầu t h o á n mạng chương bảy trăm sáu mươi sáu giả trương thị đụng v à o cảnh sát đồng ngạnh thuê người giết người chương bảy trăm sáu mươi sáu giả trương thị đụng v à o cảnh sát đồng ngạnh thuê người giết người tiền viện giả trương thị chắp tay sau lưng nệm bước cặp kia chân nhỏ nhất bộ tam diêu hướng cửa chính đi trên mặt mang người không không không cái không vui khí trời bên ngoài oi bức thái dương còn không có hạ xuống đâu còn có chút h ơ i hoảng nếu như có thể nàng đương nhiên không muốn ra đến đều do tần hoài như sao c h ỗ kia các loại bổng lạnh trở về không phải để hắn về sau cách hắn mẹ xa một chút không có chút nào biết người đau lòng giả trương thị trong lòng chính tính toán làm sao tại trước mặt cháu trai nói tần hoài như nói xấu mới vừa đi tới cửa chính của sân miệng đối diện liền đụng phải một người một thân màu tím lam chế ngự nó lá bên hông cải lấy lai vũ trang là cái trung niên cảnh sát không phải người khác chính là vừa rồi tại trong ngõ hẻm xử lý bản án lao trương giả trương thị nhìn thấy cái này một bộ quần áo trong lòng đông nhiên lộn b ộ một chút dưới lòng bàn chân bước chân trong nháy mắt liên loạn kém chút không có đứng n ữ n g đối với dân chúng bình thường tới nói cảnh sát đó là bảo đảm một phương bình an thủ hộ thần gặp được đều cảm thấy thân thiết có cảm giác an toàn nhưng đối với giả trương thị tới nói cái này cùng chuột gặp mẹo không sai biệt lắm mấy năm này bởi vì các loại l ô n g gà vỏ tỏi sự t ì n h bao quát đồng lạnh trộm đồ gây hoạ lại thêm nàng tại khu phố k h ố c lóc g ôm s ò m lăn lộn những cái kia lịch sử quang linh giả ra không ít bị công an đồng chí tìm tới cửa liền trong hơn một năm nay nàng đồng lạnh tần hoài như đều tiến vào đồn công an hơn nữa còn không chỉ một lần nhất là đồng n ạ n h đã tiến vào hai lần trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên tại toàn bộ nam la cổ hạng bên trong đều xem như n ổ i danh cho nên tại giả trương thị trong tiềm thức cảnh sát tới cửa chuẩn không có chuyện tốt dù sao trong việc này trừ bọn hắn giả ra bên ngoài cũng không có người nào khác tiến vào cục cảnh sát chẳng lẽ là tới bắt ta giả trương thị trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên nàng gần nhất cũng không làm cái gì a trừ hai ngày trước tại cung tiêu xã lấy thêm hai đầu tỏi cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn á ngay sau đó suy nghĩ thứ hai xông ra đồng lạnh tân hoài như mới vừa nói đồng ngạnh đến bây giờ còn không có về nhà hiện tại cảnh sát liền ngăn ở cửa hai chuyện này hướng một khối một đụng rất khó nói là trùng hợp giả trương thị nghĩ như vậy tâm liền bắt đầu lúng cuống sẽ không phải thật sự là thằng danh kia gây hai h o a đi mặc dù nàng trên miệng nói đồng ngạnh oan nhưng đồng ngạnh đức hạnh gì nàng cái này khi mãi mãi k ỳ thật tâm lý n ắ m chắc trộm ga bắt c h o sự tình đồng ngạnh cũng không có bất làm ai nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không giả trương thị cối lầu xuống đem mặt hướng áo đông cổ áo bên trong rụi rụi thân thể hướng khung cửa bên cạnh rán nàng ý đồ giả bộ như đi ngang qua hàng xóm Từ cảnh sát bên cảnh cạnh bên lẹn qua đáng i ngươi, ngươi liền giả thai Chỉ cần có đặc không nhìn không thấy thị hữu trông trương chung ta ta. trộm gì? là lo Đây đ bị tiếc lao trương là làm hình sự trinh sát xuất thân cảnh sát thâm niên ánh mắt gần đây thú chi giả trương thị gương mặt này tại mảnh này trong sở công an đó cũng là treo hảo đau đầu danh sách bên trong giả trương thị tuyệt đối đứng hàng đầu lao trương vừa mới tiến cửa viện liếc mắt liền nhìn thấy cái này đang chuẩn bị chuẩn đi lao thái bà một mặt trộn dạ dạng tàng đều không giấu được dừng lại lao trương thanh em k h n g lớn nhưng mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm giả trương thị thân thể cứng một chút dưới lòng bàn chân giống như làm mọc dễ rốt cuộc bước bất động nàng chỉ có thể dừng lại từ từ xoay người trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều trồng chất tại cùng một chỗ nha đây không phải công an đồng chí sao làm sao tới chúng ta sân nhỏ an c ơ m chưa không ăn đi nhà ta nói đến đây giả trương thị mau ngầm miệng đi cái gì nhà a đây không phải tự chui đầu vào lưới sao khu cụ cái kia ta đang muốn đi ra ngoài mua chút giấm đi ngài bận rộn ngài bận rộn giả trương thị cười ha hả liền muốn tiếp lấy đi ra ngoài giả trương thị lao trương không có cùng với nàng nói nhảm trực tiếp gọi ra tên của nàng ta chính là tới tìm ngươi một câu nói kia thượng như là một đạo định thân phủ đem giả trương thị đính tại nguyên đ ị a đồng thời cũng đem trong nội tâm nàng may mắn triệt để đánh nát thật là tìm đến giả ra phiến phức giả trương thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại cảnh giác theo thói quen cùng phong bị nàng mắt tam giác khẽ đ ả o nhìn từ trên xuống dưới lao trương đã làm tốt khóc lóc om sòm lăn lộn chuẩn bị đây cũng là nàng quen dùng mạnh k h ó mỗi lần gặp được p h i ề n thức nàng đều dùng chơi xấu đến đường đ ố i tìm ta làm gì ta cho ngươi biết ta thế nhưng là tuân theo l u ậ n pháp công dân ta gần nhất cũng không có đi khu phố nháo sự các ngươi cũng không thể tùy tiện đoan hưởng người tốt đây cũng là nàng quen dùng xáo lộ lớn tiếng dọn người trả đ u a mặc kệ có ly không để ý tới trước tiên đem điều cửa lên cao lại nói lao trương nhìn trước mắt cái này hung hăng c ả n q u ấ y lao t h á i thái trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ đây chính là cơ sở công tác khó xử dù sao cũng phải đối mặt loại này không thể nói lý người có thể đây chính là bọn họ làm việc hôm nay lão trương còn có chính sự muốn làm không có dành cùng giả trương thị tại cái này c á i cọp không ai đoan của ngươi lao trương mặt không thay đổi nói ra là tôn tử của ngươi giả ngạnh nghe được giả ngạnh danh tự giả trương thị trái tim bỗng nhiên có rút lại một chút thật là đồng ngạnh xấu nhất dự đoán biến thành hiện thực hắn thế nào giả trương thị thanh â m có chút phát run nhưng vẫn là gượng chống lấy cố này hung kỉnh lao trương nhìn xem nàng ngữ khí bình tĩnh tuyên án một sự thật hắn phạm tội dính liễu thuê hung đả thương người hay là cầm đao đả thương người tính chất phi thường ác liệt hiện tại người đã bị mang về đồn công an ta là tới thông chi nhà các ngươi thuộc lao trương lời nói rất đơn giản nhưng ở giả trương thị nghe tới đây quả thực là sấm sét giữa trời quang sao lại có thể như thế đây thuê hung cầm đao đả thương người những ngày từ mỗi một cái đều giống như trọng truy hung hăng đập vào giả trương thị trên trán nàng cái k i a chỉ là yêu chỗ mít đồ thích chiếm chút ít tiện nghi cháu nội n g o a n làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây chính là phải ngồi tù đó a giả trương thị trong nháy mắt liền nổ cô này bao che cho con điên kình lập tức liền xông lên đỉnh đầu lý trí thứ này nàng cho tới bây giờ liền không có qua dưới cái nhìn của nàng chỉ cần là nói nàng cháu trai không tốt vậy cũng là người xấu cho dù là cảnh sát cũng không được giả trương thị xoay người chính hướng về phía lao trương một gương mặt mo đỏ bừng lên giống như là m u ố n ăn người giống như nàng chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm sợ sệt ngược lại trở nên càng thêm hư h á c tựa như là một đầu bị đạp cái đuôi h e o mẹ già đột nhiên bắt đầu nổi điên ngươi nói cái gì giả trương thị the t h ế giọng nói h ô nước bọt phun thật xa phạm tội ta xem là các ngươi sai lầm cháu của ta mới bao nhiều lớn h á n chân hay là quẹ ngay cả đường đều đi bất ổn còn có thể đả thương người các ngươi đây là nói xấu ta liền biết trên con đường này tất cả mọi người ghi hận chúng ta giả ra liền ngay cả các ngươi những cảnh sát này cũng yêu khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu h a n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm sáu mươi bảy giả trương thị lại cùng cảnh sát làm chương bảy trăm sáu mươi bảy giả trương thị lại cùng cảnh sát làm giả trương thị đối với lao trương hùng hùng h ổ h ổ mà lại càng nói càng kích động nàng hướng phía trước tới gần một bước chỉ vào lao trương cái mũi đem bát phụ chửi đồng tư thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế n g ư ơ i nói n g ư ơ i đem ta bảo đ ố i cháu trai thế nào có phải hay không các n g ư ơ i nhìn hắn không thuận mắt cố ý bắt vào đi ta cho n g ư ơ i biết nếu là ta cháu ngoan thiếu một cái lâu thơ ta cùng các ngươi không xong ta đi các ngươi trong cục treo cổ giả trương thị cái này một cúng họng thanh âm cực kỳ bén h ọ n tại cái này an t ĩ n h chạm vào tối truyền khắp toàn bộ tứ hợp viện không ít đang chuẩn bị ăn cơm hàng xóm nghe được động tĩnh đều bưng bắt từ trong nhà đi ra n g ò r i a o rác hướng cửa chính nhịn đây chính là tin tức lớn a g i trương thị lại cùng cảnh sát làm mà lại nghe lời này vóc dạng t h ư n h ư là đồng n g ạ n bị bắt tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người cũng chi đầu năm nay mọi người không có gì giải trí phương thức nhà hàng xóm bắt quái tin tức chính là nhất có thú đ ồ vật trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại bệnh thai lắng nghe không muốn bỏ qua cái này khó được náo nhiệt nhìn xem trước mặt nước miếng văng tung tóe t ắ t bắt lăn lộn giả trương thị lao trương lông mày chăm chú khóa lại cái này lao tu bà thật sự là một chút đạo lý đều không nói rõ ràng là nàng cháu trai phạm pháp bị bắt tại trận làm sao đến nàng trong miệng ngược lại thành cảnh sát khi dễ cô nhi quả mẫu cái này nếu như không giải thích rõ ràng sợ là ngày mai toàn bộ khu phố đều muốn t r u y ề n khắp lời đồn nói đồn công an bắt loạn người cái này giả trương thị thật là một cái gậy q u á y phân heo tân h o a i như ở nhà đi chúng ta hay là đến trong phòng nói đi lao trương đánh gãy giả trương thị chu lên chỉ chỉ trung viện giả ra cửa phòng giả trương thị sửng sốt một chút nàng giọng giống như là bị bóp lấy cổ vịt im bặt mà dừng cửa chính này người đến người đi khắp nơi có nhiều người như vậy nhìn xem giả trương thị mặc dù không biết xấu hổ nhưng cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đạo lý đến trong phòng nói xem như cho giả gia lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi càng quan trọng hơn là lao trương không muốn cùng giả trương thị nhiều lời lao thái bà này trong đầu chứa đều là bất não nói với nàng không thông pháp luật cũng giảng không thông đạo để ý nếu là cái này giả ra còn có cái người biết chuyện cũng chỉ có tần hoài như còn như cái người bình thường chỉ ít tần hoài như nghe hiểu được tiếng người còn biết cái gì gọi là vương pháp nếu như có thể lựa chọn lao trương tuyệt đối không muốn cùng cái này sẽ chỉ tắt bắt lao thái bà lãng phí miệng l ư ỡ i giả trương thị t r ó n g mắt nhanh như chấp vòng vo hai vòng nàng mặc dù đ ụ nhưng cũng không gốc nhìn xem lão trương tấm kia nghiêm túc mặt đen còn có bên hông c ả i lấy đai vũ trang trong lòng nhiều ít vẫn là có chút trọn dạng cái này dù sao cũng là cảnh sát thật muốn cho tới đó là có thể đem người bắt vào đi thử vào nhà liền vào nhà chúng ta giả ra thân chính không sợ bóng nghiêng giả trương thị hừ lạnh một tiếng cũng không có lại tiếp tục tại cửa chính g à o tàng mạnh miệng lầm bầm một câu quay người đi vào trong lao trương l ắ t đầu bất đắc dĩ theo ở phía sau tiến vào trung viện lúc này trời đã gần đen các nhà các hộ đều sáng lên đèn t r o không khí tung bay cỗ than nắm vị cùng đồ ăn hương giả ra cửa phong khép giả trương thị đá một cái bay ra ngoài mặt cửa dẫn đùng đùng đi vào lao t r ư ơ n g theo sát phía sau trong phòng tần hoài như ngay tại lao bàn mang trên mặt mấy phần lo lắng mặc dù bà bà ra ngoài tìm đồng ngạnh nhưng một hồi lâu cũng không có trở về đồng ngạnh cũng đồng dạng còn không có về nhà nàng cái này trong lòng bất ổn luôn cảm thấy muốn x ả y ra chuyện mí mắt một mực tại ngày nghe được động tĩnh của cửa tần hoài như lập tức ngầm đầu nhìn thấy người đến trong tay nàng khăn lao rơi tại trên mặt bàn cảnh sát là một người mặc chế ngự cảnh sát đi theo bà bà cùng một chỗ tiến đến tần hoài như trái tim có rút lại một chút hô hấp đều ngừng lửa nhịp đầu năm nay dân bình thường sợ nhất gặp chính là con sai vô sự không lên tam bảo điện cảnh sát tới cửa tuyệt đối không có chuyện tốt thú chi hôm nay là đồng ngạnh không có về nhà cảnh sát này đi theo bà bà đồng thời trở về vậy khẳng định là cùng đồng ngạnh có quan hệ a tần hoại như vội vàng tại trên tạp dề lung tung trà sát hai lần tay bước nhanh tiến lên đón sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh đồng chí cảnh sát đồng chí đây là chuyện gì xảy ra a tần hoại như thanh âm đều đan r ù n trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lao trước mặt ý đồ từ đối phương trong lúc biểu lộ tìm ra một tia không có việc gì dấu hiệu nhưng nàng thất vọng lao trước mặt chìm đến có thể chạy ra nước không có một chút cười bộ dáng ngươi là giả ngạnh mẫu thân tần hoài như đi ta là khu quản hạt đồn công an cảnh sát nhân dân ta gọi trương ái quốc lao trương giải quyết việc trung giới thiệu chính mình sau đó hít sâu một hơi loại này thông chi ra thuộc tin tức là khó khăn nhất mở miệng nhưng nhất định phải nói xế chiều hôm nay con của ngươi giả ngạnh bởi vì dính lựu gây lấn gây chuyện thuê hung đả thương người cùng mấy tên côn đồ cùng một chỗ bị chúng ta đồn công an chính thất bắt lao chương dừng lại một chút quan sát đến tần hoài như phản ứng tiếp lấy nhấn mạnh mà lại lần này đồng ngạnh phạm sự t ì n h không nhỏ t ì n h tiết phi thường ác liệt xử phạt có thể sẽ phi thường nghiêm khắc một câu nói kia để tần hoài như thân thể lung lay kém chút không có đứng n ữ n g bắt hơn nữa còn muốn nghiêm khắc xử phạt tần hoài như lập tức mở to hai mắt nhìn con người kịch liệt có bảo miệng há thật lớn lại không phát ra được một chút thanh âm tại sao có thể như vậy trong lòng nàng đồng ngạnh mặc dù n ị c h ngợm một chút mặc dù có đôi khi tay chân không sạch sẽ yêu cầm ngóc trụ nhà ít đồ mặc dù có đôi khi trong trường học gây chuyện thị phi nhưng ở tần hoài như xem ra đây cũng chính là tiểu hài tử cãi nhau ở mỹ không tính là cái gì đại ác ngay bình thường đồng nạnh trong nhà mặc dù không tính là nhiều ngoan hài tử cũng thường xuyên cùng giả trương thị mạnh miệng nhưng trên bản chất cũng không phải rất xấu a đây chính là tần hoài như cho tới nay nhận biết nàng luôn cảm thấy hài tử còn nhỏ trưởng thành liền tốt mà lại nàng kẻ làm ẹ này cũng vẫn luôn đang giáo dục đồng nạnh a tần hoài như trong đầu kêu loạn hồi tưởng lại ngày bình thường đối với đồng nạnh căn dặn đồng nạnh a. ngươi cũng không thể cùng trên đường những tên côn đồ cắp kéo kia cùng nhau chơi bửa những người kia đều là không học giỏi chúng ta phải thật tốt đọc sách tương lai vào xưởng tiếp ban những lời này nàng có nói hay chưa một ngàn lần cũng có tám trăm lần nàng coi là đ ồ n g ngạnh nghe lọt được dù sao mỗi lần đ ồ n g ngạnh đều lộ ra rất không kiên nhẫn nhưng cũng đều không có phản bác thật không nghĩ đến một cái chớp mắt ấy đ ồ n g ngạnh không chỉ có cùng những tên côn đồ kia cùng nhau chơi bửa còn cùng một chỗ phạm tội thậm chí còn bị bắt cảnh sát đồng chí hắn đến cùng làm cái gì a làm sao lại nghiêm trọng như vậy tần hoài như thật vất vả mới chậm tới một chút Uống họng chương m đến lợi ạ i kia Nàng còn ôm một huyết t Có bảy trăm sáu mươi tám tần hoài như tâm tính sập giả trương thị còn tại cố tình gây sự chương bảy trăm sáu mươi tám tần hoài như tâm tính sập giả trương thị còn tại cố tình gây sự đồng ngạnh tiền thuê bốn cái trên xã hội nhàn tản quần quận cầm trong tay dao bấm tại ngõ hẻm nhỏ bên trong phục kích trận một cái bảy tuổi tiểu nữ hải ý đồ đối với người ta áp dụng trả thù cùng tổn thương lao trương ăn ngay nói thật đem sự thật tàn khốc bày tại trên mặt bàn tần hoài như chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng trống g i ố n g thuê hung cầm đao chặn đ ư ờ n g một cái bảy tuổi tiểu nữ hải đây là nàng cái kia sẽ chỉ trộm điểm cụ lạc xì dầu nhi từ sao đây là muốn giết người a mà lại tiểu nữ hải cái từ này để tần hoài như trong lòng hơi hồi hộp một chút một cô cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu vâng là nhà ai hải tử tần hoài như run dậy hỏi là hồng tinh nhà máy cán thép trần vũ phạm đồng chí mượn mội, mội trần đ ă n đoá lao trương cũng không có dấu diếm nói thẳng ra hai cái danh tự này vừa ra tới tần hoài như chân mềm lún trực tiếp ngồi liệt tại bên cạnh trên g h ế trần vũ phạm làm sao hết lần này tới lần khác chính là trần vũ phạm mượn mội, mội tần hoài như cái này trong lòng trong nháy mắt liền tràn đầy tuyệt vọng nếu như là hai t ử của người khác có lẽ còn có thể b i ít tiền van mài thử giải quyết riêng cho dù là dập đầu quý xuống chỉ cần đối phương nhả ra chuyện này nói không chừng còn có thể có chuyện cơ thế nhưng là trần vũ phạm a hai nhà vốn là có thủ đã sớm mạch mặt trần vũ phản đối với giả ra đó là hận không thể dâng chết hiện tại đ ồ n g ngạnh lại còn muốn đi tìm người đánh hắn muộn muộn đây quả thực là hướng trên họng súng đục a đây không phải muốn chết sao tần hoài như mặc dù là cái phụ đạo nhân ra nhưng cũng biết chuyện lần này tính chất thay đổi không còn là tiểu hài tử đánh nhau đây là phạm tội là thực sự phạm tội nhưng bây giờ tần hoài như không để ý tới c h ỉ tiết rèn sắc không thành thép cũng không nói hoài tới oán trách đ ồ n g ngạnh không nghe lời nàng hiện tại đầy đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cứu nhi tử mặc kệ bổng n g n h làm cái gì vậy cũng là trên người nàng đến rơi xuống thịt là giả ra dòng độc đinh tuyệt không thể bị hủy như vậy nàng đứng người lên bắt lại lao trương tay á o giống như là bắt lấy cuối cùng một q u ặ n cỏ cứu mạng cảnh sát đồng chí cái này muốn hình phạt sao sẽ có nhiều nghiêm trọng a đồng mạnh còn nhỏ a hắn mới mười một tuổi a có thể hay không g i à n xếp g i à n xếp thả hắn tần h o à i như nước mắt hoa một chút liền chạy xuống khóc đến lê hoa đ á i v ũ nhưng nước mắt này tại trước mặt pháp luật không đáng một đồng lao trương lắc đầu đem tay á o từ tần hoài như trong tay rút ra tần hoài như đồng chí đây không phải dàn xếp không dàn xếp vấn đề đây là pháp luật vấn đề lần này tính chất vô cùng nghiêm trọng cầm lao cả đường thuê b u n g đả thương người mà lại là có dữ mưu có tổ chức lao trương thở dài hay là nói lời nói thật phá vỡ tần hoài như sau cùng huyết tưởng mặc dù hắn còn vị thành niên không cần phát triển an toàn lao nhưng là đoán chừng phải vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên tiến hành giáo dục lao động mà lại căn cứ tình tiết vụ án đến xem trong thời gian ngắn là già không được tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đồng ngạnh trước đó đã tiến vào một lần trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên lần này nếu là nhị t ế cung hơn nữa còn thời gian ngắn ra không được vậy lời này con thanh danh sẽ phá hủy a v ề sau đi ra ai còn dám dùng hắn đến lúc đó đồng ngạnh trưởng thành ngay cả công việc đàng hoàng cũng không tìm tới cả một đời liền triệt để phế đi a tần hoài như người t r ò n váng đầu góc ông ông nàng cả người giống như là bị rút đi linh hồn ngơ ngác đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời chỉ có nước mắt giống như là gây mất t u y ế n hạt trâu không ngừng rơi xuống ta không tin cháu trai ngoan của ta làm sao có thể làm loại chuyện này đột nhiên một tiếng s ắ c lạnh the thé chu lên phá vỡ trong phòng tinh mịch một mực tại một bên nghe giả trương thị lúc này rốt cuộc mới phản ứng nàng giống như làm mẹo bị dấm đôi đột nhiên nhảy dựng lên các ngươi đây là nói liệu nói v a nhất định là trần vũ p h ạ m tiểu xúc sinh kia vũ oan hãm hại đ ố i v ớ i nhất định là hắn hắn chính là không nhìn nổi chúng ta giả ra tốt hắn chính là muốn hại chết cháu trai ngoan của ta giả trương thị bắt đầu nổi yên d ư ơ n g anh múa bớt b ọ t tới lao trương trước mặt nước bọn bay loạn chúng ta b ồ n g lạnh như vậy ngoan làm sao có thể đi thuê hung đả thương người khẳng định là hắn biên đi ra cảnh sát các ngươi làm sao không bắt người xấu ngược lại đến nắm chắc người a nàng càng nói càng kích động hai tay điên cùng vớt đùi khóc ngày đập đất kéo thảm lao giả a đông hô ca các ngươi mở mắt ra nhìn xem a có người muốn hại chúng ta giả ra dòng độc đinh a giả trương thị một bên đ ả o một bên áo ngao ngao kêu to t h a nhầm đâm vào người màng nhĩ đau nhức tại nàng l o d i bên trong chính mình đại tôn tử vĩnh viễn là đúng là tốt nhất hải tử nếu có sai đó nhất định là người khác sai mà lại người bị hại là trần v ă đoá hát thủ phía sau màn này khẳng định chính là trần vũ phạm đây chính là giả trương thị cái kia vặn bẹo đến cực hạn phương thức tư duy lao trương nhiễu chặt lông mày cằm g h t lũi về sau một bước tránh đi giả trương thị phun tới nước bọn hắn đánh đấy lòng c h á n ghét cái này giả trước thị cái này lao tu bà hung hăng cằn quái thị phi không phân loại người này đơn giản chính là xã hội ư u ác tính nếu như có thể hắn thật muốn trực tiếp xoay người rời đi một phút đồng hồ đều không muốn phản ứng đối phương nhưng cái này dù sao cũng là làm việc hắn là cảnh sát nhân dân đối mặt ra thuộc chất vấn cho dù là cố tình gây sự hắn cũng phải đem sự tình nói rõ ràng không thể để cho cảnh sát công tín lực bị hao tổn người im miệng nơi này là giảng chứng cớ địa phương không phải ngươi khóc lóc om s ò n địa phương lao trương lệ quát một tiếng thanh em to đến đem giả trương thị chu lên đều ép xuống ánh mắt không gì sánh được sắp bén ngươi nói trần vũ phạm vũ an ta cho ngươi biết trần vũ phạm đồng chí hôm nay căn bản cũng không tại hiện trường lúc đó đưa đón trần đoá đoá tan học là một vị lao giả là vị lao giả kia đem đồng ngạnh cùng quần quận tại chỗ bắt lấy lao trương lấy ra sự thật nghiêm túc nói mà lại chúng ta tuyệt đối không có đoan h u ồ n g đồng ngạnh hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại đồng ngạnh tại trong sở công an đối mặt chứng cứ đã chính mình thừa nhận tội ác hãn chính miệng bàn giao chính mình lại như thế nào chụp tiền như thế nào mua nước ngọn mời khách như thế nào điều nghiên địa hình như thế nào kẻ sai khiến động thủ mỗi một chi tiết nhỏ đều đối được lao trương chỉ vào giả trương thị lần nữa nhấn mạnh g i a m ba câu liền triệt để vỡ vụn đối phương hung hăng c h n g quái vụ án này bằng chứng như núi ngươi chính là khóc phá đại thiên đ i cũng không cải biến được sự thật trần vũ p h à m đồng chí từ đầu tới đôi đều không có lộ diện người ta là người bị hại gia thuộc đ ồ n g ngạnh tìm đến mấy tên lưu manh kia toàn bộ đều đã nhận tội bọn hắn căn cứ chính xác từ đều ăn khớp bên trên toàn bộ đều là bị bồng n g n tìm đến làm chuyện xấu mấy tên lưu manh kia ngay tại trong cục cảnh sát giam giữ đâu k h u cung đều ghi chắc tốt ngươi có muốn hay không tự mình đi hỏi h hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương bảy trăm sáu mươi chín không hiểu liền hỏi đồng ngạnh lấy tiền ở đâu chương bảy trăm sáu mươi chín không hiểu liền hỏi đồng ngạnh lấy tiền ở đâu lao trương đem người chứng vật chứng đồng ngạnh c ầ u cùng tất cả đều bày tại trên mặt b à n có thể nói là bằng chứng như núi nhưng đây đối với giả trương thị t ô i nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cái này lao tu bà căn bản cũng không phải là đến giảng đạo lý tại nàng mấy chục năm trong nhận thức biết chỉ cần nàng không thừa nhận tắt bát l a t lộn dọn đủ lớn đem như vậy cũng có thể cho k h o y dày thành trắng ta không nghe ta không nghe giả trương thị hai tay l o ạ n vùng trong miệng một mực hùng hùng hồ hồ chứng c ứ gì tất cả đều là giả đây chính là trần vũ phạm tiểu xuất sinh kia đ ặ t gia bấy hắn chính là xem chúng ta nhà đ ồ n g mạnh không vừa mắt muốn đem nhà chúng ta duy nhất dòng độc đinh làm hỏng giả trương thị càng nói càng kích động ngón tay kém chút đâm trọt lao trương trên m ũ i các ngươi là cùng một bọn cảnh sát các ngươi cũng hướng về trần vũ phạm khẳng định là hắn cho các ngươi tốt chỗ các ngươi kết hợp lại khi dễ chúng ta người bình thường ta muốn đi cáo các ngươi ta muốn đi tổ dân phố ta muốn đi cửa đại viện kê ban lời nói này nói đúng cực kỳ khó nghe không chỉ có là phủ định sự thực càng là trực tiếp đem bô địa g i a m ở đồn công an trên đầu cái này ai có thể nhịn lao trương nguyên bản còn muốn xem ở đối phương lớn tuổi phân thượng giữ lại mấy phần mặt mũi nhưng lúc này mặt trong nháy mắt liền đ e n lại đúng lao trương vũ mạnh một cái cái bản lực đạo to lớn chấn động đến chém trà trên bàn đều nhảy dựng lên tiếng văng này đem người trong phòng đều dọa khẽ run dày giả trương thị lao trương để cao giọng một tiếng gầm thét ánh mắt lăng lệ gắt gao trừng mắt g i trương thị uy nghiêm lớn tiếng nói chúng ta công an là giảng pháp luật không phải ngươi tắt bắt lăn lộn c h ợ bán thức ăn ngươi mới vừa nói những lời này có chứng cứ sao nếu là không có chứng cứ ngươi đây chính là phỉ báng nói xấu quốc gia nhân viên chính phủ ảnh hưởng công vụ lao trương hướng phía trước tới gần một bước thủ hạ ý thức đặt tại bên hông dây lưng bên trên ngươi nếu là còn dám hung hăng càng quái ăn nói lung tung ta hiện tại liền có thể đem ngươi cùng một chỗ khảo đi đến lúc đó ngươi cũng đi vào cùng ngươi cháu trai ta nhìn ngươi còn có thể hay không t ê u đi ra lời nói này nói năng có khí phách trong lời nói lộ ra một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm giả trương thị mặc dù đ ủ nhưng cũng là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ ngay bình thường tại tứ hợp viện h à n h hành bá đạo đó là ỷ vào các bạn hàng xóm không muốn gây một thân tao nhưng bây giờ đối mặt chính là ăn mặc đồng phục một mặt nộ khí cảnh sát nàng cuối cùng vẫn là nhận sợ hãi không dám hổ nháo qua khoa trương nhất là nghe được lão trương uy hiếp muốn đem nàng cùng một chỗ khảo đi giả trương thị thân thể l ắ c một cái vừa rồi cỗ này phách lối sức mạnh giống như là như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt xẻo xuống nàng hạ to miệm tựa hồ muốn nói cái gì nhưng nhìn xem lão trương cái kia ăn người ánh mắt nàng cuối cùng vẫn không dám mắng nữa lên tiềm đến một giây sau giả trương thị đ ặ t mông ngồi xuống ghế bắt đầu gào khóc mắng không để cho mắng khóc tổng không thành vấn đề đi ta kêu khóc vài câu lão giả ngươi không thể đem ta mang đi đi lao giả a ngươi mở mắt ra nhìn xem a người ta khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu a muốn đem chúng ta vào chỗ chết bậc a cháu trai ngoan của ta a ngươi có thể chịu tội a nhanh để công an đem người thả ra đi mặc dù không còn dám mắng cảnh sát cùng trần vũ phạm nhưng tiếng khóc này thế nhưng là nửa điểm không có nhỏ thậm chí so vừa rồi còn muốn trói t a y toàn bộ giả ra trong phòng tất cả đều là cái này lao tu bà cái kia như rết h e o tiếng k e o rên nghe được não người nhân đau nhức thật sự là quá ồn ào đứng ở một bên tần hoài như lúc này mới rốt cục từ loại kia trời sập đạ kích bên trong hơi chậm đến đây một hơi nàng nhìn xem ngồi trên ghế tắt bát bà bà trong lòng là từng đợt tuyệt vọng cùng t h i è n chán đến lúc nào rồi còn muốn chọc giận cảnh sát nếu thật là đem cái này lão trương c h ọ c tới đem bà bà cũng bắt vào đi vậy cái này n h à coi như triệt để xong mẹ ngài đừng khóc tần hoài như mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng nàng đi nhanh lên đi qua ý đồ đẻ lại giả trương thị vung vẩy cánh tay ngài bất tranh cái đi đây là đang đàm luận đổ ngạnh n g sự tình ngài như thế nào có làm được cái gì a giả trương thị bị con dâu vừa hô tiếng khóc hơi dừng một chút nhưng ngay sau đó lại biến thành thấp giọng lẩm bẩm tần hoài như cũng không dành xen vào nữa nàng nàng xoay người hai mắt đỏ bừng nhìn về phía lao trương trên mặt tất cả đều là khẩn cầu thần sắc vừa rồi lao trương nói những lời kia lượng tin tức quá lớn trong đầu góc nàng kêu loạn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào muốn e m tất cả chi tiết toàn bộ biết rõ ràng cảnh sát đồng chí ngài chớ cùng lao nhân chấp nhận tần hoài như lau một cái nước mắt ưng ép để cho mình chấn định lại ta chính là muốn hỏi một chút trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm ngài mới vừa nói đồng ngạnh là thuê phía ngoài của ậ n tần hoài như nói cảm thấy ở trong đó tựa hồ có chút lo dịp lỗ thủng hoặc là nói không hợp lý địa phương đồng ngạnh đứa nhỏ này ta hiểu rõ hắn mặc dù ra mặc dù thích chiếm món lời nhỏ nhưng hắn mới mười một vợ a đồng ngạnh một không có quyền hai không có thế những tên côn đồ kia dựa vào cái gì nghe hắn lời nói dựa vào cái gì giúp hắn đi làm loại này phạm pháp sự tình đây đúng là cái điểm đáng ngờ tại tần hoài như xem ra nhà mình nhi t ử coi như lại hỏng cũng không có bản sự kia đi chỉ vì một đám thanh niên lêu lỏng trừ phi trong lúc này có cái gì trao đổi ích lợi có thể đồng n ạ n h có cái gì có thể cho người ta lao trương nhìn xem tần hoài như sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút dù sao kẻ làm mẹ này thái độ coi như bình thường có thể câu thông nhất là cùng giả trương thị so ra câu thông đứng lên thật sự là hiệu suất cao nhiều lắm ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không lao trương từ l ệ n h một tiếng từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ lật ra nhìn một chút chúng ta cũng thẩm vấn những tên côn đồ kia bao quát dẫn đầu cái kia gọi ma tử theo bọn hắn bàn giao đồng ngạnh vì để cho bọn hắn làm chuyện xấu mời bọn họ mỗi người uống một bình bắc băng dương nước ngọt sau đó đồng ngạnh trả lại cho ma tử hứa hẹn nó i chỉ cần việc này làm thành đem trần đoá đoá dạy dỗ quay đầu liền cho bọn hắn mua một bao đại tiền môn thuốc lá nghe nói như thế tần hoài như chỉnh cá nhân đều ngây ngẩn cả người nàng há to miệng một mặt không thể tin không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng a tần hoài như lắc đầu liên tục giọng nói vô cùng nó khẳng định cảnh sát đồng chí ngài nhìn xem chúng ta cái nhà này nàng chỉ chỉ trong phòng những cái kia cũ nát đ ồ dùng trong nhà vừa chỉ chỉ trên người mình có mảnh vá quần áo nhà chúng ta hiện tại là cái gì điều kiện trong nội viện này người nào không biết từ khi đông húc tê liệt về sau trong nhà toàn bộ nhờ ta một người tiền lương nuôi sống còn muốn cho đông húc mua thuốc cho đồng ngạnh mua thuốc chúng ta giả ra mỗi ngày ăn cơm đều tốn sức hắn không thể đem một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa tận hoài như lời nói này đến ngược lại là chân tâm thật ý giả ra thời gian đúng là trải qua căng thẳng đồng ngạnh bình thường căn bản cũng không có tiền tiêu vặt đừng nói là bắc băng dương nước ngọt liền xem như mấy phần tiền cục đường hắn cũng mua không nổi à tần hoài như càng nghĩ càng thấy đến chuyện này hoang đường bắp băng dương nước ngọt là giá bao nhiêu một bình đến một ba o n g ũ còn phải giao tiền thế chấp xin mời mấy người uống đây cần bao nhiêu tiền đối với giả ra t ô i nói đây quả thực là một khoản tiền lớn đại tiền m u n thuốc lá cũng không rẻ a tuyệt đối không phải đồng ngạnh có thể mua được cả sự kiện này từ trên l o g i nó liền nói không thông đồng ngạnh lấy tiền ở đâu đi mời khách h á n tuyệt đối không có số tiền này a cảnh sát đồng chí tần hoài như cảm thấy cảnh sát khẳng định là tính sai hoặc là những tên côn đồ kia đang nói láo tại cắn người linh tinh Trương sụp đối ổ đổ giả trương đồng ngại Trương giả trương đồng ngại Tiền Tiền thị. trộm. thị. trộm. bị bị sụp mặt tần hoài như chất vấn lao trương biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái hắn nhớ mày ánh mắt tại tần hoài như cùng còn tại khóc tang giả trương thị trên thân quét một vòng không có tiền lao trương hỏi ngược một câu giọng nói mang vẻ mấy phần một tuần tần hoài như đồng chí ta cũng không phải là hoài nghi người nói láo nhưng là sự thật bậy ở trước mắt chúng ta tại bắt đến b ồ n g ngạnh thời điểm đối với hắn tiến hành x á t người tại hắn tiếp thân trong túi chúng ta tìm ra còn không có xài hết tiền mặt có một khối hai bao nhiêu nói đến đây l ã o trương dừng lại một chút nhấn mạnh tăng thêm hắn xin mời quần quần uống nước giải khát tiêu hết tiền đứa nhỏ này trên thân chí ít cất hai khối nhiều tiền đối với một c á i mười một tuổi hải tử tới nói đây cũng không phải là một số lượng đỏ l ã o trương chăm chú nhìn tần hoài như con mắt các ngươi làm phụ huynh này bình thường thật không cho hắn tiền nếu như không có cho vậy cái này tiền là ở đâu ra chẳng lẽ lại là trộm câu nói này vừa ra tới không khí trong phòng phản phất trong nháy mắt đ ọ n lại tần hoài như trận tròn mắt hai khối nhiều tiền đồng ngạnh trên thân lại có hai khối nhiều tiền cái này tương đương với trong nhà một tuần lễ tiền sinh hoạt đồng ngạnh từ chỗ nào lấy được nhiều tiền như vậy nếu như là trộm không đợi tần hoài như nghĩ lại nguyên bản ngồi trên ghế chính nhắm mắt lại tại cái kia lẩm bẩm khóc thảm giả trương thị trong lúc bất chợt giống như là bị ai bóp lấy c ổ m ở dạng tất cả thanh âm im bặt mà dừng giả trương thị mở to hai mắt tại trong đầu đ i ê n cùng suy nghĩ chuyện này hai khối tiền đồng n g ạ n trên người có hai khối tiền trong nhà có tiền địa phương trừ tần hoài như trong túi điểm này chết tiền lương cũng chỉ có giả trương thị theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nhìn về phía vườn trong giường chuẩn xác hơn t ớ i nói là nhìn về hướng dưới giường nào đó mấy khối b u n g lỏng cục gạch nơi đó là nàng cho tới nay giấu tiền địa phương một loại cực kỳ dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng giả trương thị nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ sắc mặt cũng biến thành t r ắ n g bệnh không thích hợp chuyện này không thích hợp a giờ này k h ắ c này giả trương thị chân lạ thường lưu loát vừa rồi nàng còn tại trên ghế khóc ngày đất đất một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng bây giờ lại giống như là trên mông lắp lò sò một chút liền lao ra ngoài nàng đem bàn tay tiến dưới giường trong khét gạch phí sức chụp đi ra một cái dùng miếng vải đèn tầng tầng bao khoảng hộp sắt nhỏ đây là mệnh căn của nàng là nàng dưỡng lao tiền vốn trừ chính nàng ai cũng không cho chạm bảo thậm chí ai cũng không cho phép nhìn giả trương thị tay có chút run dậy nàng giải khai miếng bài đen mở ra sát đóng bên trong là từng q u y ề n ép tới chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt còn có một số tán toái h lương phiếu giả trương thị không để ý tới khác r ộ i ra ngón tay dính ngụm nước bọn bắt đầu điền cùng kiếm tiền một tấm hai tấm ba tấm miệng nàng môi run dậy càng số trong lòng càng lạnh tay run đến càng lợi hại đến tới cuối cùng giả trương thị con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đáy ánh mắt đều đang phát run không đúng trong hộp tiền không đúng mức không khớp giả trương thị mặc dù không biết chữ nhưng đối với tiền số lượng nàng nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng trong này mỗi một phần tiền đều là nàng từ trong hàm răng tiết kiệm tới là nàng từ tần hoài như trong tay móc đi ra cũng hoặc là là giả đông húc bồi thường khoản dù là ít đi một phần tiền nàng đều có thể phát giác ra được nhưng bây giờ không chỉ có là thiếu đi mà lại là thiếu một đại bút dòng giã thiếu một mở lớn bằng kết còn có mấy tấm tán phiếu cùng tiền xu cộng lại thiếu đi không sai biệt lắm mười đồng tiền giả trương thị chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn nàng chơi sập lần này là thật trời sập mười đồng tiền a tại đầu năm nay một cái cấp một công một tháng tiền lương cũng liền hơn hai mươi khối chuyến đi này chính là nửa tháng tiền lương nếu như là mua mấy chục cân búp bắp cái kia đủ tất cả nhà ăn được một thời gian thật dài cơm no cứ như vậy không có mà lại đây không phải một lần cầm nếu là thật một lần ném đi mười khối nàng đã sớm phát hiện điều này nói rõ cái gì nói rõ đ ồ n g mạnh đứa nhỏ này là giống chuột dọn nhà mượn dạng một lần cầm một chút thiếu thời điểm khả năng liền mấy phần tiền vài bao tiền như vậy dĩ vãng góp gió thành bão h ô n g hai từ này đã sớm bắt đầu trộm thời gian dài như vậy đi qua giả trương thị vậy mà một chút cũng không có phát giác tiền của ta ă một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giữa phòng truyền ra so vừa rồi tại bên ngoài khóc tăng còn muốn rõ ràng còn muốn bi thống bởi vì lần này thật tại cắt thịt của nàng t ă c người ta thật sự là cướp nhà khó phòng a giả trương thị ô m hộp sắt kia ngồi liệt trên mặt đất mặt xám như cho làm cái thần dữ của tiền đối với nàng mà nói so mệnh trọng yếu hiện tại tiền không có vẫn là bị cháu trai ruột trộm đi cho phía ngoài tiểu lưu manh mua nước uống loại đả cách này so để nàng ngồi tù còn khó chịu hơn ra ngoài tần h o à i như nghe động tĩnh bên trong trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút mặc dù đã sớm đoán được nhưng nghe đến bà bà động tĩnh này xem ra số lượng c ũ n g nhỏ mười đồng tiền tần h o à i như trong lòng cũng là một trận còn đau hiện tại giả ra t h ậ t không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa nếu là cái này mười đồng tiền có thể lấy ra mua lương thực thời gian cũng không trở thành trải qua khổ như vậy không đến mức mỗi ngày ngay cả nhét đầy cái bao tử đều biến thành một loại hy vọng xa bời bại gia tử a nhưng bây giờ không phải đau lòng tiền thời điểm tần h o ạ c như cắn răng đem trong lòng hỏa khí cùng o á n khí cưỡng ép ép xuống thiền không có có thể lại kiếm nếu là không có người vậy liền thật xong hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm bảy mươi mốt tần hoài như quỳ xuống cầu khẩn chứ bảy trăm bảy mươi mốt tần hoài như quỳ xuống cầu khẩn c h ậ p tần hoài như xoay người nhìn xem sắc mặt lạnh lùng lao t r ư ơ n g cảnh sát đồng chí tần hoài như thanh âm có chút phát run hai cánh tay dạo cùng một chỗ lộ ra bất lực lại sợ hãi c h u y ệ n tiền nhà chúng ta chính mình trở về giáo dục ta hiện tại liền muốn hỏi một chút cái kia nàng dừng một chút tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ giống như còn là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đoà đoà đứa bé kia có bị thương hay không đây là mấu chốt chỉ cần người không có làm bị thương chuyện này liền có hỏa hoạn không gian dù sao cũng là tiểu hải tử đánh nhau mặc dù tính chất ác liệt điểm nhưng chỉ cần không gặp máu không có r a đại sự hẳn là liền không đến mức phán quá nặng đây là tân hoài như sau cùng cây cỏ cứu mạng lao trương lạnh lùng nhìn nàng một cái thụ thương t h ừ thử lạnh một tiếng mang theo nồng đậm trào phúng nhà các ngươi b ổ n n g ạ n lần này tìm người trong tay thế nhưng là cầm da bấm sáng lắm l o hướng về phía người liền đi nghe được đau thần h o à i như thân thể đ ỗ n g nhiên lung lay một chút sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh tại sao có thể có đau không phải nói chỉ là giáo hấn một chút không may mắn mà có lúc đó đưa đoá đoá về nhà lao tiên sinh kia lao trương nhớ tới cũng lão trong giọng nói không khỏi mang tới mấy phần kính ý lao tiên sinh kia là cái người l ợ n võ thân thủ đến tay không đoạt bệnh n h ậ n một người liền đem mấy cái kia cầm đ a o quần quần cho chế phụ nếu là không có hắn ở đây lão trương dừng lại một chút ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm khắc nếu để cho mấy tên lưu manh kia thật độc thủ đau không có mắt một khi đâm đến yếu hại đó chính là nhân mạng k i ệ n cáo đến lúc đó đừng nói trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nhà các ngươi bồng lạnh là chủ mưu nói không chừng muốn ở bên trong nhốt cả đời tần hoài như nghe được mồ hôi lạnh chảy dòng phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt nhân mạng k i ệ n cáo nàng chỉ cảm thấy chân cẳng như nhốt ra kém chút liền muốn quỳ đi xuống bất quá sợ hãi cực độ đằng sau là một tia sống sót sau hai nạn may mắn không có làm bị thương liền tốt không có xảy ra án mạng liền tốt chỉ cần đoá đoá không có việc gì vậy đã nói rõ tình huống xấu nhất không có phát sinh tần hoài như hít sâu một hơi giống như là bắt lấy sau cùng một chút hy vọng sống nàng đi về phía trước một bước trong ánh mắt tràn đầy cầu thần đồng chí nếu nếu không có xảy ra việc gì đoá đoá cũng không bị thương vậy lần này sự tình có phải hay không liền không có nghiêm trọng như vậy tần hoài như ý đồ cho đồng ngạnh biện hộ cho đem chuyện nghiêm trọng trình độ giảm xuống một chút đồng ngạnh vẫn còn con nít hắn không hiểu chuyện có thể hay không có thể hay không chúng ta hiệp thương một chút chúng ta có thể bồi thường tiền chúng ta có thể xin lỗi chỉ cần đừng bắt hắn đi ngồi tù đừng để hắn đi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên để cho chúng ta làm gì đều được chính là chỗ này phạt có thể hay không nhẹ một chút tại tần hoài như xem ra nếu không có tạo thành hậu quả đó chính là chưa thỏa mãn nếu là chưa thỏa mãn hay là tiểu hài t ử không hiểu chuyện giáo dục một chút cũng liền đi qua đi nghe nói như thế lao trương nguyên bản lạnh lùng mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận đúng lao trương vô bản một cái thanh âm thanh thúy doa đến tần hoài như k h ẽ run dậy hoang đường lao trương chỉ vào tần hoài như ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ hắn đây là b ị khí t ầ n hoài như ngươi nghe một chút ngươi nói chính là lời gì không bị thương liền có thể giảm bớt xử phạt không có xảy ra án mạng liền có thể khi chưa từng xảy ra ngươi đây là pháp gì mù lo zip lao trương thanh â m đột nhiên cất cao trong phòng lớn tiếng quát lớn đây là thuê hung đả thương người cầm đao hành hung tính chất cực kỳ ác liệt cũng chính là người bị hại bên này có người bảo hộ mới không có đủ thành đại h o ạ nếu là không ai bảo hộ đâu nếu là hôm nay là cái hại tử bình thường đâu chẳng lẽ nhất định phải đợi đến xảy ra nhân mạng đợi đến máu chạy thành sông các ngươi mới biết được tính nghiêm trọng sao lao trương càng nói càng tức hắn nhìn trước mắt cái này nhìn như đáng thương mẫu thân trong lòng lại sinh không nổi nửa điểm đồng tình chỉ cảm thấy thật đáng buồn cảm thấy phẫn nộ sẽ xảy ra chuyện như thế hai tử trách nhiệm cố nhiên không nhỏ nhưng càng cần hơn phụ trách là phụ huynh trách không được giả ngạnh lại biến thành hôm nay cái dạng này hắn có các ngươi dạng này phụ huynh đơn giản chính là tai nạn hai tử trộm tiền các ngươi không biết hai tử ở bên ngoài kết giao quần quận các ngươi mặc kệ hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy các ngươi phản ứng đầu tiên không phải nghĩ lại hải tử sai lầm không phải nghĩ đến làm sao đi c h u tội mà là nghĩ đến làm sao trốn tránh trách nhiệm nghĩ đến làm sao lợi dụng sơ hở quen con như dick con giả ngạnh đi đến hôm nay một bước này phải vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên thậm chí muốn hủy cảm ộ t đời các ngươi những n à y làm phụ huynh trách nhiệm là lớn nhất những lời này giống như là vang r ộ i cái tát hung hăng quất vào tần h o ạ i như trên khuôn mặt mặt của nàng một trận xanh lúc thì trắng cảm giác thẹn đến hoảng từ xưa tới nay chưa từng có ai ngay thẳng như vậy chỉ về phía nàng cái mùi măng qua tại trong tứ hợp viện nàng quen thuộc giả bộ đáng thương quen thuộc dùng nước mắt đến tranh thủ đồng tình mọi người nhìn nàng là cô nhi quả mẫu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để cho điểm nhưng bây giờ tại trước mặt pháp luật tại cái này một thân đồng phục cảnh sát trước mặt nước mắt của nàng không đáng một đồng thậm chí có vẻ hơi xấu xí nhưng nàng là mẫu thân tại t â n hoài như trong mắt đồng n ạ n h so với nàng mệnh của mình còn trọng yếu hơn cứ việc bị m ắ n g không ngóc đầu lên được cứ việc xấu hổ không chịu nổi có thể vừa nghĩ tới nhi tử muốn tại cái kia tất cả đều là hài tử xấu xa địa phương nghỉ ngơi mấy năm vừa nghĩ tới nhi tử đi ra về sau con tội phạm đang bị cải tạo thanh danh đ ờ i này liền triệt để xong tần hoài như vẫn là không nhịn được bình một tiếng nàng trực tiếp ùy trên mặt đất không chút do dự cảnh sát đồng chí, ta biết sai ta thật biết sai. ngàn sai bạn sai đều là lỗi của ta, là ta không có giáo hảo hải tử. thế nhưng là bồng ngạnh hắn còn nhỏ a. ban cầu ngài, ban cầu ngài dơ cao đ á n h khẽ. chúng ta liền cái này một cái nam đ i n h ngài coi như là xin thương xót, cứu lấy chúng ta nhà đi. tần hoài như khóc đến t ê tâm liệt phế. lần này, nàng là thật đang khóc. không phải d i ễ n kịch, mà là tuyệt vọng. lao trương nhìn xem tùy trên mặt đất tần hoài như, trong mắt l ử a giận dần, dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại thật sâu mọi bệnh cùng thần chán. loại trang diện này, hắn gặp nhiều. sớ biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế nếu là ngày bình thường hơi quản giáo một chút nếu là phát hiện hải tử trộm châm trộm tuyến thời điểm liền nghiêm khắc ngăn lại làm sao đến mức này đâu hiện tại mới nhớ tới khóc đã chậm pháp luật không phải cho đ ù a không phải ngươi quỳ xuống đập hai cái đầu liền có thể cải biến đi đứng lên đi lao trương thanh âm lạnh xuống không còn mang theo một tia tình cảm sát thái bản án đã dựng lên người đã bắt bản án là rút lui không được lao trương sửa sang lại một chút đồng phục cảnh sát không muốn lại cùng người một nhà này tốn nhiều miệng l ư ỡ i nhiều lời cũng vô ích người một nhà này tam quan đã l ệ n h ra đến tận sân thủy không phải hắn mấy câu có thể bẻ tới ta còn muốn về phía sau viện cùng người bị hại ra thuộc thông báo tình huống trần vũ phạm đồng chí làm người bị hại ca ca có quyền biết kết quả xử lý nâng lên trần vũ phạm tần h o à i như thân thể rõ ràng cứng một chút đúng vậy a i trần vũ phạm nếu là hắn chịu nhả ra nhưng ý niệm này vừa lên liền bị tần h o à i như chính mình bóc tát làm sao có thể đồng mạnh lần này đều làm ra loại chuyện này thậm chí muốn động đao lấy trần vũ phạm tính cách không bỏ đa xuống giếng cũng không t h rồi làm sao có thể giúp đỡ cầu tình tần hoài như lần nữa lâm vào triệt để tuyệt vọng lao trương nhìn thoáng qua còn tại lý ốc ôm hộp ngẩn người già c h ư ơ n g thị lại liếc mắt nhìn vì trên mặt đất tần hoài như lại thật đáng giận với bất đắc di lắc đầu hắn quay người hướng phía cửa đi tới đi tới cửa lao trương bước chân dừng một chút không quay đầu lại chỉ là lạnh lùng bước xuống cuối cùng mấy câu ngày mai buổi sáng mang theo sổ hộ khẩu đến đồn công an cụ thể xử phạt kết quả đến lúc đó do sở trường đến định còn có đừng nghĩ lấy đi tìm trần vũ phàm não sự nếu là còn dám dẫn xuất luận gì vậy liền không chỉ là hải tử đi vào vấn đề chính các ngươi cũng phải đi vào buổi tiếp nói xong lao trương đầu cũng không trở về nhanh chân bước ra giả ra bật cửa trong phòng này không khí quá đụng đầu để hắn cảm thấy bị đè nén trong phòng c h ỉ để lại giả ra mẹ chồng nàng dâu hai người một cái quỳ trên mặt đất khóc một cái ngồi dưới đất ốc cả phòng thê lương cùng đáng l ở i chương bảy trăm bảy mươi hai đồng ngạnh cân nhắc mức hình phạt là cái vấn đề khó khăn không nhỏ à. chương bảy trăm bảy mươi hai đồng ngạnh cân nhắc mức hình phạt là cái vấn đề khó khăn không nhỏ à. rời đi giả ra đằng sau lao trương rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn cuối cùng là đi ra dù sao người bị hại là trần vũ phạm thân nội mội mà lại trần vũ phạm thân phận bây giờ bày ở cái này thông tin nhà máy cán thép kỹ thuật hạ tầm nắm trong tay lấy quốc gia trọng điểm hạng mục ngay cả trong bộ đều treo hào nhân vật nếu là xử lý không tốt người ta nếu là thật tức giận lên trên một đ ư a nói vậy bọn hắn toàn bộ đồn công an đều muốn gánh trách nhiệm xuyên qua cửa mặt trăng đi vào hậu viện nơi này rõ ràng sạch sẽ gọn gàng nhiều ngay cả không khí tựa hồ cũng lộ ra một cô an bình lao trương đi đến trần ra cửa ra vào sửa sang lại một chút đồng phục cảnh sát nhẹ nhàng gõ cửa một cái đông đông đông không có qua hai giây cửa mở mở cửa là lâu h i ể u nga mặc một bộ sạch sẽ nhà ở thoái hoa tay áo dài tóc trải chỉnh chỉnh tề tề mang trên mặt cười ôn hỏa ý là trương đội trưởng tới lâu hiệu nga thấy là cảnh sát cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hiển nhiên là trần vũ phạm đã sớm cùng với nàng chào hỏi mau mời tiến bên ngoài lạnh lâu hiểu ngang nghiêng người sang đem láo trương nhường đi bảo trong phòng trần vũ phạm đang ngồi ở bàn bắt tiên bên cạnh trong tay bưng cái c h é n t r à thần sắc bình tĩnh nhìn thấy lao trương t i ế n đến hắn để chén t r à xuống đứng người lên lao trương làm phiền ngươi đã trễ thế như vậy còn phải đi một chuyến trần vũ phạm ngữ khí bình thản không có một chút giá đỡ c ũ không có bởi vì bội bị tập kích mà biểu hiện ra cái gì xúc động cùng phẫn nộ cái này kêu là khí độ lao trương trong lòng càng thêm bội phụ nhất là cùng người giả ra so ra trước mắt trần vũ phản càng là bị người cảm giác thoải mái hẳn là hẳn là trần s ở trưởng k h á c h k h í lao trương toa h ạ lâu hiểu nga bưng tới một chén t r à l ạ n h đặt ở trước mặt hắn sau đó liền an tĩnh ngồi xuống trần vũ phản bên người lao trương bưng lấy t r à mở miệng nói ra trần s ở trưởng tình huống cơ bản đều thăm dò rõ ràng ta vừa rồi cũng đi giả ra bên kia thông báo qua nói lao trương đem thẩm vấn kỹ càng trải qua một năm một mười nói một lần tư bổng ngạnh là thế nào bậy kế làm sao trộm trong nhà tiền d ù n h ư thế nào nước ngọt cùng thuốc lá thu mua ma tử đ á m g côn đồ kia lại là làm sao điều nghiên địa hình an bài thế nào phục kích lộ tuyến còn có ma tử ngăn chặn đoá đoá cùng cung lão đằng sau phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ g i ả n g thuật ra nói đến rất nhỏ không có nửa điểm d ấ u giếm c h â n vũ phắng nghe ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trên mặt không có gì biểu lộ chuyện đã xảy ra cùng hắn suy đoán cơ hồ giống nhau như lúc đồng mạnh tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm tâm lại đủ độc loại này kín đáo kế hoạch còn có thu mua lòng người thủ đoạn dù tại trong chính đạo làm mầm mống tốt đáng tiếc toàn dùng tại hại người lên ở trong đó trách nhiệm nàng một nhà trưởng bối khó thoát tội lỗi hay là cái kêu ma tử lời nhắn đ ủ lao trương uống một bụng trà thấm dọn một cái nói tiếp hắn nói giả ngạnh ngay lúc đó nguyên thoại là chỉ cần có thể đem trần đoá đoá đánh một trận đánh cho nàng không dám lên học thế nào làm đều được mặc dù không có nói do nguồn giết người nhưng này mấy tên côn đồ mang theo trong người ra bấm điểm này giả ngạnh là cảm kích mà lại không có ngăn lại nghe nói như thế bên cạnh lâu h i ể u nga thân thể khẽ run lên thủ hạ ý thức nắm chặt các áo nghe đến mấy cái này chứ nàng vẫn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh quá đột đây là cái mười một tuổi hải từ sao đơn giản chính là cái tiểu ác ma trần vũ phạm v ư ơ n tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của vợ con lấy đó trấn an sau đó nhìn về phía lao trường nhẹ gật đầu t a đây cũng không ngoài ý mớn đồng lạnh đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị làm hư làm việc bất chấp hậu quả b ấ t quá trần vũ phạm lời nói xoay c h u y ệ n chăm chú dò hỏi nếu sự thật rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực vậy chúng ta công an bên này dự định làm sao đ ị n h tính xử lý như thế nào đây là mấu chốt cũng là trần vũ phạm vấn đề quan tâm nhất mặc dù hắn có là thủ đoạn thu thập đồng lạnh nhưng nếu đi pháp luật chương trình vậy phải xem pháp luật nói thế nào lao trương để c h é n t r a xuống trên mặt biểu lộ trở nên có chút xoắn suýt thậm chí nhịn không được thở dài t r â n sở trường cùng ngài nói thật vấn đề này còn có chút phiền thức không phải nói bản án k h ó làm bản án bản thân rất đơn giản có thể khó liền khó tại xử lý như thế nào lao trương xoa xoa đôi bàn tay có vẻ hơi khó xử Đầu tiên, quá tuổi, tuổi tuế. tiên, tại tròn theo tại già niên hiện hiện cái ngạnh nhỏ, hắn còn không chính là sách, kỷ có Dựa lao trương nhìn thoáng qua trần vũ phạm sát mặt gặp hắn không có sinh khí lúc này mới tiếp tục nói thứ yếu chuyện lần này mặc dù tính chất đắc liệt là thuê hùng còn động đao nhưng bạn hạnh chính là bởi vì có lao tiên sinh tia tại cũng không có tạo thành thực tế thân người tổn thương điều này sẽ đưa đến tại cân nhắc mức hình phạt bên trên chúng ta rất khó hướng trọng tội bên trên dựa vào đây chính là luật pháp xấu hổ chỗ chưa thỏa mãn thăng thiên vị thành niên cái này hai đầu đòn khiêng kẹt ở chỗ này để đồn công an rất là đau đầu còn có một chút chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc chính là xã hội ảnh hưởng vấn đề cái này dù sao cũng là tại nam la cổ hạng mấy trăm gia đình nhìn xem nếu là phán quá nặng t ỷ như trực tiếp giống người trưởng thành một dạng phán cái mười năm tám năm tin tức này truyền đi ảnh hưởng cũng xác thực không tốt thậm chí có người sẽ cảm thấy có phải hay không ngài bên này tạo áp lực lao t r ư ơ n g nói đến rất u y ê n c h u y ề n nhưng ý tứ rất rõ ràng nếu là đem một cái mười một tuổi hại tử phán thành trọng hình phạm còn muốn cân nhắc đến dư luận ảnh hưởng lý sở trường hiện tại đau cả đầu ngay tại trong văn phòng xoay quanh đâu nhẹ không được người bị hại không đáp ứng pháp luật cũng không cho phép nặng cũng không được không phù hợp trẻ vị thành niên bảo vệ nguyên tắc đây chính là cái củ khoai nóng b ỏ n g tay chương 773, đồng ngạnh lao ngục t h á i tường hai năm c ấ t bước chương 773, đồng ngạnh lao ngục t h á i tường hai năm c ấ t bước tại lao trương sau khi nói xong trần vũ p h ạ m khẽ gật đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hắn đối với chuyện này là có thể lý giải sở dĩ có pháp luật pháp uy cũng là bởi vì cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn không có khả năng căn cứ tâm tình của người ta đến định nếu không bất luận cái gì hành vi phạm tội người bị hại đều hy vọng có thể xử nặng hy vọng phạm nhân tốt nhất cả một đời nốt tại trong ngục giam nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào như thế nào cân nhắc mức hình phạt vẫn là phải căn cứ pháp luật pháp quy cùng tình huống thực tế đến định trần vũ phạm mở miệng nói ra lao trương ta minh bạch các ngươi khó xử chúng ta là xã hội p h á p trị làm việc đến giảng quy củ giảng pháp luật nếu không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng cái kia xác thực không có khả năng theo thuê người giết người tội luận xử trần vũ phạm đối với cái này vẫn là vô cùng rõ ràng cùng lý trí nếu quả thật đem đồng ngạnh quan cái mười năm hai mươi năm cái kia xác thực không thực tế cũng không hợp lý dù sao chạy theo trên máy tới nói đồng ngạnh xác thực không muốn giết người tiểu tử kia tình trạng là hỏng nhưng còn không có lá gan này đi kín mệnh quan tư hắn chính là muốn báo thủ trần gia thông qua thủ đoạn bạo lực để phát tiết trong lòng ghen tị và i ê u hận quần quận mang theo da bấm cũng là dùng để hù dọa người hoặc là phòng thân cũng không phải là nhận đ ồ n g ngạnh sai s ử muốn tới giết người t huống chi những người này cũng đều là trẻ vị thành niên đối với trẻ vị thành niên phạm tội bình thường hay là lấy tiếp nhận cùng giáo dục làm chủ bất quá cái này không có nghĩa là trần vũ phạm liền sẽ như thế vương tha hắn hắn lý giải sắp xếp giải nhưng bổng ngạnh nhất định phải nhận trừng phạt đây cũng là nhất định bất quá trần vũ phạm nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi thổi phiêu ở phía trên lá trà bình tĩnh mở miệng nói ra đứa nhỏ này tâm thuật bất chính nếu như không chặt chẽ qua n hàn giáo về sau lưu lạc đến trên xã hội đó chính là cái thái họa lần này là không có làm bị thương người vậy lần sau đâu nếu là bỏ mặc không quan tâm lần sau chỉ sợ cũng thật là nhân mạng quan tư cho nên vung tha hắn khẳng định là không được đây cũng là vì hắn tốt vì t r u n g quanh đây hàng xóm láng giềng tốt lao trương nghe chút lời này lập tức gật đầu như giã tỏi biểu thị cực lớn tán đồng ngài nói qua đúng chúng ta lý sở trường cũng là ý tứ này lao trương thân thể hướng phía trước thăm dò t h ấ p giọng hướng trần vũ phạm giao cái đáy loại con sâu làm g i à u n ổ i canh này tuyệt đối không có khả năng khinh s u ấ t tha thứ mặc dù không có khả năng phán cái mười năm hai mươi năm nhưng xét thấy hắn là chủ mưu mà lại có trộm cướp tật xấu thuộc về dạy mãi không sửa lại thêm lần này tình tiết s á c thực c ác liệt vận dụng quản chế lao cụ chúng ta trong sở nghiên cứu một chút dự định báo lên đưa đến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên tiến hành giáo dục lao động lao trương vươn hai ngón tay nhẹ giọng nói cất bớt số này hai năm nhưng mà này còn không có co coi xong nếu như ở bên trong biểu hiện không tốt còn phải thêm tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên quanh a i năm trần vũ phạm trong lòng tính toán một chút cũng coi như hợp lý hiện tại cái niên đại này trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên c ũ n g hậu thế có thể hoàn toàn khác biệt hậu thế trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đối với trẻ vị thành niên bảo hộ đã phi thường hoàn thiện chủ yếu vẫn là trở lên môn văn hóa làm chủ chỉ là bị hạn chế tự do thân thể có thể cái niên đại này liền hoàn toàn khác nhau hiện tại tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đằng sau là thực sự phải tiếp nhận cải tạo lao động vậy cũng là thân thể việc đọc bên trong hoàn cảnh gian khổ quản lý nghiêm ngặt nhân viên quản lý cũng sẽ không bởi vì ngươi chỉ là đứa bé l i ê n đối với ngươi có bất kỳ nhân tử lại nói trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong đang đóng đều là chân chính tiểu lưu manh t r ộ n bặt móc túi đều xem như chuyện nhỏ thậm chí khả năng còn có một số đánh nhau hậu đả cùng cướp bóc tiến đến liên đồng ngạch loại này hài tử xấu xa ở bên trong đoán chừng đều tính lương dân lại thêm tuổi của hắn tương đối nhỏ dáng người tương đối gầy yếu quanh năm ăn không no lại là một cái người t h ọ cái này đi vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đằng sau a có thể nói là dê vào miệng、cọc. trước đó đồng lạnh mặc dù cũng tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nhưng cũng liền hơn một tháng liền đi ra loại này quan một tháng cùng quan hai năm bị giam giữ khu vực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ngắn hạn giam giữ địa phương còn sẽ không như vậy chịu tội nhưng chân chính trường kỳ giam giữ địa phương liền hoàn toàn khác biệt liên đồng lạnh dạng này thân thể nhỏ bé nếu như nhốt vào thời gian hai năm đầy đủ để hắn thoát mấy lớp r a mà lại hai năm này chính là hải tử phát triển thân thể hoặc làm người thời kỳ mấu chốt ở bên trong đợi hai năm đi ra không có trình độ không có kỹ thuật có tội phạm đang bị cải tạo thanh danh thân thể còn phải sụp đổ mất đ ồ n g ngạnh người này cơ bản cũng liền phế đi giết người bất quá đầu chặn đất đối với b ồ n g ngạnh cùng giả r a loại này đao cùn cắt thị trừng phạt so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho hắn thống khổ nếu ngành công an đã có quyết định vậy ta làm người bị hại ra thuộc hoàn toàn duy trì ta tin tưởng chính phủ tin tưởng pháp luật trần vũ phạm để chén t r à xuống trên mặt lộ ra dáng g ư y i c ư ờ i về phần hai năm sau trần vũ phạm người một nhà đại khái cũng không tại cái này nho nhỏ nam la cổ h ạ bên trong đến lúc đó bổng n g ạ n phải chẳng từ nhỏ quản chỗ phóng xuất phải chăng còn sẽ tiếp tục làm chuyện xấu những cái kia đều không có quan hệ gì với hắn ai nha có n g à i câu nói này chúng ta an tâm lao trương như chút được gánh nặng rốt cuộc có thể thở phào lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất chính là trần vũ phạm sẽ đối với bản án phán quyết có dị nghị thậm chí là vận dụng trong tay tài nguyên năng lượng đi làm thứ gì nói như vậy đồn công an bọn họ phải đối mặt áp lực liền lớn đi hiện tại trần vũ phạm có thể tiếp nhận vụ án này liền dễ làm hai bên đều làm yên lòng đã giữ gìn pháp luật tôn nghiêm lại chiếu cố người bị hại cảm xúc hắn chuyến này mặc dù bị giả ra buồn nôn đến nhưng tốt xấu là không có đ ư ờ n g phí chạy đi vậy liền không phải dày n g à i nghỉ ngơi ta còn phải thẩm mấy tên lưu manh kia sự tình còn nhiều nữa lao trương đứng người lên mang tới cái mũ một đêm này dày bò hắn cũng mệt mỏi đến quá sức thậm chí sau khi trở về còn không thể nghỉ ngơi còn muốn tiếp tục đi vụ án này điều tra rõ ràng sau đó cùng lý sở trường cùng một châu nghiên cứu thảo luận cuối cùng xử phạt đều là nhức đầu sự tình a càng lạ như vậy mọi mệnh lao trương đối với giả ra cái này một đám mặt hàng thì càng thêm chán thật tốt nam la cổ hạng bên trong làm sao lại xuất hiện như thế người một nhà đâu đồng chí đi thong thả trần vũ p h ạ m cùng lâu hiểu nga đứng dậy đưa tiễn một mực đưa đến cửa ra bảo nhìn xem l á o trương biến mất ở trong màn đêm bóng lưng trần vũ p h ạ m đóng cửa lại hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi b ố chỉ muốn vượt qua hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi b ố chỉ muốn vượt qua hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh sự t ì n h đến đây xem như hết thể đều kết thúc trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên hai năm đây đối với chỉ có mười một tuổi đồng l ạ n tới nói tuyệt đối không tính nhẹ phán thậm chí có thể nói là cả một đời đều hủy nhưng trần vũ phạm trong lòng không có nửa đ i ể m ba động bởi vì đây đều là đồng n lạnh tự tìm nếu như không cho hắn đến cái hung ác trừng phạt về sau không chừng còn muốn náo ra yêu tiêu h thân gì loại thai họa này nhốt vào ngược lại là đối với xã hội phụ trách Cà ca. Đoá đoá từ phòng cách vách đi ra. Nàng nàng ra. Sáng sáng. Vừa rồi lao thanh Đoá đoá đi đứng đó, to từ tại mắt vụt vụt trương trong phòng phòng không nhỏ, nàng hiển nhiên sáng sáng. nói rồi lời, âm trong đôi mắt mang theo một tia yếu k ỷ cũng mang theo một chút sợ hãi người cảnh sát kia thúc thúc nói muốn đem đ ồ n g n g ạ n h nhốt vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên còn muốn quan hai năm nàng hỏi trần vũ p h à m nhẹ g ậ t đầu đ ố i v ớ i hắn không có dấu diếm trong nhà này hắn từ trước tới giờ không đem đoá đoá xem như cái gì cũng đều không hiểu vô c h i tiểu h ả i nếu lời võ tâm trí liền muốn so với bình thường hải tử thành thụ có một số việc liền nên để nàng biết dù sao có thật nhiều đồ vật rất nhiều chuyện nàng ngày sau đều tất nhiên sẽ tiếp xúc đến rất nhiều đạo lý nàng sớm muộn cũng muốn biết được trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên là cái dạng gì địa phương nha đoá đoá t ỏ mò hỏi đối với cái từ này nàng rất lạ l ắ m tại nàng trong nhận thức biết phạm sai lầm chính là bị phạt đứng hoặc là bị cây thước đánh mấy lần trong lòng bàn tay nếu không phải là giống trong trường học một chút hải tử bị lao sư gọi tới phòng làm việc dạy bảo thế nhưng là trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ba chữ này nghe liền có một loại lệnh như băng cảm giác trần vũ phạm lôi kéo nàng ngồi xuống ghế dựa. trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên a hắn dừng một chút tổ chức một chút ngôn ngữ đó chính là một cái chuyên môn quan hải tử xấu xa địa phương trần vũ phạm nhìn xem m ỗ i m ỗ i con mắt tận lực dùng đoá đoá có thể nghe hiểu lời nói để giải thích nơi đó không có ba ba mụ mụ cũng không có ăn ngon thị t kho tàu càng không có nhuyễn hồ hồ dường mỗi ngày đều nhất định phải làm việc muốn lao động nếu như không nghe lời liền sẽ có nghiêm khắc quản giáo thúc thúc đến trừng phạt bọn hắn mà lại ở trong đó không có người lại n u ô n g c h i ề u ngươi cũng không có người lại bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ liền mềm lòng trần vũ phạm nói rất ngay thẳng không có chút nào tân trang đây chính là hiện thực đồng n g n h tính cách kia ở nhà bị giả trương thị sùng lên trời cảm thấy mình là hoàng thái tử đến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đó chính là tiến vào ổ sói bên trong so đ ồ n g ngạnh tệ hơn hải tử còn nhiều chính là lại thêm đ ồ n g ngạnh là cái người thọn đi vào đoán chừng không thể thiếu muốn bị khi dễ loại tư vị này đoán chừng so giết hắn còn khó chịu hơn đoá đoá nghe cảm giác có chút sợ sệt không tự chủ được rụt cổ một cái đây chẳng phải là rất đáng sợ rất thảm a nàng n h ọ giọng thầm thì l ấ y tại đoá đoá trong đầu đã nổi lên hình ảnh đen như mực phòng ở băng lánh lan c ắ n sát còn có một cái giống động ngạnh hư hỏng như vậy tính tình tiểu hài ngồi sổm ở góc tường khóc còn không có cơm ăn đơn giản thật là đáng sợ đoá đoá như thế nào đi nữa dù sao chỉ là một đứa bé tiểu hai từ sức tưởng tượng là phong phú nhất nhất là đối với thần bí đồ vật sẽ có rất nhiều mơ màng rất dễ dàng đem trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên loại địa phương này trong đầu yêu mã hóa trở nên càng khủng bố hơn mà lại chỉ là bị giam đứng lên không gặp được người nhà điểm này liền đủ đoá đoá sợ sệt trần vũ phạm nhìn xem hội m ộ i có chút khiếp đảm dáng vẻ nhị n không được bật cười nhưng lập tức hắn thu l i ê m g á n g tươi cười trở nên nghiêm túc lên đoá đoá ngươi cảm thấy bổng lạnh làm sao trần vũ phạm hỏi đoá đoá do dự một chút nhẹ gật đầu có chút thảm nhưng là hắn cũng quá hỏng hắn tìm người xấu lấy đao muốn đâm ta đoá đoá mặc dù t h i ệ t lương nhưng nàng cũng không đốc lúc đó tại trong ngõ hẻm cái k i a gọi ma tử quần quận đao trong tay thế nhưng là đồ thật nếu như không phải sư phụ lợi hại nếu như không phải mình luyện bắt v á i trường hiện tại thảm khả năng chính là mình c h â n vũ phàm nhẹ gật đầu cái này đúng rồi trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều là có đại giới người muốn ăn đường đại giới chính là có thể sẽ dài sâu răng người muốn luyện võ công giỏi nhất định phải mỗi ngày sáng sớm luyện công chạy mồ hôi chịu khổ mà nếu như ngươi muốn làm chuyện xấu muốn thương tổn người khác trần vũ phạm thanh em chỉ mấy phần cũng càng thêm nghiêm túc lên như vậy đại giới chính là bị giam đứng lên mất đi tự do tiếp nhận trừng phạt vô luận ngươi là đại nhân hay là tiểu hải chỉ cần làm sai chuyện liền phải nhập h ạ t lúc này mới liền gọi công bằng trần vũ phạm nhất định phải cho đoá đoá dựng nên lên quan niệm này thiện lương là chuyện tốt nhưng không có phong mang thiện lương chính là mềm yếu không chỉ có sẽ phải đánh nhau càng phải biết được vì cái gì mà đánh cùng người xấu vì cái gì nhất định phải nhận trừng phạt cái này so luyện tốt bắt q á i trường quan trọng hơn đ ó a đ ó a nghe được rất nghiêm túc nàng nhữ lại lông mày nhỏ giống như là đang tiêu hóa ca ca lời nói sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta hiểu được ca ca đồng n ạ n h là chính mình đem sự tình làm chuyện xấu cho nên hắn liền muốn đi cái k i a không đáng sợ địa phương đây là chính hắn mua đồ vật hắn được bản thân cầm đ ó a đ ó a dùng chính mình lo dịp giải thích một lần trần vũ phạm lại bị đ ó a đ ó a trọc cười mặc dù vĩ von có chút kỳ quái nhưng đạo lý là đúng thật thông minh hắn s ờ lên đoá đoá đầu mở miệng nói ra thì kho tàu sắp làm tốt nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi chỉ chốc lát một nhà ba người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm v a n g ấm ánh đèn rơi xuống dưới trong cả phòng không khí đều đặc biệt ấm áp trần vũ phàm kẹp một khối lớn nhất thịt kho tẩu đặt ở đoá đoá trong chén đây là bàn thường ngươi hôm nay biểu hiện không tệ gặp chuyện không hoảng hốt còn biết phản kích ăn nhiều thịt khí lực lớn đoá đoá nhìn xem trong chén khối kêu béo ngậy thịt kho tẩu con mắt cười thành hai đạo người nhà cảm ơn ca ca nàng kẹp lên thịt cắn xuống một cái đi mập mà không á n vào miệng tan đi nước thịt tại trong miệng nổ tung loại cảm giác thỏa mắt này đơn giản không có cách nào hình dung trần vũ p h ạ m tay nghề không thể nghi ngờ là đ ỉ n h cấp trải qua lâu như vậy n h ạ thuộc t tính tài nấu nướng của hắn phóng nhãn toàn bộ tứ cựu thành chỉ sợ cũng có thể xếp vào hàng thứ nhất hàng đạo này thịt kho tẩu làm đoá đoá thích ăn nhất đồ ăn trần vũ p h ạ m càng là nắm giữ lô hỏa thuần thành là hắn nhắm mắt lại cũng có thể làm đi ra mỹ vị ăn ngon thật ra đoá đoá mơ hồ không do nói khoe miệng còn dính lấy một chút nước tương lâu hiểu nga cười sở trường lụa cho nàng lau miệng ăn từ từ không ai dành với ngươi trong nổi còn gì nữa không trần vũ phàm nhìn xem một màn này trong nhà bởi vì b ổ n ngạnh cùng giả ra hành động mang tới khói mù cũng tản đi hết lúc này giả ra đoán chừng chính là một mảnh tình cảnh b ỹ thảm tiếng khóc rung trời nhưng này đều không có quan hệ gì với bọn họ tại trong gian phòng này chỉ có thức ăn nóng hổi cùng người nhà khuôn mặt tươi cười đây mới là sinh hoạt cũng là trần vũ phàm xuyên qua đến cái niên đại này đằng sau hao tổn tâm cơ muốn bảo vệ đồ vật hắn theo đuổi bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt chương 775, t ứ hợp viện so quỷ còn kinh khủng lao trương chạy trốn chương 775, t tứ hợp viện so quỷ còn kinh khủng lao chạy trương 775,、so、khủng. Lao chạy trốn lao trương rời đi trần vũ phàm nhà đằng sau xuyên qua có chút pha tạp cửa mặt trăng mới vừa vào trung viện bước chân liền dừng lại phía trước không xa đứng đấy một người mặc dù tia sáng lờ mờ chỉ có trong sân một chiếc hơi sáng bóng đẹp băng nhưng lão trương dù sao làm nhiều năm như vậy công an nhãn lực vẫn phải có một chút liền nhận ra đây là tần hoài như lão trương lông mày trong nháy mắt liền khóa gấp trong lòng hơi hồi hộp một chút thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó vừa rồi tại giả ra trận kia khóc lóc gom sòm lăn lộn náo kịch đã để hắn náo nhân đau nhức thật mất và tại trần vũ phạm nơi đó nhấc một hục trà làm theo khí này làm sao lại ngăn ở cái này nhìn địa bộ này hiển nhiên là chuyên môn chờ lấy người giả ra quả nhiên khó chơi lao trương theo bản năng muốn đường vòng nhưng t ứ hợp viện này cứ như vậy một đầu chính đạo thông hướng cửa chính trừ phi leo t ư ờ n g nếu không tránh không khỏi không có cách nào kiên trì cũng phải qua lao trương sụ mặt bước nhanh hơn mắt nhìn phía trước làm bộ không nhìn thấy người này muốn v ọ t thẳng đi qua nhưng hắn vừa đi ra không có mấy bước tần hoài như chỉ mấy bước v ọ t tới giữa đường trực tiếp giang hai cánh tay ngăn cản lao trương đường đi trưng cảnh quan kêu một tiếng này mang theo một chút giọng nghẹn nào dung dậy thê lương đêm hôm khuya khoác này nghe làm cho lòng người bên trong dung dậy lao trương không thể không dừng bước lại lui ra phía sau nửa bước giữ vững một cái khoảng cách an toàn tần hoài như đồng chí người muốn làm gì lao trương trầm giọng lạnh leo cứng rắn mà hỏi nhất định phải giữ một khoảng cách bảo trì h uy nghiêm đặc biệt là đối mặt loại này hùng hằng cản q u ấ y gia đình tần hoài như không nói chuyện nước mắt trước xuống cái k i a một cặp mắt đào hoa giờ phút này sưng đỏ bên trong chứa đầy nước mắt theo gương mặt chảy xuống cái này nếu là thay cái định lực kém chút tuổi trẻ tiểu hoạ tử hoặc là giống như trước n g c trụ một dạng lăng đầu thành nhìn thấy một màn này đoán trường tâm đã sớm mềm lún không thể không nói tần hoài như quả thật có chút tư sắc cũng xác thực lại khóc khóc đến rất có kỹ xảo không phải giả trương thị loại kia làm cho người buồn nôn gào khan mà là khóc rất t h ê thảm sao để cho người ta sau khi xem rất dễ dàng dâng lên một loại che chở ý nghĩ của nàng t r ư ơ n g cảnh quan ta van cầu ngài tần hoài như hướng phía trước tiếp cận một bước hai tay muốn đi bắt lao t r ư ơ n g tay lao t r ư ơ n g tay mắt lanh lẹ nhưng người tránh qua tránh lẽ tần hoài như tay bắt hụt lộ ra càng thêm bất lực nàng dứt khoát cũng không bắt trực tiếp mang theo tiếng khóc nước nở bắt đầu tố khổ ta biết đ ổ n g lệnh phạm sai lầm hay là sai lầm lớn thế nhưng là hắn mới mười một tuổi a hắn vẫn chỉ là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu nếu là thật tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên còn muốn quan hai năm đứa nhỏ này cả một đời sẽ phá hủy a tần hoài như một bên khóc vừa nói thanh âm ép tới rất thấp tựa hồ là sợ kinh động đến trong v i ệ n hàng xóm cũng cho chính mình lưu một điểm cuối cùng mặt mũi nhưng trong giọng điệu này cầu khẩn lại là thực sự ngài xin thương xót g ơ cao đ á n khẽ có thể hay không có thể hay không đừng bắt hắn cho dù là để cho chúng ta nhà bồi thường tiền cho dù là để cho ta cho trần vũ phạm dập đầu nhận lầm làm sao phạt đều được chính là đừng để hắn ngồi tù a tân hoài như nói đầu gối mềm lũng làm bộ liền muốn hướng trên mặt đất quỳ lao trương nhóm mắt tranh thủ thời gian đưa tay nâng đỡ một thành không có để nàng thật quỳ đi xuống cái này nếu là quỳ thực để cho người khác trông thấy hắn bộ cảnh phục này còn mặc hay không mặc cái này người giả ra thật sự là phiền phức đến nhà đứng vững lao trương lệ thanh quát tân hoài như bị một tiếng giống này do đến run run một chút chỉ có thể miễn gương dừng lại nhưng nước mắt c h ả y tràn càng hung t r ư ơ n g cảnh quan ngài nhìn xem nhà chúng ta thật là quá thảm rồi chịu không được d i à y v õ a tần hoài như bắt đầu đếm kỹ trong nhà thảm trạng cái này tựa hồ là nàng sau cùng vũ khí ý đồ dùng so t h ả m đến tranh thủ đồng tình đem đổi lấy luật pháp mở một mặt lưới đông húc phụ thân phải đi trước hắn là bị ta bà bán u ô i lớn trong nhà lúc đầu trông cậy vào đông húc trên đỉnh đầu lập hộ kết quả đông húc hiện tại ngồi phịch ở trên giường ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ trong nhà còn có một cái già bảy tám mươi tuổi bà bà thân thể cũng không tốt còn muốn quanh năm ăn ngưng đạo phiến đây là chúng ta giả ra duy nhất nam ninh là nhà chúng ta bên trong hy vọng duy nhất cũng không thể cứ như vậy gãy mất ta chương cảnh quan ngay cũng là làm cha mẹ ngài liền thương suốt một chút ta kể làm mẹ này tâm đi chỉ cần có thể vung tha động ngạch lần này để cho ta làm trâu làm ngựa đều được ta t ầ n hoài như nói đến than thở khóc lóc chữ chữ khắc huyết tại cái này dưới bóng đêm nghe quả thật làm cho người đập dung lao trương đứng tại chỗ nhìn trước mắt cái này khóc đến gặp cả người nữ nhân trong lòng cũng thở dài thảm sao s ắ p thực thảm gia đình này già già tàn thì tàn co có q u ắ p c có o q u ắ p duy nhất sức lao động chính là nữ nhân trước mắt này đặt ở bất kỳ địa phương nào đây đều là tiêu chuẩn đặc biệt khốn hộ là cần khu phố trọng điểm giúp đỡ đối tượng nếu như chỉ là nghe nói lao trương có lẽ cũng sẽ lòng sinh chắc cẩn nhưng là làm tại phiến khu này làm vài chục năm công an lâu năm lao t r ư ơ n g trong lòng rất rõ người đáng thương tất có chỗ đáng hận câu chân nôn này đặt ở giả ra trên thân đơn giản chính là đo thân mà làm giả đông húc vì cái gì tê liệt đó là bởi vì hắn tại trong nhà xưởng thao tác máy móc lúc không quan tâm một mực không muốn phát triển mới đưa đến làm trái quy tắc thao tác bị máy móc đẻ đến đây là gieo gió gặp bão đồng ngạnh vì cái gì vẽ chân đó là bởi vì hắn muốn đối với một tiểu nữ hài đạo thủ kết quả bị người ta phòng vệ chính đáng đá gây chân đây cũng là đáng lời về phần hiện tại đồng n ạ n h tại sao muốn tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên là bởi vì hắn không chỉ có không biết hối cải ngược lại làm trầm trọng thêm trộm trong nhà tiền đi thuê trên xã hội c u ầ n quận cầm dao bấm đi phục kích trần vũ phàm m u ộ i muội đây là cực kỳ ác liệt phạm tội đây hết t h ể bi kịch các nguyên đều tại giả ra trên người mình là giả trương thị yêu triều cùng dung túng là giả đông húc ích kỷ cùng táo bạo cũng là trước mắt cái này tần hoài như thị phi không phân mỗi một lần phạm sai lầm phụ huynh không chỉ có không dạy d ụ ngược lại giúp đỡ t r á lấp giúp đỡ trốn tránh trách nhiệm thậm chí trả đũa cảm thấy hải tử nhà mình làm sai sai lầm đều tại trên người, người khác dần đồng mạnh mới biến thành hôm nay cái này vô pháp vô thiên dáng vẻ gieo nhân nào đến cái gì quả cái này không được bất luận kẻ nào lao trương thâm hít một hơi trong lòng một điểm cuối cùng thương hại cũng tiêu tán pháp luật chính là pháp luật không có khả năng bởi vì n g ư ờ i thảm liền có thể tùy tiện tổn thương người khác không có khả năng bởi vì n g ư ờ i nghèo phạm tội liền có thể không truy cứu như thế là đối với người bị hại lớn nhất bất công tần h o a i như đồng chí lao trương mở miệng ngữ khí so vừa rồi còn phải nghiêm túc còn lạnh hơn cứng rắn không sen lẫn bất luận cái gì chỗ thương lượng trong nhà ngươi khó khăn là khách quan tồn tại này chúng ta đều biết tổ dân phố cũng một mực tại chiếu cố các ngươi nhưng cái này không thể trở thành d ạ ngạnh phạm tội lý do chuyện lần này tính chất cực độ ác liệt không phải tiểu hài t ử đánh nhau ẩu đả xô xô đẩy đẩy mà là cầm đao đả thương người chưa thỏa mãn là có d ự mưu thuê xã hội nhân viên nhàn tản tiến hành bạo lực phạm tội là kém chút náo động lên nhân mạng d ạ ngạnh làm cho này lần sự kiện chủ mưu ngươi cảm thấy có khả năng bình yên vô sự sao tần hoài như bị hỏi đến á khẩu không trả lời được sắc mặt nàng chẳng bệnh vợ môi run rẩy muốn giải thích lại không phát ra được thanh nhầm nào bởi vì chính nàng trong lòng cũng rõ ràng cái kia gọi là ma tử quần quận là mang theo đao đó là thật sẽ chết người đấy hiện tại là vận khí tốt không có náo ra nhân mạng nếu quả như thật xảy ra nhân mạng đồng nghạnh khả năng đời này đều không ra được mà lại ta hiện tại minh xác nói cho ngươi lao trương tiếp tục nói phá vỡ nàng sau cùng hướng tưởng vụ án này không chỉ là chúng ta đồn công an coi trọng bởi vì dính đến cầm đao dính đến trẻ vị thành niên có tổ chức phạm tội sở trường đã đem trên hồ sơ báo đến cục công an thành phố làm điển hình án lệ để bắt đây không phải ta một cái nho nhỏ cảnh sát nhân dân có thể quyết định ngươi cầu ta cũng tốt vì ta cũng tốt cũng không thể cải biến sự thật pháp luật chương trình đã khởi động ai cũng ngăn không được lao trương nói xong nhìn xem tần hoài như cái kia hoàn toàn mở đi đi xuống ánh mắt lời đã nói hết rồi tần hoài như dây dưa nữa xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì trở về hảo hảo nghĩ lại một chút bình thường là thế nào giáo dục hải tử cùng ở chỗ này cầu tình không nếu muốn muốn làm sao phối hợp cải tạo tranh thủ để hắn sớm một chút đi ra một lần nữa l à người nói xong lao trương không còn cho nàng bất luận cái gì cơ hội mở miệm trực tiếp xài bước vòng qua tần hoài như thẳng đến cửa chính mà đi bước chân rất nhanh giống như là sợ bị mấy thứ bẩn thịu cho c u ố n lên giống như dù sao phía sau trong viện này một ít người thật là so q u ỷ còn kinh khủng hơn a thẳng đến đi ra tứ hợp viện cửa lớn đứng ở trên đường cái hô hấp đến không khí mới mẻ đằng sau lao trương mới thật dài đưa khẩu khí trong sân nhỏ này phá sự thật sự là nhiều lắm nhất là cái này giả ra đơn giản chính là cái đậu c ô n g đáy là cái bùn náo đ ầ m toàn ra nhìn thấy ai dính vào người đó không may thật sự là khủng bố a láo trương lầm bầm một câu lắc đầu phụ chính đỉnh đầu cảnh m ũ cưới lên rừng ở ven đường xe đạp thật nhanh rời đi nơi thị phi này hèn ngọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 776, giả trương thị đ ổ ập xuống mắng một c h ậ m chương 776, giả trương thị đ ổ ập xuống mắng một c h ậ m tân hoài như không biết mình là đi như thế nào về phòng dưới chân của nàng giống như là gióc trì mỗi phóng ra một bước đều muốn hao hết khí lực toàn thân trong đầu ông ông tác hưởng tất cả đều là lao trương trước khi đi lưu lại băng lãnh lời nói báo cáo cục thành phố trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên hai năm cất bước mấy câu nói đó tựa như là ma chú tại bên thai nàng càng không ngừng quên quần đem nàng hồn đều cho rút đi đồng nghạnh là nàng con độc nhất ta cũng là giả ra mệnh c h ắ c tử mà lại hắn mới mười một tuổi vốn nên là đeo bọc sách đi học n i ẫ n kỷ lại muốn bị nhốt vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên thời gian mấy năm không thấy ánh mặt trời tân h o a i như cảm thấy minh tâm giống như là bị một thanh đao c ù n tại vừa đi vừa về cưa đ a u nàng thở không ra hơi thằng đến tay chạm đến nhà mình băng lánh c u n g cửa nàng mới hơi trở lại một chút thần thì phản ứng chính mình chỗ sâu chỗ nào sau đó nàng còn muốn đối mặt chính mình cái kia kinh khủng bà bà đẩy cửa ra trong phòng ánh đèn lờ、mở. trong không khí tràn ngập một cỗ quanh năm không mở cửa sổ mùi nấm mốc còn có nồng đậm thuốc đông ý vị đây chính là nhà của nàng một cái đẻ nén để cho người ta hít thở không thông lồng giam thế nào người cảnh sát kia nói thế nào đồng ý thả người sao tần hoài như chân chức vừa mới rào bước tiến lên bậc cửa một cái bén nhọn thanh âm liền đâm phá trong phòng yên lặng giả trương thị đang ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh mắt tam giác nhìn chỏng chọc vào tần hoài như vội vàng trong giọng nói còn mang theo một tia đương nhiên phản phát chỉ cần tần hoài như đi cầu cảnh sát nhất định phải đến nể tình một dạng tần hoài như đứng tại cửa ra bảo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng nhìn xem bà bà tràn đầy giữ tận mặt mò trong lòng phun lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bất lực tần hoài như lắc đầu hữu k h í vô lực nói ra không có hy vọng trương cảnh c o n nói lần này tính chất quá ác liệt muốn xử lý nghiêm khắc mặc cho ai cầu tình cũng vô dụng vừa dứt lời đúng giả trương thị bỗng nhiên vỗ bàn một cái chấn trên bàn bát trà đều nhảy dựng lên ngay sau đó nàng chính là đồ ập xuống một chầu t h o á m ạ tần hoài như người đồ vô dụng này chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ta muốn ngươi có làm được cái gì giả trương thị lập tức từ trên ghế đứng lên ngón tay vẫn không thể đâm t r ọ n tần hoài như trên c h ó g núi nước b ọ t bay l o ạ n lớn tiếng mắng ngươi là làm ăn gì bình thường ở trong sân không phải rất có thể thông đồng nam nhân sao làm sao đến thời khắc mấu chốt ngay cả người lính cảnh sát đều không giải quyết được ta nhìn ngươi chính là không có tận tâm ngươi chính là muốn nhìn chúng ta giả ra tuyệt hậu muốn nhìn đổng ngạnh đi ngồi tù có phải hay không giả trương thị càng mắng càng kích động tại nàng vặn vẹo lo gì bên trong chỉ cần kết quả không như ý vậy liền nhất định là tần hoài như không có, sự, như không có hết sức xưa nay sẽ không nghĩ là không phải sự tình bản thân liền không thể bắn hồi có phải hay không nhà mình thật làm không thể tha thứ sự tình ngươi thật là cái sao t a i họa từ khi ngươi vào cửa chúng ta giả ra liền không có vượt qua một ngày ngày tốt lành đông húc tê liệt hiện tại đồng ngạnh cũng phải bị bắt vào đi đây đều là ngươi k h á c là ngươi tiện nhân này liền biết thông đồng nam nhân đem đồng ngạnh hại thành như vậy mỗi một câu chửi mắng đều giống như một cái c á i tát hung hăng phiến tại tần hoài như trên khuôn mặt tần hoài như cúi đầu nước mắt y mắng rơi xuống nàng tuy ý bà bà đối với nàng đổ ập xuống một trận giận mắng cùng nhục nhã lại không có cái gì mở miệng phản bác hoặc là nói nàng đã mệt mỏi ngay cả phản bác khí lực cũng không có cùng ta tiến đến giả trương thị măng chưa đủ nghiền một thanh hao ở tần hoài như cánh tay trực tiếp đem tần hoài như hướng phòng cách b á c h t ú m người đi cùng đông húc nói đi xem một chút đem hắn tức thành dạ ả gì hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tần hoài như giận mắng giả trương thị ta không quỷ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tần hoài như giận mắng giả trương thị ta không quỷ phòng tách lách một cỗ càng dày đặc hơn mùi thuốc tràn ngập trong phòng còn có nhàn nhạt mùi nước tiều khai đều là từ giả đông húc trên thân phát ra hắn ngồi phịch ở trên giường chỉ có nửa người trên có thể động s ắ t mặt vàng như nến hốc mắt hăng sâu cả người gầy đến như cái quỷ nhưng trong c ả mắt lại lộ ra một c ố làm người ta kinh ngạc lệ khí giả đông húc mỗi ngày nằm trên giường không d ậ y nổi tính tình càng phát táo bạo tùy tiện một chút chuyện nhỏ là có thể đem hắn chọc giận cả người tâm l ý đã gần như b ơ p méo động tính bên ngoài hắn đã sớm nghe thấy được chuyện gì xảy ra đồng ngạnh thật không về được giả đông húc thanh â m hạt giọng giống như là ống bê rách tại lôi kéo tần hoài như bị giả trương thị một thanh đẩy lên trước giường lạo đ ả o một chút mới ứng vững nàng không dám nhìn trượng phu con mắt chỉ có thể cúi đầu mang theo tiếng khóc nước nở nói ra đông húc không có cách nào khác cảnh sát nói bổng ngạnh là chủ mưu còn động đao nhất định phải tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên cải tạo ít nhất ít nhất cũng phải hai năm nghe được hai năm cái từ này già đông húc trên mặt vũ q u a n đều vặn bẹo ở cùng nhau hắn nắm lên bên người gối đầu h u n g hăng hướng tần hoài như đợt tới phế v ậ t người tên phế v ậ t này gối đầu nện ở tần hoài như trên thân mặc dù không đau nhưng n ụ c nhã cảm giác không kém chút nào tần hoài như ngươi chính là như thế là mẹ ngay cả mình nhi tử đều bảo hộ không được để hắn đi ngồi tù ngươi còn có mặt mũi trở về ngươi sao không đi chết đi a giả đông húc bởi vì thân thể tàn tật tâm đã sớm b ơ méo hắn đem tất cả h b a khí tất cả không như ý đều phát thiết tại cái này chịu mệt nhọc nữ nhân trên người hắn thấy đồng ngạnh sở dĩ sẽ xảy ra chuyện chính là tần hoài như không có quản giáo tốt chính là tần hoài như không có bản sự đi đem sự tình b ì n h mẹ để nàng quỳ xuống để nàng cho cha dập đầu giả đông húc cùng loạt quát chỉ vào treo trên tường tấm kia đen trắng di ảnh đó là lão giả giả trương thị nghe chút lời này lập tức lai、like、liễu kính nàng đem tần hoài như lôi lôi k é o kéo dẫn tới một bên trên tường lão giả di ảnh phía trước có nghe thấy không quỳ xuống cho ta đối với đông húc ba hắn di ảnh hảo hảo tỉnh lại một chút tội lỗi của ngươi tần hoài như n g n g đầu nhìn xem trên tường tấm kia lạnh như băng tấm hình nghe bên thai bà bà gào thét giờ khắc này trong nội tâm nàng tây kia căng thẳng, thẳng thật lâu dây đột nhiên gây mất uy khuất phẫn nộ tuyệt vọng còn có những năm này đọc lại dưới đáy lòng h o à n khí giống núi lửa một dạng toàn bộ tại thời khắc này phun trào đi ra nếu như là thường ngày lấy tần hoài như nhẫn nhục chịu đựng lúc này khẳng định liền cho lão giả di ảnh quỳ xuống bởi vì đối với nàng mà nói chọc giận giả đông húc cùng giả trương thị không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng lúc này giả không sai tần hoài như cắn răng thứ trong hàm răng gạt ra ba chữ này thanh â m không lớn nhưng ở mảnh này tiếng mắng chửi bên trong lại có vẻ đặc biệt trói thai trong phòng trong nháy mắt ta an t ĩ n h một chút giả trương thị cùng giả đông húc đều ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới bình thường như cái gặp cảnh khốn cùng một dạng tần hoài như cũng dám mạnh miệng nàng cũng dám nói mình không sai ngươi nói cái gì giả trương thị mở to hai mắt nhìn giống như là nghe được cái gì thiên phương giả đàm ngươi lặp lại lần nữa ngươi còn không có sai đồng ngạnh đều bị bắt vào đi ngươi kẻ làm ẹ này còn không có sai không trách ngươi chắc ai chẳng lẽ lại còn trách l a o bà ta sao giả trương thị tức giận đến toàn thân phát r u n g cảm thấy mình quyền uy nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến tần hoài như ngầm đầu ngay bình thường nàng đối mặt bà bà thời điểm trong mắt luôn luôn mang theo vài phần bình n g ậ n có thể giờ phút này tần hoài như con mắt bỏ bừng tràn đầy kiên quyết như là đã dặn này vậy còn có gì phải sợ đ ố i với chính là t r á c h ngươi tần hoài như xoay người lại nhìn thẳng giả trương thị hai mắt nàng không muốn lại quỷ đời này quỷ số lần đủ nhiều không muốn lại quỷ cái này cố tình gây sự người một nhà mẹ có mấy lời ta đã sớm muốn nói đồng ngạnh đi đến hôm nay một bước này tất cả đều là n g à i quen đi ra tần hoài như chỉ vào giả trương thị âm thanh run r ẩ y nhưng từng chữ âm vang từ đồng ngạnh khi c ò n bé bắt đầu ta cũng đã nói không thể để cho hắn cầm nốc trụ đồ vật đó là trộm là kẻ trộm tiểu mạc hành vi thế nhưng là ngài đâu mỗi lần đều che chở hắn còn nói cái kia không gọi trộm đó là ngốc trụ nguyện ý cho ngài nói đó là hài tử hiểu chuyện biết hướng trong nhà cầm đồ vật biết phụ cấp gia dụng ngài thậm chí còn khen hắn tài giỏi t â n h o à i như càng nói càng kích động nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt châu cũng là bởi vì ngài dung túng mới khiến cho hắn cảm thấy trộm đồ không phải là sai thậm chí là một loại bản sự mới khiến cho hắn dưỡng thành mượn gió bẻ mang t ố i hư tật xấu nếu như không phải là bởi vì trộm đồ thanh nghiện hắn làm sao lại lần thứ nhất được đưa vào trung tâm giam giữ trẻ vị thanh niên nếu như không phải tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thanh ni Hán như tần h nhận biết những cái kia trên xã hội tiểu lưu manh. Hiện ngạnh học được thuê hung thương thành nhiều không phải ế biết nào trên đồng người muốn trung niên năm. Tương nào ngài lúc trước gieo xuống lại lưu lúc tại tại cái kia tiểu giam giữ giam bị bước, bước tốt, tâm trẻ một trước được xã m đã vị m thai h o ạ hoài như cơ hồ là đang gào thét rất nói nhiều đều đã trong lòng nàng nhẫn nhịn rất nhiều năm chỉ là chưa từng có cơ hội cũng không có đảm lượng nói ra nhưng bây giờ nàng dám hoặc là nói tần hoài như đã không cần thiết người người giả trương thị bị đối đến sắc mặt tái nhợt nàng không nghĩ tới tần hoài như cũng dám lôi chuyện cũ càng không có nghĩ tới tần hoài như dám đem trách nhiệm giam ở trên đầu nàng đây quả thực là đại lịch bất đạo càng làm cho giả trương thị tức giận là nàng đánh trong đấy lòng kỳ thật cũng minh m ạ c h tần hoài như nói rất đúng đây mới là nhất làm cho nàng cái này lão tú bà không thể nào tiếp thu được sự tình tần hoài như n g ư ơ i phản thiên n g ư ơ i cái ăn cây táo rảo cây s u n g đ ồ vật chính mình không có bản sự giáo hải t ử hiện tại trả đũa vũ v ạ trên đầu ta tâm ta đau c h á u trài có lỗi sao ta muốn để trong nhà ăn ngon đ i ể m có lỗi sao cho dù trong tiềm thức biết tần hoài như nói có đạo lý nhưng giả trương thị loại người này là không thể nào từ trên người chính mình tìm vấn đề nàng quanh năm đến nay dưỡng thành tư duy hình thái chính là ngàn sai vạn sai đều là người k h á c sai nàng l a o bà tử tuyệt đối không có khả năng có lỗi ta đó là yêu đồng n ạ n h là người kẻ làm ẹ này nhân tâm giả trương thị tức hồn h ệ n nàng nhìn trước mắt cái này dám phản kháng con dâu nàng chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh bay thẳng chán không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoay tròn cánh tay đúng một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh tại nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn một tắt này rán rán chắc chắc quất vào tần hoài như trên khuôn mặt tần hoài như bị đánh đến quay lầu đi trên mặt trong nháy mắt nổi lên năm cái đỏ tươi chỉ ấn khoe miệng thậm chí dịn ra một vệt máu y miệng người cái đáng giết ngàn nao ai cho n g ư ơ i là gan nói chuyện với ta như vậy giả trương thị thở h ư n hện con mắt xích hồng trong nhà này nàng chính là n g à i giả trương thị tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của nàng cho dù là một chút xíu đều không được hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám đau lòng đến t ự c h ạ n nhớ tới hà vũ trụ chương bảy trăm bảy mươi tám đau lòng đến t ự c h ạ n nhớ tới hà vũ trụ dù vậy tần hoài như cũng không dám hoàn thủ trong nhà này nàng cho tới bây giờ liền không có hoàn thủ tư cách cho dù là chiếm lý cho dù là chịu thiên đại bị bất chỉ cần nàng dám động một chút tay dù là chỉ là cản một chút bất hiếu chụp mũ liền giữ lại để nàng cả một đời đều không cách nào nhấc ngẩng đầu lên tần hoài như bưng bít lấy nóng hổi gương mặt một t á t này đau rát liên đối lô thai đều tại ông ông tác hưởng tất cả cả m xúc xông tới nàng quay người chạy ra cửa chính cái nhà này nàng thật sự là không tiếp tục chờ được nữa nơi này không có bất kỳ cái gì nhà ấm áp như là một cái băng lánh lồng giam tần hoài như vọt vào gió rét thấu xương bên trong trong viện một mảnh đen thịt chỉ có mấy hộ nhân ra trong cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn nàng không có chạy xa cũng không dám chạy xa thật rời nhà trốn đi sao tần hoài như không dám cũng không thể làm như vậy nàng còn có tiểu đường cùng hoa huệ hai đứa bé còn cần chiếu cố tê liệt trợ phu nàng có thể làm chính là mình một người l ặ n g lặng tạm thời rời xa gia đình tương viện một cái g ó c chết nơi này chất đống một chút t ạ m vật cùng xỉ than đá là cái không ai chú ý âm u nơi nhỏ lánh tần hoài như ngồi xổm ở trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu gối đem đầu thật sâu vùi vào trong cựu tay ô ô ô tiếng khóc từ giữa kẽ tay tràn ra tới quá khổ thời gian này thật quá khổ tần hoài như cảm thấy mình tựa như là một đầu bị bịt kín con mắt con lửa mỗi ngày vừa mở mắt chính là kéo c i say mà lại vĩnh viễn cũng kéo không hết m à i ở trong xưởng vì điểm này ít ỏi tiền lương nàng muốn tại xưởng bên trong bị liên lụy còn muốn chịu được một chút nam công nhân quay dối về đến nhà đằng sau đối mặt chính là tê liệt tại giường tính khí nóng này trợ phu còn có tranh chua hết ăn lại làm bà bà ra quần áo nấu cơm đổ phân đổ nước tiểu bị mắng bị khinh bỉ đây chính là nàng sinh hoạt toàn bộ không có một chút hy vọng trước kia nàng còn có thể tự an ủi mình còn có đồng ngạnh đồng ngạnh là giả da can cũng là nàng tần hoài như hy vọng chỉ cần đem đồng ngạnh nuôi lớn để hắn c ó tiền đồ mình đ ờ i này khổ quá liền chấm dứt nhưng còn bây giờ thì sao hy vọng duy nhất này cũng tan b ỡ đồng ngạnh muốn đi ngồi tù cái này giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng thì trong chấp nhóm này tần hoài như thật nghĩ đến chết một cái tát kia đánh vào trên mặt thời điểm nàng thậm chí muốn nếu là cứ như vậy đâm chết ở trên tường có phải hay không liền giải thoát rồi chết rồi liền có thể xong hết mọi chuyện tần hoài như ngầm đầu mang theo nước mắt giàn r u ồ n vấn thế nhưng là ngay tại đi chết ý nghĩ này vừa xuất hiện thời điểm nàng nghĩ đến tiểu đường cùng hoa huệ các nàng còn nhỏ như vậy cái gì cũng đều không hiểu nếu như mình chết các nàng làm sao bây giờ tại cái này trọng nam khinh nữ tới cực điểm giả ra không có chính mình che chở hai n h a đầu này đoán chừng sẽ bị giả trương thị bán đổi lương thực hoặc là bị giả đông hốc tên xúc sinh kia ngược đã chết cho nên nàng còn không thể chết cho dù là vì hai nha đầu này nàng cũng chỉ có thể cắn răng sống sót ô ô tần hoài như khóc đến càng hung tuyệt vọng tới cực điểm có thể nàng nhưng lại không thể không hướng b ậ n mệnh cuối đầu đây là một loại bi h a i đã dần dần nhập thu vương bắc ban đêm cũng bắt đầu trở nên lạnh tần hoài như mặc đơn bạc quần áo tại gió đêm quét bên dưới có chút phát dun tại thời khắc này cực độ bất lực cùng rét lạnh bên trong tần hoài như trong đầu cơ hồ bản năng nổi lên tên của một người hà vũ trụ cái kia đã từng vây quanh nàng chuyển đem tâm đều móc cho nàng nam nhân hối hận a nếu như nàng lựa chọn gà cho hà vũ trụ hiện tại thời gian sẽ là cái dạng gì ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tần hoài như trong lòng hà vũ trụ không có cha mẹ không có cái kia á c độc giả trương thị ở phía trên đ é p hà vũ trụ có một thân hảo thủ nghệ hay là vết trường tiền lương cao chất béo đủ gà cho hắn chính mình là đương g i a làm chủ nữ chủ nhân mỗi ngày có thể ăn được thức ăn t h ơ m p h ứ c không cần vì gia dụng tiền sinh hoạt mà phát sầu hà vũ trụ cái kia thẳng tính khẳng định sẽ đối với nàng nói gì ngay nấy đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay cuộc sống như vậy sẽ là dạng gì tần hoài như chỉ có thể h u y ễ n tưởng lại vĩnh viễn không cách nào tự mình trải nghiệm dù sao cuộc sống như vậy nàng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm qua c h ụ tử tần hoài như lẩm bẩm đọc lên cái tên này nàng không hiểu hồi tưởng lại thời điểm trước kia hà vũ trụ còn đối với nàng nói gì ngay đấy vô luận nàng yêu cầu gì hà vũ trụ đều sẽ liều mạng đi làm vô luận làm u ố n tiền muốn ăn hay là cần hắn làm chuyện gì hà vũ trụ xưa nay sẽ không cự tuyệt đều sẽ tận tâm tận l ự c làm có thể nói tần hoài như có thể tại giả ra chống đỡ lâu như vậy trong đó cũng không thiếu hà vũ trụ nguyên nhân dù là tần hoài như trước kia cũng không chút coi trọng thiểm cầu này nhưng cũng không thể không thừa nhận trong lòng mình tình cảm thiếu thốn bộ phận kia đúng là do hà vũ trụ để đền bù bên trên có thể cho dù là bộ phận này tình cảm hiện tại cũng cách nàng mà đi tần hoài như hít mũi một cái nàng thật rất muốn trở lại quá khứ lại muốn nghe hà vũ trụ nói một câu tần t ạ có ta đây trong nhà này nàng là cái tội nhân là cái bảo mẫu là cái nơi chốt dở chỉ có tại hà vũ trụ nơi đó nàng mới bị xem như một cái cần bị che chở nữ nhân tần hoài như từ từ đứng người lên chân ngồi sụp tê nàng bị tường lảo đảo một chút ngầm đầu tần hoài như ánh mắt xuyên qua h tám nhìn về hướng trung viện chính phòng phương hướng nơi đó có một cánh cửa sổ vẫn sáng đèn ra sao cột mưa nhà tia sáng này tựa như là trong đêm tối một tòa hải đăng hấp dẫn lấy lạc hướng thuyền có lẽ c h ụ tử hay là nhớ tình cũ coi như hiện tại bái trần vũ phạm vi sư coi như hiện tại đối với mình lãnh đạo có thể thấy chính mình biến thành bây giờ thảm trạng này nghe được đ ồ n g n ạ n h đã bị bắt vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên sự tỉnh đằng sau hắn có thể hay không mềm lòng có thể hay không giống như trước một dạng cho mình đưa lên một khối khăn nóng bưng lên một bát canh nóng mặt dù là cứu không được đồng n lạnh chỉ là bồi chính mình nói nói chuyện an ủi vài câu cũng là tốt đ tần hoài như không muốn về cái kia băng lãnh giả ra nàng hiện tại chỉ muốn đi hả vũ trụ nơi đó nàng dưới chân bước chân không tự chủ mở ra tần hoài như lau một cái nước mắt trên mặt sửa sang lại một chút đầu tóc dối bời chậm rãi từng bước hướng phía hà vũ trụ nhà từng bước một đi tới hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm bảy mươi chín chưa bao giờ nhận sai nói gì con dung hết thể đều là trừng phạt đúng tội Trưng chưa bao giờ nhận sai nói gì khoan dung hết thệ đều là trừng phạt đúng tội tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chuyển đến hà vũ trụ đang ngồi ở trước bàn trong tay bưng lấy một bản ố vàng thực đơn to mày trên bàn bày biện mấy cái đĩa nhỏ bên trong chứa hoa t i ê u làm qua ớt giấm đường hắn đang nghiên cứu m ù i lạ đây là sư phụ trần vũ p h ạ m cho hắn cửa thứ ba khảo hạch đề mục bụi lạ cá sông khói quá khó khăn mặt ngọt chua cay tê dại tươi hương bảy loại hương vị muốn tại một món ăn bên trong dung hợp còn không thể lẫn nhau cấp kịch đây quả thực là tại siếp dj vừa rồi thật vất vả có chút linh cảm cảm thấy bắt lấy cái kia một tia mặn tươi vì bản đầu mối kết quả bị trận này tiếng gõ cửa r ồ n dập đắt nước hà vũ trụ thở dài đem trong tay v a nặng nề mà bô lên bàn trong lòng có chút bực bội ai vậy đêm hôm khuya khoác có để hay không cho người thanh tĩnh hắn hôm một cú học ngoài cửa không có trả lời chỉ là tiếng đập cửa trở nên càng gấp hơn còn kèm theo một tia như có như không tiếng nức nở hà vũ trụ sửng sốt một chút động tinh này không thích hợp hắn đứng người lên phụ thêm món kia tắm đến trắm bệnh lam bồ áo đông mấy bước đi tới cửa một thanh mở cửa phòng ra hàn phong thuận khe cửa d ố t vào thổi đến trên bàn trang sách hoa hoa tác hưởng hà vũ trụ hít mắt mượn trong phòng ánh đèn nhìn ra phía ngoài vừa xem xét này hắn giật nảy mình đứng ở cửa lại là tần hoài như cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn từ lần trước bị trần vũ p h ạ m thu thập một trận lại bãi sư đằng sau hà vũ trụ liền tận lực cùng giả ra phân rõ giới hạn chứ ở trong sân chạm mặt gật đầu cơ bản không nói lời nào tần hoài như cũng rất t h ấ thời nửa tháng này đến cho tới bây giờ không có leo qua hắn cửa cho dù là ở trong sân gặp phải cũng là túi đầu đi vòng qua nhưng hôm nay mặt trời này là đánh phía tây đi ra nhưng ngay sau đó hà vũ trụ ánh mắt rơi vào tần hoài như trên khuôn mặt lông mày trong nháy mắt liền nhăn thành xuyên chữ quá thảm rồi trước mắt tần hoài như nơi nào còn có nửa điểm lấy trước kia chủng q u ả phụ x i n h đẹp phong vận tóc dối bời giống như là ổ gà một dạng mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi cùng nước mắt đính vào trên mặt sát mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc bắt mắt nhất là trên gò má trái cái tia năm cái đỏ tươi chỉ ấn x ư n g rất cao khoe miệng còn mang theo vết máu cả người nút ở rộng lớn áo đông cũ bên trong run lầy bẫy giống như là một cái bị rút gân xương con nhỏ bệnh tân tạ hà vũ trụ nghi ngờ hỏi n g ư ờ i đây là thế nào để cho người ta đánh tại trong sân nhỏ này dám đánh như vậy tần hoài như trừ giả trương thị cái kia lao tú bà cũng không có người khác tần hoài như nghe được một tiếng này quen thuộc t ầ n tạ nước mắt trong nháy mắt vỡ đê nang ngầm đầu cặp kia xương đỏ con mắt nhìn chằm chặp hà vũ trụ giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây vỗ nổi c h ụ tử thanh nhâm c n giọng phá toái đồng n ạ n h đồng n ạ n h bị bắt vào đi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên hai năm ta không sống được nha nói xong câu đó tần hoài như thân thể nhoáng một cái m í mắt khẽ đ ả o cả người mềm n h ũ n liền muốn té xuống đất đây là lửa công tâm lại thêm một ngày chưa ăn cơm thể xác tinh thần đều mệnh không chịu nổi hà vũ trụ tay mắt lanh lẹ nếu là đổi lại trước kia hắn khẳng định đã sớm ôm chặt lấy đau lòng đến hận không thể đem tâm móc ra dỗ dành nhưng bây giờ hắn chỉ là vương tay một thanh giữ lấy tần hoài như cánh tay vương vàng nâng không để cho thân thể có quá nhiều tiếp xúc ai ai ai đừng đổ a hà vũ trụ cao mày trên tay dùng điệp kình đem người dịu vào phòng thiện tay đem cửa mang lên ngăn trở phía ngoài hàn phòng hắn đem tần hoài như đã đến lò bên cạnh trên ghế ngồi xuống động tác rất quy củ thậm chí có chút cứng nhắc ngồi bước vàng hà vũ trụ vương tay ra lui về phía sau hai bước quay người cầm lấy phích nước nóng rót một chén nước nóng nặng nề mà đặt ở tần hoài như trong tay trên mặt bàn bốn miếng nước từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra mặc dù ngữ khí không còn giống như kiểu trước đây thân thiện nhưng dù sao cũng là hàng xóm nhìn n à n g bộ này hình dạng hà vũ trụ cũng không cách nào trực tiếp đem người đuổi đi ra tần hoài như b ư n g lấy nóng hầm hập tráng men lọ tay còn đang run n h i ệ t khí hun ở trên mặt để nàng hơi chậm đến đây một hơi nàng uống một hớp nước nước mắt rơi vào trong chén c h ụ tử lần này thật là trời sập tần hoài như một bên khóc một bên đem sự tình đứt quãng nói một lần từ cảnh sát lao trương tới cửa đến đ ồ ngạnh n bị định tính là thuê hung đả thương người lại đến giả trương thị nội điên buộc nàng quỳ xuống đánh nàng c á i tát nàng không có dấu d i ế m hoặc là nói nàng hiện tại trong đầu cũng là một đoàn bọc não chỉ muốn tìm người thổ lỗ hết đem trong lòng nước đắng đều đổ ra hai năm a còn muốn báo cáo cục thành phố còn muốn làm điển hình trụ tử ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a đồng n g ạ n h nếu là thật tiến bảo đ ờ i này sẽ phá hủy tần hoài như ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem hà vũ trụ trong ánh mắt viết đầy khát vọng dưới cái nhìn của nàng hà vũ trụ mặc dù bây giờ thay đổi không thế nào để ý đến nàng nhưng hắn mềm lòng chỉ cần mình khóc vừa khóc cầu một cầu hắn nhất định sẽ giúp v ậ n điệu dù sao lấy lúc trước ca giao tình nhiều năm nhưng mà hà vũ trụ nghe xong những lời này trên mặt biểu lộ cũng không có giống tần hoài như dự đoán như thế trở nên lo lắng có thể là thương hại ngược lại càng ngày càng lạnh cao mày thật chặt thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một c ố khó có thể tin chắn ghét ngươi nói là hà vũ trụ mở miệng thanh â m rất nặng đồng lạnh tiểu tử này trộm trong nhà tiền đi mướn một đám tiểu lưu manh còn cầm dao bấm đi trong ngõ hẻm chắn đoá đoá. còn muốn đọc dao hà vũ trụ tại xác nhận chi tiết này tần hoài như sửng sốt một chút vô ý t ứ c nhẹ gật đầu v â n cảnh sát là nói như vậy nhưng hắn cũng chỉ là muốn hù dọa một chút đoá, đoá. khẳng định không muốn t h ậ t động thủ đùng hà vũ trụ đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái tiếng văng này đem tần hoài như dọa đến toàn thân khẽ run r ậ y e m chút đem trong tay cái chén ném đi đánh rắm hà vũ trụ mắng một câu hắn đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tần hoài như trong ánh mắt không có nửa điểm đồng tình chỉ còn lại có phẫn nộ hù dọa một chút tần hoài như đầu góc ngươi có phải hay không để cửa chén lớn đó là da bấm đó là quản g i ế t không quản trôn hung khí một đám mười lăm mười sáu tuổi tiểu từ trai trai cầm đao đi chắn một cái bảy tuổi tiểu nhà đầu ngươi quản cái này gọi hù dọa nếu là cung lão không có đi theo nếu là đoá đoá chưa từng luyện công phu một đao này đâm đi xuống đây chính là muốn chết người hà vũ trụ tức giận đến n g ư ợ c chập trùng hắn hiện tại đem trần vũ p h à m khi sư phụ đem đoá đoá làm thân mội mội nhìn nghe được loại sự tình này hỏa khí còn một chút liền lên tới đồng ngạnh t h i ể u tử này trước kia trộm gà bắt chót thì cũng tôi h đi bây giờ lại thành cái dân liều mạng loại thai hỏa này bắt vào đi đều là nhẹ tần h o a i như bị trừng h nàng không nghĩ tới hà vũ trụ phản ứng lớn như vậy trụ tử ta biết đồng n ạ n h sai hắn thật biết sai thế nhưng là hắn mới mười một tuổi a tần hoài như khóc giải thích hay là bộ kia giả tử người giúp ta một chút đi ta là thật không có biện pháp trong sân nhỏ này chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta nhà ngươi xem ở ta gương mặt này đều bị đánh xưng lên phân thượng xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm ngươi có thể hay không nghĩ cách hà vũ trụ nhìn xem nàng đột nhiên cảm thấy rất buồn cười thậm chí cảm thấy có thể trước chính mình rất thật đáng buồn đây chính là hắn trước kia khăng khăng một mực ưa thích nữ nhân thị phi không phân chỉ cần dính đến con trai của nàng đen đều có thể nói thành trắng vì cứu thằng danh kia cái gì danh r i i cuối cùng đều không có không giúp được hà vũ trụ lạnh lùng phun ra ba chữ dứt khoát quyết t u y ệ t đó là đồn công an định bản án là pháp luật định đoạn ta chính là cái đầu b ế p ta có cái kia bản l ã n h thông thiên đi vớt người người quá để mắt ta hà vũ trụ một lần nữa ngồi trở lại trên đế cầm lên quyển kia thực đơn không nhìn nữa tần hoài như thái độ này rõ ràng là tiếc khách tần hoài như ngơi dại tâm lạnh một nửa nhưng nàng không cam tâm nàng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ trụ tử ta biết ngươi không có bản sự này thế nhưng là thế nhưng là trần vũ p h ạ m có a tần hoài như giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng vội v ă n nói hiện tại người nào không biết ngươi b á i trần vũ p h ạ m bị sư các ngươi quan hệ tốt như vậy trần vũ p h ạ m là người bị hại gia thuộc chỉ cần hắn không truy cứu chỉ cần hắn chịu nhà ra đồn công an bên kia nhất định có thể mở một mặt lưới ngươi đi cầu cầu hắn ngươi đi giúp ta nói vài lời lời hữu ích cho dù là để hắn ra cái thư thông cảm cũng được a tần hoài như càng nói càng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện trong mắt đều toát g a quang trụ tử người giúp ta lần này liền lần này về sau ta làm trâu ngựa cho n g ư ơ i báo đ á p ngươi hà vũ trụ nghe lời nói này sách trong tay lần nữa b u ô n g xuống hắn n g ẩ n đầu nhìn xem tần hoài như lần này hắn không có sinh khí mà là cười cười đến rất lạnh thậm chí mang theo một chút thương hại giống như là nhìn một cái không có thuốc chữa đồ đần tần tạ n g ư ơ i đến bây giờ còn chưa hiểu chính mình sai ở đâu sao hà vũ trụ nhàn nhạc hỏi tần hoài như ngây ngẩn cả người sai ở đâu ta ta không nên ngông triều động mạnh ta không nên không có k h o n tốt hài tử nàng vô ý thức trả lời hà vũ trụ lắc đầu không chỉ là cái này hắn đứng người lên đi đến tần hoài như trước mặt mắt sáng như n ư ớ c người sai tại người căn bản là không có đem trần vũ phạm coi ra gì cũng không có để người ta đoá đoá mệnh coi ra gì hà vũ trụ chỉ chỉ ngoài cửa chỉ vào hậu viện phương hướng xảy ra chuyện lớn như vậy con của ngươi đều muốn cầm đao giết người nếu như là cá nhân là cái h i ể u đạo lý phụ m i n h phản ứng đầu tiên hẳn là cái gì là hẳn là lập tức chạy đến người bị hại trong nhà đi g i ậ t đầu đi nhận lầm đi b ồ i tội đi xem một chút người ta hải tử có hay không hù dọa đi cầu người ta thả thứ hà vũ trụ thanh em đột nhiên cất cao thế nhưng là ngươi đây phòng sự phát đến bây giờ mấy giờ đi qua ngươi đã làm gì ngươi ở nhà khóc đang cùng bà bà cãi nhau ở chỗ này cùng ta diễn khổ nhục kế ngươi có một khắc nghĩ tới muốn đi hậu viện cho trần vũ p h ạ m xin lỗi sao ngươi có một khắc nghĩ tới mau mau đến xem đoá đoá sao không có hà vũ trụ chém đinh chặt sắt nói trong lòng ngươi chỉ có đứa con máu kia của ngươi phải ngồi tù ngươi nghĩ là thế nào tìm quan hệ làm sao lợi dụng sơ hở làm sao trốn tránh trừng phạt ngươi căn bản liền không có một chút ăn năn tâm lời nói này tựa như là một thanh dao giải phẫu tinh chuẩn xé ra tần hoài như chút tiểu tâm t ư kia đem bên trong xấu xí nhất đổ bật phơi tại trong không khí tần hoài như miệng mở rộng sắc mặt từ trắng c h u y ể n đỏ lại từ đỏ c h u y ể n xanh á khẩu không trả lời được nàng s á c thực không nghĩ tới hoặc là trong tiềm thức không dám đi đối mặt trần vũ phạm nàng chỉ muốn tìm đường tắt mà hà vũ trụ chính là nàng trong mắt cái kia đường tắt cơ sở thái độ đều không có ngay cả tối thiểu nhất đạo lý làm người cũng đều không hiểu ngươi lại thế nào yêu cầu xa vợi tha thứ đâu hà vũ trụ cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta là ai ta coi như đi cầu sư phụ sư phụ sẽ làm như thế nào nhìn ta sẽ cảm thấy ta là thị phi không phân kẻ hồ đồ sẽ cảm thấy ta và các ngươi là cá mẹ một lứa vì ngươi cái kia không có thuốc chữa nhi tử để cho ta đi đắc tội ta kính trọng nhất sư phụ tần hoài như ngươi tính toán này đánh cho quá vang dội nhưng ta hà vũ trụ đã sớm không phải lấy trước kia cái ngốc trụ nói xong hà vũ trụ không còn nói nhảm trực tiếp đi tới cửa một thanh mở cửa phòng ra hàn p h o n g gào t h é t lên r ố c vào đi nói đã đến nước này nhiều lời vô ích nếu như ngươi chính là loại thái độ này vậy thì mời về đi ta cũng không giúp được ngươi cũng không ai khả năng giúp đỡ được ngươi hà vũ trụ làm cái xin mời thủ thế ánh mắt băng lãnh không có một tia lưu luyến tần hoài như toàn thân cứng đờ ngồi trên thế nhìn xem cái kia phiến mở rộng cửa nhìn xem ngoài cửa bóng đêm đen k ị t lại liếc mắt nhìn hà vũ trụ t â m kia mặt lạnh lùng nàng biết con đường này cũng gây mất hà vũ trụ cũng không tiếp tục là cái kia mặt nàng nắm nóc trụ hắn đem so với ai cũng rõ ràng tần hoài như không biết mình là làm sao đứng lên cũng không biết là thế nào chuyển ra gian phòng kia trong đầu trống chỉ có hoang long thanh âm. f h a n k sau lưng cửa phòng, không chút lưu tình đóng lại. đem trong phòng ấm áp cùng ánh đèn triệt để ngăn cách tại một thế giới khác. tần hoài như đứng tại hà vũ trụ cửa nhà lối thoát. một trận thấu x ư ơ n g gió bất thổi tới. vòng quanh trên đất lá khô cùng bụi đất đánh vào trên mặt của nàng. trong nháy mắt đó rét lạnh. để nàng đông nhiên giật cả mình. thanh tình. hà vũ trụ vừa rồi lời nói kia giống như là một cái trọc truy đập ra nàng trong đầu cái kia một đoàn bột n h o ta không có đi xin lỗi ta không có đi cầu trần vũ phạm tần hoài như tự lẩm bẩm. đúng vậy à đây chính là đạo lý đơn giản nhất. bởi chung phải do người buộc chuông bản án là trần vũ p h ả m báo người bị hại là trần vũ phảng bội mội muốn cứu đồng nạnh con đường duy nhất ngay tại trần vũ p h ả m nơi đó thế nhưng là chính mình đâu lại tại nơi này như cái con ruồi không có đầu một dạng đi loạn đi cầu cảnh sát đi cầu ngốc trụ duy chỉ có không dám đi đối mặt cái kia chân chính có thể quyết định cái này một l ạ i người đây là đang trốn tránh là tại bị thai chuộc chuông hà vũ trụ nói đúng liền nói xin lỗi đều không đi ngay cả cái thái độ đều không có dựa vào cái gì để người ta tha thứ dựa vào cái gì để người ta b u ơ n g tha muốn thương tổn tới mình mỗi mỗi hung thủ chính mình mấy canh giờ này đến cùng đang làm gì a tần h o a i như xoay người nhìn về phía hậu viện phương hướng nơi đó đen như mực chỉ có một cánh cửa sổ còn lộ ra quang đó là trần vũ phàm nhà nhưng là bây giờ nàng con có mặt mũi đi sao coi như đi trần vũ phàm hội kiến nàng sao nhớ tới chính mình trước kia cùng trần vũ phàm đối nghịch những sự tình kia nhớ tới giả ra đối với trần vũ phàm những cái kia tính toán suy nghĩ lại một chút động m ạ n lần này làm loại này táng tận thiên lương sự tình tần hoài như đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run một loại thật sâu tuyệt vọng cùng hối hận từ trong xương vị dỉ ra đây hết thảy có lẽ thật chính là bảo ứng là lao thiên ra tại trừng phạt giả ra trừng phạt bọn hắn tham lam trừng phạt bọn hắn tác đ ộ c trừng phạt bọn hắn không biết tốt xấu trừng phạt đúng tội thật là trừng phạt đúng tội á tần hoài như cười thảm một tiếng tiếng cười trong gió rét phạt o á i nàng n g n g đầu nhìn xem đỉnh đầu vầm kia trắng bệnh mặt trăng hai hàng thanh lệ thuật mặt sưng gò má chảy xuống giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch có chút sai một khi phạt vào liền rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội có chút đại giới là nhất định phải bỏ ra bất luận ngươi khóc đến nhiều thảm cũng bất luận ngươi có bao nhiêu hối hận đây chính là m ệ n h chương bảy trăm chín mươi k h á t thường tần hoài như chân thành xin lỗi chương bảy trăm chín mươi k h á t thường tần hoài như chân thành xin lỗi hậu viện bóng đêm đã thâm trầm trong đêm gió đang chống giống hành lang gấp khúc bên trong đánh lấy xoáy không ngừng phát ra à ô ô tiến g vang mặc dù hay là tháng chín vừa mới nhập thu nhưng tứ cựu t h a n h nơi này đã có mấy phần hạn ý nhất là ban đêm ngoài phòng nhiệt độ càng làm cho người run tần hoài như đứng tại cái này phiến quen thuộc cửa gỗ trước d ơ tay lên lại buông xuống lại nâng lên nàng sắp đối mặt trần vũ phạm hai vợ chồng chuyến này nàng thật là đến nói xin lỗi nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định bất an do dự h ồ i lâu rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gõ xuống đi đông đông thanh â m rất nhẹ tần hoài như đứng tại cửa ra bảo thậm chí không cần tận l ự c nghe liền có một c ỗ chưa từng tán đi nồng đậm mùi thịt thuận khe cửa chui vào nàng trong lỗ mũi thịt kho tàu hương vị mặc dù giờ cơn qua lâu rồi nhưng gỗ này thuần hậu dầu chân hương khí y nguyên ngoan cường tràn ngập ở trong không khí thật lâu không tiêu tan mà lại thật sự là quá thơm nếu là đặt ở bình thường người được m ù i vị này t â n hoài như phản ứng đầu tiên khẳng định l à n u ố t nước miếng sau đó trong đầu liền sẽ bắt đầu tính toán làm như thế nào mở miệng mới có thể lợi dụng b ồ n g lạnh chính là phát triển thân thể lý do hoặc là lợi dụng điểm này quê nhà tình cảm từ trần vũ phàm nơi này đòi hỏi nửa bát cho dù là mấy khối thịt trở về cho b ồ n g lạnh d à i thèm một chút cho dù là chính nàng không muốn tới đòi hỏi giả trương thị cùng giả đông húc cũng sẽ không bỏ qua nàng nhất định sẽ buộc nàng tới tội nhân nhưng là bây giờ nghe cố này từng để cho nàng thèm nhỏ dãi h ư k h tần hoài như chỉ cảm thấy của họ đau b u ồ n trong lòng giống như là bị nhét vào một đoàn gây dối vũ bị tạp trần trước kia lấy thịt là vì đồng lạnh hiện tại coi như trần vũ p h ạ m t r i ệ u đem nổi thịt này đ ề u bưng cho nàng ai ăn đâu đồng lạnh đã không ở nhà mà là tại lệnh như băng trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong qua đêm nơi đó không có thịt kho tẩu chỉ có giường chung lớn cùng lạnh bánh ô nghĩ đến cái này tần hoài như nước mắt lại suýt chút nữa đến rơi xuống lần này đến nàng không có nhưng cùng tính toán tiểu tâm tư đây là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất đứng tại trần gia cửa ra vào trong lòng không có những cái kia tính toán cũng không phải vì bất luận cái gì mục đích mà đến nàng không phải đến hung hăng cằn quái không phải khóc giống cầu khẩn không phải đến ăn xin đồ ăn lần này tần hoài như chỉ là muốn đến nói lời xin lỗi đang nghe s o n g hà vũ trụ mấy câu nói kia đằng sau tần hoài như mình tại trong viện đứng lặng thật lâu rốt cuộc suy nghĩ minh bạch chính mình nên làm cái gì nàng hiện tại phải làm nhất chính là thành tâm thành ý nói lời xin lỗi cho dù là vì c h u tội cho dù là vì để cho trong lòng dễ chịu một chút đây là nàng thiếu trần gia phá vỡ tần hoài như suy nghĩ mở cửa là lâu h i ể u nga trong tay nàng còn cầm một khối lau tay bố h i ệ n nhiên là ngay tại b ậ n đ ộ n trong phòng hơi ấm hỗn hợp có ấm áp sinh hoạt khí t ứ c đập vào mặt đây là nhà hương vị lâu h i ể u nga nhìn thấy đứng ở cửa người lại là tần hoài như động tác của nàng rõ ràng dừng lại một chút nguyên bản còn mang theo vài phần nhẹ nhõm í cười mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới lâu h i ể u nga chân mày hơi nhữ lại trong ánh mắt lộ ra một cỗ không che giấu chút nào không vui thậm chí là chắn ghét tại vừa gà tới thời điểm lâu hiệu nga xuất thân từ thư hương môn lệ tâm tư đơn thuần cũng không tiếp xúc qua cái gì xã hội có thể nói là có chút x ò a b ạ c h điểm khi đó nàng nhìn thấy tần hoài như gia đình này vô nhi quả mẫu nàng sẽ còn lòng sinh đồng tình cảm thấy tần hoài như tại gia đình như vậy bên trong sinh hoạt cũng thật không dễ dàng thế nhưng là hai năm này kinh lịch nhiều chuyện nhất là nhìn xem trần vũ phạm là thế nào từng bước một bị người một nhà này tính toán lại là làm sao phản kích lâu hiểu nga đã sớm thấy rõ trợ phu nói đúng có ít người thật không có khả năng đồng tình người đáng thương tất có chỗ đáng hận câu nói này đơn giản chính là cho giả ra đo thân mà làm đặc biệt là hôm nay nghe tới lao chừng nói đ ồ n g ngạnh cái này chỉ có mười một tuổi hải tử cũng dám lớn người lấy đao đi chăn đoá đoá lâu hiểu nga lúc đó nghe được tức giận đến tay đều đang run đoá đoá đáng yêu như thế như vậy hiểu chuyện tiểu cô đương giả ra làm sao hạ thủ được ngay bình thường giả ra chỉ là thích chiếm món lợi nhỏ mặc dù nhân phẩm một mực không tốt nhưng không đến mức náo ra cái gì nhân mạng chọc ra quá lớn cái sọn nhưng lần này không giống với a lần này là từ trên dễ nát thấu hỏng cho nên giờ phút này nhìn thấy tần hoài như đứng tại cửa ra bảo lâu hiểu nga trong lòng chỉ có cực hạn phản cảm người tới làm gì lâu hiểu nga lạnh lùng hỏi thân thể của nàng cũng không có tránh ra ý tứ mà là ngăn tại cửa ra b ả o dưới cái nhìn của nàng tần hoài như hơn nửa đêm này chạy tới chứ đến thay cái kia hôn trướng nhi tử cầu tình còn có thể có chuyện gì mỗi lần tần hoài như đi vào nhà bọn họ đều không có nửa điểm chuyện tốt đơn giản chính là bộ kia khắc thảm vì xuống đạo đức bắt g ó c câu trần vũ p h ạ m dơ cao đánh khẽ câu trần vũ p h ạ m đi rút lui án đây đều là tần hoài như quen dùng thủ đoạn trần ra không chào đón loại người này tần hoài như thất đầu có chút nâng lên mượn trong phòng á n h đèn lâu hiểu nga lúc này mới thấy rõ nàng hiện tại bộ dáng thảm thật rất thảm nửa bên mặt trái còn có chút hơi sưng mơ hồ có thể thấy không biến mất chỉ ấn t ó c loạn giống cỏ khô bị gió thổi đến g á n tại trên da đầu cặp kia bình thường luôn luôn ngập nước cặp mắt đ à hoa giờ phút này sưng giống quả đào mở dạng bên trong hiện đầy máu đỏ kia hiển nhiên là vừa khóc thật lâu cả người nhìn giống như là bị sinh hoạt triệt để rút khô tinh khí thần so ven đường tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu thấy cảnh này lâu hiểu nga lựa giận trong lòng hơi bình phục một chút xíu nhưng cũng chỉ là một chút xíu Đây đều lần à bảo ứng, nên được. Hiểu Nga giả tội Hiểu ra t có được. Hoài này h Thanh khẳng ư mở miệng.、Thành、âm o ngồi một m chút. Ta có mấy câu, muốn tần h e o các người nói. l này, Tần hoài như ngữ khí hèn mọn đến trong bụi bặm không có gì vãng loại kia ý đồ lôi kéo làm quen khéo đưa đ ẩ y chỉ còn lại có cẩn thận từng ly từng tí lâu hiểu nga nhìn nàng c h ầ m c h ầ m trong chốc lát tựa hồ là đang phán đoán nàng có phải hay không lại đang đuồng n h ị c h hoa c h i ê gì nhưng nhìn xem tần hoài như một đôi trống rông con mắt lâu hiểu nga thở dài cuối cùng vẫn là không thể hung áp quyết tâm trực tiếp giữ cửa q u ả n bên trên vào đi lâu hiểu ngang nghiêng người sang ngữ khí lạnh lùng như cũ tần hoài như cảm kích nhìn nàng một cái dù lại thân thể đi vào phòng trong phòng rất ấm áp rất sáng sủa bố trí cũng vô cùng ấm áp trong không khí trừ mùi thịt còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi xà phòng đây là trần vũ phàm người một nhà vừa rồi tại rửa mặt sạch sẽ chỉnh tề ấm áp cùng bọn hắn cái kia tràn đầy mùi thuốc mùi nấm mốc cùng tiếng chửi rủa giả ra so sánh nơi này mới là một cái hạnh phúc gia đình hẳn là có bộ dáng a tần hoài như đứng trong phòng chân tay luôn uống nàng không dám ngồi cũng không dám bốn chỗ nhìn loạn tựa như là cái phạm sai lầm học sinh tiểu học bị gọi vào lao sư phòng làm việc nơm nớp lo sợ vũ phạm tần hoài như tới lâu hiểu nga hướng về phía vùng trong hô một tiếng sau đó đi đến bên cạnh bàn nhấc lên thích nước nóng cho mình trong chén tục một chút nước nóng nàng cũng không có cho tần hoài như đổ nước ý tứ không phải quên mà là không muốn tần hoài như không phải khác h nhân cũng không phối hưởng thụ bất kỳ lễ tiết màn cửa x u ấ t lên trần vũ phạm đi ra hắn mặc một thân màu xám đậm đồ mặc ở nhà trong tay còn cầm một phần đang nghiên cứu bản vẽ nhìn thấy đứng ở giữa phòng tần hoài như cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc thần sắc y nguyên bình tĩnh tựa hồ đã sớm liệu đến nàng sẽ đến trần vũ phàm nhìn thấy tần hoài như có chút mặt sưng đoán được là giả trương thị đánh xem ra cái này giả ra nội bộ đã trước loạn một trận trần vũ phàm đi đến bàn bắt tiên bên cạnh tòa hạng lâu hiểu nga cũng đi theo ngồi ở một bên hai vợ chồng sánh vai mà ngồi ánh mắt đều rơi vào tần hoài như trên thân loại này áp lực vô hình để tần hoài như đầu rủ xuống đến thấp hơn thì ta có việc trần vũ phàm đem báo chí đặt lên bàn ngữ khí bình thản nghe không ra hỉ nộ tựa như là đang hỏi một cái xa lạ khách tới thăm t ầ n hoài như hít sâu một hơi hai tay thật chặt dạo cùng một chỗ đốt ngón tay t r ắ n g bệnh nàng n g ầ n đầu nhìn trước mắt nam nhân này vũ phạm ta là tới nói xin lỗi t ầ n hoài như gian nan phun ra hai chữ này nói lời này nước mắt lại một lần nữa không chế không nổi chạy xuống lần này không phải nàng đang dùng tốt h t h i ế t giả bộ đáng thương mà là vô tận hối h ậ n từ trong lòng dâng lên để nước mắt không bị không chế chạy ra đến có lỗi với tân hoài như cứu người thật sâu mái thật lâu không có ngồi dậy là ta không có giáo thật tuyệt lạnh là ta kẻ làm mẹ này thất trách để hắn biến thành hiện tại cái dạng này tần hoài như nghẹn ngào thanh âm nước quãng ta không nên ngông c h i ề u hắn không nên dung túng hắn trộm đồ lại càng không nên tại mỗi lần xảy ra chuyện đằng sau còn muốn l â y giúp hắn trốn tránh trách nhiệm nàng ngồi dậy mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn xem trần vũ phảm sự tình hôm nay ta biết đem các ngươi dọa sợ đồng nghĩnh hắn ngàn vạn lần không nên không nên đối với đ ó a đ ó a có ý đồ xấu càng không thể tìm đến ra ngoài trường những tên côn đồ cắp kẻ kia đây chính là thanh đao a nói đến đây tần hoài như thân thể kịch liệt run dày lên chính nàng cũng nghĩ mà sợ cũng xấu hổ dù sao nàng hay là rõ lý lẽ biết vô luận như thế nào động đao đều là một kiện chuyện kinh khủng c ỡ nào nếu là bởi vì cái này đoá đoá thật đã xảy ra chuyện gì ta cho dù chết một v à n lần cũng đ ề n không nổi vũ phạm hiểu nga ta biết bây giờ nói những này đã trễ rồi nhưng ta vẫn là muốn nói có lỗi với là chúng ta giả ra có lỗi với các ngươi gia đình này cho các ngươi thêm quá nhiều c h á n chọc quá nhiều họa tần hoài như một bên nói một bên khóc không có bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngự chóc chót tất cả đều là lặp đi lặp lại một chút lời nói không có mạch lạc tiếng thông tục nhưng mỗi một chữ đều lộ ra tuyệt vọng sau thanh tình cùng dĩ vãng những cái k i a trà xanh phát biểu có thể nghe được khác biệt về bản chất trong phòng rất thán tính chỉ có lô hỏa thiêu đốt ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh còn có tần hoài như k i ể m chế tiếng nước lở trần vũ phàng ngồi tại vị trí trước lẳng lặng nghe ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn trong ánh mắt hiện lên một tia n g o à i ý mướn tại tần hoài như lúc nói chuyện hắn một mực chờ đợi chờ đối phương nói như là dựa theo hắn đối với tần hoài như hiểu rõ lần này xin lỗi bình thường chỉ là cửa hàng theo sát phía sau hẳn là nhưng l à đ ồ n g n ạ n h con nhỏ có thể hay không đông tha hắn lần này có thể hay không rút lui án để cho chúng ta giải quyết riêng mọi việc như thế lời nói hẳn là ở phía sau trở lấy mới đối đây mới là tần hoài như nhất quán xáo lộ trước yếu thế lại đạo đức bắt g ó c c u ố i cùng đạt thành mục đích thế nhưng là thằng đến tần hoài như toàn bộ nói xong khóc đến con mắt đều nhanh không mở ra được nhưng lại như n g thủy trung cũng không nói ra miệng nàng liên đứng ở nơi đó k h ó c một lần lại một lần nói có l ô i với thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều không có loại kia ngày xưa loại kia tính toán thay vào đó là chân tình bộc lộ trần vũ phàm n h ũ n mày còn có chút khác thường cái này không giống như là tần hoài như phong cách n a chẳng lẽ là lần này thật bị đà kích quá h u n g ác trần vũ phàm nhìn thoáng qua bên cạnh lâu hiệu nga lâu hiệu nga cũng là một mặt kinh ngạc nàng lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ c ả g chỉ cần tần hoài như dám mở miệng cầu tình nàng liền lập tức đem người banh ra ngoài kết quả đại chiêu này suốt một nửa không có chỗ thả người ta căn bản không có cầu tình người ta chính là đơn thuần đến n h ậ lầm bất quá trần vũ phạm đại khái suy nghĩ một chút đại khái đoán được buổi tối hôm nay đều xảy ra chuyện gì tần hoài như bị giả trương thị phiến một bàn tay rời nhà đằng sau rất không có khả năng sẽ trực tiếp tìm đến mình mà là sát xuất lớn đi tìm hà vũ trụ đoán chừng là hà vũ trụ cùng nàng nói cái gì mới khiến cho tần hoài như phát sinh to lớn như vậy cải biến nói xong trần vũ phạm nhàn nhạt mở miệng phá vỡ trầm mặc tần hoài như lau mặt một cái bên trên nước mắt n h ẹ gật đầu nói xong ta ta không cầu các ngươi tha thứ loại sự tình này dù ai trên thân đều không cách nào tha thứ ta chính là trong lòng kìm nén đến hoảng cảm thấy mình không giống cá nhân cho nên muốn đem câu này có lỗi với nó ra nói xong tần hoài như tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân nàng cười khổ một cái không có ý tứ quay dậy các ngươi nghỉ ngơi ta lúc này đi sau khi nói xong nàng bất luận cái gì dây dưa dài dòng tần hoài như xoay người bóng lưng điệu hiệu như là trong gió thu lá rụng thằng đến tay của nàng khoác lên trên c h t cửa cũng không có quay đầu từ từ đẩy cửa ra run lẩy b ẩ y r ờ i đi trần vũ phàm nhìn xem tần hoài như bóng lưng rời đi ánh mắt có chút lóe lên một cái có ý tứ xem ra lần này giáo huấn không chỉ có là cho đ ồ n g ngạnh một cái hung ác liên đối đem tần hoại như hồ đồ này trứng cũng cho t h ứ c tỉnh mấy phần không cầu tình đây đ ạ i khái là tần hoại như lời này làm thông minh nhất cũng là chính xác nhất một cái quyết định nếu như nàng vừa rồi mở miệng cầu c h â n vũ phạm tuyệt đối sẽ để nàng lăn ra ngoài đồng thời sẽ càng thêm khinh bị nàng nhưng bây giờ loại này không đầu không đôi xin lỗi ngược lại để nàng hơi nhìn như cái người bình thường như cái còn có chút lương chi mẫu thân tối thiểu có được tối thiểu nhất một chút xíu đảm đương còn có thể xem như cá nhân chương bảy trăm chín mươi mốt h ủ y d i ễ ta tần h o à i như không cần thiết chương bảy trăm chín mươi mốt h ủ y d i ễ ta tần h o à i như không cần thiết trời mới vừa tờ mờ sáng đồn công an trong văn phòng không khí ngột ngạt đến làm cho người t h ở không nổi đồng hồ trên tường tí tách đi tới mỗi một tâm thanh đều giống như tại tần hoài như trên ngực gõ một cái lý sở trường ngồi đang làm việc sau cái bản cầm trong tay một phần c h e kín một đỏ văn bản tài liệu biểu lộ nghiêm túc không có bất kỳ cái gì khách sáo cũng không có bất kỳ q u n co trực tiếp tuyên bố cái kia đã sớm quyết định kết quả trải qua trong cục trong đêm họ nghiên cứu xét thấy rằng ngạnh dính liễu thuê xã hội nhân viên n h à n tản cầm giới gây hấn gây chuyện lại thuộc về chủ mưu tình tiết t ác liệt quyết định đối với nó chỗ lấy giáo dục lao động kỳ hạn là hai năm lẻ ba tháng lý sở trường thanh em không lớn nhưng rất nặng mỗi một chữ đều tại căn này không lớn trong văn phòng q u a n quẩn hai năm lẻ ba tháng mặc dù đêm qua lão t r ư ờ n g đã xuyên thấu qua đấy mặc dù trong lòng đã sớm làm xong dự tính xấu nhất nhưng khi cái số này chân chính từ sở trường trong miệng nói ra biến thành chuyện vắn đã đóng thuyền thời gian thực tần h o ạ n như vẫn cảm thấy mắt tối xâm lại nàng chân mềm n ũ n kém chút không có ngồi ở đó là hơn hai năm a hơn bảy trăm cái cả ngày lẫn đêm đồng ngạnh chính là phát triển thân thể học tri thức thời điểm lại muốn tại tường cao kia trong lưới địa mặt tại đám thiếu niên kia phạm ở giữa v ư ợ t qua chờ hắn đi ra đều nhanh mười bốn tuổi tần hoài như không dám nghĩ khi đó đồng ngạnh sẽ là bộ d á n gì g ta không phục dựa vào cái gì con cháu của ta ngay tại tần hoài như thất hồn lạc p h é p thời điểm bên cạnh giả trương thị lại đột nhiên nổ rít lên một tiếng đâm rách trong phòng t ĩ n h mịch giả trương thị mới mặc kệ nơi này là địa phương nào ở trong mắt nàng cái này đồn công an cùng tứ hợp viện cũng không có gì khác biệt chỉ cần giọng lớn chỉ cần dám khóc lóc om sòm liền không có không làm được sự tình các ngươi đây là khi dễ người cái kia trần đoá đoá liền sợi lông cũng không thiếu dựa vào cái gì bắt nhà ta bận lạnh hai năm các ngươi làm sao không trực tiếp giết hắn a giả trương thị đặt mông ngồi dưới đất hai cái tay béo vô đ u ổ i bắt đầu nàng cái kia chiêu bài thức khóc tang lao giả a ngươi mau đến xem nhìn a đám cảnh sát này khi dễ ta cô nhi quả mẫu a không có thiên lý rồi thanh em kia gào gọi là một cái thế thảm không biết con tưởng rằng trong phòng làm việc này sẽ ra nhân mạng án lý sở trường hơi nhúng m ẩ y b ộ c một tiếng đem văn bản tài liệu đập vào trên mặt bàn giả trương thị một tiếng gầm này mang theo minh nghiêm bên cạnh mấy cái cảnh sát nhân dân cũng lập tức xông tới t ừ n g cái sắc mặt tái xanh nơi này là đồn công an là cơ quan nhà nước không phải ngươi khóc lóc gom sòm lăn lộn địa phương ngươi nếu là còn dám n h u loạn làm việc trật tự chúng ta liền lấy tội làm trở ngại công vụ đem ngươi cùng một chỗ nước vào đến lúc đó ngươi liền đi bên trong cùng người cháu trai làm bạn đi lý sở trường chỉ vào giả trương thị ánh mắt lăng lệ đối với loại này vô lại hắn thấy cũng nhiều tuyệt sẽ không nung chiều vừa nghe đến muốn đem chính mình cũng nước vào giả trương thị vậy còn tại trong cổ học g à o khan trong nháy mắt liền kẹp lại giống như là một cái bị bóp lấy cổ còn b ị g i à nàng mặc dù đ ủ nhưng nàng cũng sợ chết cũng sợ ngồi tù nhìn xem mấy cái kia cao lớn thô kệ h một mặt hung tướng cảnh sát giả trương thị rụt cổ một cái dù là trong, lòng vẫn là không phục, dù là trong miệng còn tại hộ cục thì thầm nhưng này sợi khóc lóc om sòm sức mạnh đến cùng là thu liễm chỉ có thể từ dưới đất bỏ dậy ngồi trên ghế lau nước mắt trong miệng lẩm bẩm không có thiên lý khi dễ người loại hình nói nhảm lao trương đứng ở một bên nhìn xem cuộc náo kịch này bất đắc dĩ lắc đầu hắn quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói tần hoài như tần hoài như đồng chí lao trương mở miệng nói thủ tục lập tức liền làm xong một giờ chiều xe liền muốn đưa đi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian ngươi đi gặp gặp hải tử đi lao trương thở dài đây cũng là gia thuộc đặc quyền các loại đưa t i ễ n về sau còn muốn gặp cũng chỉ có thể theo quy định đi thăm tủ tần hoài như thân thể chấn động nàng ngầm đầu cặp kia sưng đỏ trong mắt rốt cục có một k i a thần thái tạ ơn tạ ơn trương cảnh quan t ầ n h o à i như thanh â m k h ẳ n g t h à n nàng đứng người lên sửa sang lại một chút có chút s ố c xếp góc áo dù là trong lòng lại khổ nàng cũng nghĩ để đồng ngạnh nhìn thấy một sạch sẽ lưu lót mẹ tại lao trương dẫn đầu xuống xuyên qua một đầu hành lang dài dàn g dặn đi tới một gian chỉ có vài mét vương căn phòng nhỏ trong phòng k i a sáng rất tối chỉ có một cái bàn hai cái ghế còn có một cánh mang theo hàng rào sắt cửa sổ nhỏ đồng ngạnh ăn vị tại cái bàn kia phía sau mới một đêm không gặp đứa nhỏ này tựa như là biến thành người khác nguyên bản cố này không sợ trời không sợ đất hôn bất l ậ n sức lực đã sớm không có cả người c o lại thành một đ o ạ n giống như là một cái bị hoảng sợ c h m cút trên mặt bẩn thỉu tất cả đều là nước mắt cùng nước m u ố i sen lẫn trong cùng nhau vết tích vừa nghe đến tiếng mở cửa đồng ngạnh m n h ngừng đầu khi thấy đi vào là tần hoài như lúc hắn đ o a một tiếng liền khóc lên mẹ mẹ ngươi có thể tính tới đồng ngạnh lộn nhào bổ nhào vào bên cạnh bàn hai tay nắm lấy mép bàn đốt ngón tay đều chẳng bệnh mẹ ta muốn về nhà ta không muốn đợi ở chỗ này nơi này tối quá thật là doạ người những cảnh sát kia t h u ố c thúc thật hùng còn không cho ta cơm ăn mẹ người d ẫ n ta đi thôi van cầu người ta về sau cũng không dám nữa đồng n mạnh khóc đến tê tâm liệt phế đó là thật sợ từ nhỏ bị giả trương thị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên đâu chịu nổi loại này tội loại này ngăn cách với đ ờ i sợ hãi đối với một cái mười một tuổi hài tử tới nói đúng là thai họa ngập đầu tần hoài như nhìn xem nhi t ử bộ dáng này t â t cũng phải nát nước mắt tại trong hốc mắt đ q u anh liều mạng muốn rung manh tiến ra nhưng nàng gắt gao cắn môi dù là đem bờ môi cắn chảy ra máu nàng cũng nhịn được không có khả năng khóc tuyệt đối không có khả năng khóc nếu như bây giờ ngay cả nàng đều hở mất cái kêu bổng nạnh liền thật không có trông cậy vào bổng nạnh tần hoài như hít sâu một hơi nghiêm nghị quát một tiếng này đem bổng nạnh dọa đến s ư ơ sở tiếng khóc đều dừng lại hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ nghiêm nghị như vậy dám vẻ tần hoài như đi qua cách cái bàn vươn tay chăm chú bắt lấy bổng nạnh cặp t i a tay nhỏ bé lạnh như băng nhìn xem mẹ tần hoài như nhìn c h ầ m chằm nhi từ con mắt khóc không dùng cậu ta cũng vô ích sự tình nếu làm liền muốn gánh chịu hậu quả tần hoài như thanh em nam dùn nhưng ngữ khí lại kiên định l ạ thường hai năm này người là không ra được nghe nói như thế đồng n ạ n h trong mắt quăng trong nháy mắt dập tắt lại phải há m ồ m khóc lớn y miệng nghe ta nói tần hoài như dùng sức bóp một chút tay của hắn nhi tử người cho mẹ nhớ kỹ đi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nhất định phải nghe quản giáo lời nói để cho ngươi làm gì liền làm cái đó tuyệt đối đừng mạnh miệng đừng phạm bướng mình nơi đó không phải trong nhà không ai lại luôn chiều ngươi tần hoài như vành mắt đỏ bừng ngữ tóc cực nhanh sợ thời gian không đủ dùng còn có điểm trọng yếu nhất cách những cái kia hải tử xấu xa xa một chút chớ cùng bọn hắn học mắng chửi người càng chớ cùng bọn hắn học làm sao đánh nhau ngươi lần này đi vào cũng là bởi vì học xấu nếu là lại không đổi đ ờ i này liền thật xong mẹ chờ ngươi ở ngoài ta cùng bọn bội bội đều đang đợi ngươi chỉ cần ngươi tốt nhất cải tạo tranh thủ giảm hình phạt sớm một chút đi ra chúng ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu tân hoài như nói từ trong túi móc ra sáng sớm cố ý mua hai cái bánh bao chay còn có một bình bắc băng dương nước ngọt đây là nàng bây giờ có thể cho nhi tử đồ tốt nhất cầm trên đ ư ờ n ăn nhớ kỹ mẹ nó bảo sao đồng nạnh nhìn xem cái kia hai cái mặt đầu lại nhìn xem mụ mụ tấm t i ê n nghiêm túc nhưng lại tràn ngập ân cần mặt rút t h u ố c tha t h u ố c thít dựng nhẹ gật đầu nhớ nhớ kỹ mẹ ta lại nghe lời ngươi nhất định phải tới thăm ta hạ đã đến giờ lao trương tại cửa ra vào gõ cửa một cái tần hoài như đã đến giờ tần hoài như tùng mở tay nhìn chằm chằm nhi tử một lần cuối cùng giống như là muốn đem hắn dáng vẹ khắc vào trong lòng mẹ đi nói xong tần hoài như xoay người không tiếp tục quay đầu nhanh chân đi ra gian phòng c ù c ụ nặng nghề cửa sắt tại sau lưng đóng lại đem bổng ngạnh tiếng la khóc c h i t để ngăn cách tại một thế giới khác ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt đó tân h o a i như tựa ở trên tường vẫn cố nén lấy nước mắt rốt cục giống như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra nàng che miệng không dám phát ra âm thanh đau nhức quá đau lao trương đứng ở bên cạnh nhìn xem cái này tựa ở trên tường im ắng khóc giống nữ nhân chỉ có thể an ủi một câu muốn khóc cứ khóc ra đi kìm nén dễ dàng ra bệnh tân h o a i như t h u ố c thít một hồi rất nhanh nàng liên đứng thẳng người khi sâu vài h ẩ u khí đem tê tâm liệt phế cảm xúc một lần nữa đè ép trở về trên gương mặt kia mặc dù còn mang theo nước mắt nhưng đã khôi phục loại kia gần như chết lặng bình tĩnh tạ ơn ngài lao trương tần hoài như đem khăn tay trả lại cúi mình bài trảo cho ngài thêm thiệt thái nói xong nàng quay người hướng phía đồn công an đại s ả n h đi đến lao trương nhìn xem bóng lưng của nàng hơi sửng sốt một chút không biết vì cái gì hắn cảm thấy hôm nay tần hoài như cùng lấy trước kia cái sẽ chỉ khóc s ớ c m ư ớ t hung hăng c ả n q u ấ y tần hoài như giống như có chút không giống với lúc trước cụ thể chỗ nào không giống với hắn cũng không nói lên được thật giống như cái kia cố làm cho người chán ghét cảm giác không có đều khiến người cảm thấy hôm nay cái này lý trí nữ nhân cùng ngày hôm qua cái không nói đạo lý một mực cầu khẩn nữ nhân giống như là khác biệt tính cách hoàn toàn không cách nào trùng điệp ở cùng một chỗ lao trương lắc đầu bất kể nói thế nào chỉ cần đừng có lại giống như trước như vậy đáng ghét là được trong đại sành giả trương thị còn tại cái kia ngồi bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi gặp không ai phản ứng nàng nàng liền bắt đầu cùng bên cạnh đến làm việc quần chúng tố khổ một hồi nói cảnh sát bắt l o ạ n người một hồi nói nhà mình là bần nông bị k h i phụ nhìn thấy tần hoài như đi ra giả trương thị lập tức tinh thần tỉnh táo giống như là tìm được chủ tâm cốt một dạng lại nắm chắc k h tần hoài như thế nào đồng ngạnh thả sao ta đã nói rồi nhà chúng ta như thế khó khăn bọn hắn không dám bắt l o ạ n người giả trương thị giọng nói lớn la hét đánh tới không đợi tần hoài như nói chuyện nàng lại con ngươi đảo một vòng chỉ vào mấy cái kia cảnh sát nhân dân kêu gào nói ta nói cho các ngươi biết nếu là dám không thả người ta liền đi thượng cấp cáo các ngươi ta muốn tìm vào báo ta muốn đăng báo tần hoài như ngươi cùng ta cùng một chỗ hô chúng ta ngay tại cái này nằm không đi ta xem bọn hắn có thể đem chúng ta thế nào giả trương thị càng nói càng h â n hái đưa tay liền muốn đi kéo tần hoài như cánh tay muốn đem tần hoài như cũng kéo vào trận này khóc lóc gom s ò m nháo kịch bên trong dưới cái nhìn của nàng chỉ cần các nàng mẹ chồng nàng dâu liên thủ liền không có náo không thắng sự tình nhưng mà để nàng không tưởng tượng được một màn phát sinh tần hoài như tựa như là không nhìn thấy nàng người này một dạo cũng không nghe thấy nàng kêu gạo tại cái kia tay m é o sắp bắt được chính mình cánh tay trong nháy mắt tần hoài như thân thể hơi hơi nghiêng tránh qua tránh né động tác nước chảy mây trôi ngay cả dừng lại đều không có nàng nhìn không c h ư ớ mắt trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo trực tiếp từ giả trương thị bên người gặp thằng qua ngay cả cái ánh mắt đều không có cho nàng t ự a n h ư đó là ven đường một khối đá một đống rác rưởi đi thẳng ra khỏi đồn công an cửa lớn giả trương thị tay bắt hụt lúng túng rừng ở giữa không trung cả n g ư ờ i đều chẳng váng há to miệng cứ thế tại nguyên chỗ chung quanh những cái kia xem náo nhiệt của chúng cũng đều căng tới ánh mắt khác thường có chế dễ ước có xem thường cái này khiến giả trương thị cảm thấy trên mặt nóng bỏng một người tại cái này làm đơn độc không ai cổ động ngay cả mình con dâu đều không để ý cái này kêu là mất mặt tần hoài như người cái người chết người như sao giả trương thị kịp phản ứng tức hổn hển mà giống lên một tiếng mau đuổi theo ra ngoài cũng không dám lại tại trong sở công an náo loạn dù sao vừa rồi cái kia nuốt vào cảnh cáo còn tại bên thai vang lên đ ầ u ra cửa lớn một mực đuổi theo ra đi mấy chục mét giả trương thị mới thở hổn hển thở phì phò đuổi kịp tần hoài như người cái không có lương tâm đồ vật vừa rồi tại bên trong ngươi giả trang cái gì chết ta để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ náo ngươi làm sao không lên tiếng đó là ngươi nhi tử ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn bị bắt vào đi ngươi xứng làm mẹ sao ta nhìn ngươi chính là muốn cho đ ồ n g ngay chết muốn cho chúng ta giả ra tuyệt hậu giả trương thị vừa đi một bên nhảy chân mắng các loại ác độc từ ngữ ra bên ngoài nhảy ý đồ dùng loại phương thức này một lần nữa thành lập được nàng đối với tần hoài như không chế một lần nữa đem tần hoài như mắng về cái kia không đúng dáng vẻ thế nhưng là lần này mặc kệ nàng làm sao mắng tần hoài như đều không có dừng bước lại nàng chỉ là lạnh lùng lườm giả trương thị một chút trong ánh mắt không có phẫn nộ không có bị bất thậm chí không có hận chỉ có một loại từ đầu đến đuôi coi thường đem giả trương thị tất cả nói cũng làm thành gió thoảng bên hai từ khi đêm qua bị hà vũ trụ nốt ở ngoài cửa thổi cái k i a m ộ t trận gió lạnh đằng sau tần hoài như liền đã suy nghĩ minh bạch cái nhà này chính là cái ăn người lồng giam chỉ cần giả trương thị còn sống chỉ cần giả đông húc còn ngồi phịch ở trên giường nàng liền vĩnh viễn trốn không thoát nhưng là trốn không thoát không có nghĩa là liền muốn tiếp tục ủ y không có nghĩa là liền muốn tiếp tục như cái đồ đần một dạng bị cái này lao tú bà làm vũ khí sử dụng đầu ngạnh đã ủ y là bị lao thái bà này tự tay hủy đi tần hoài như đã đã mất đi tất cả trông cậy vào nàng bây giờ tâm đã cứng đến nỗi giống tảng đá trên thế giới này trừ cái kia hai cái còn đun mê vô c h i nhỏ khi cùng hoa huệ mặt khác vô l u ậ n là giả trương thị hay là giả đông húc ở trong mắt nàng đều đã là cái người chết tùy bọn hắn thế nào đi tần hoài như không cần thiết hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương bảy t r m á ư ơ y móc xưởng xây dựng hoàn tất h ô n g tin số một tiến vào đếm n ư ợ c chương bảy m á y móc xưởng xây dựng hoàn tất h ô n g tin số một tiến vào đếm ngược hồng tinh nghiên cứu sở lâu hai phòng làm việc tổng hợp công cụ nơi này không có nhà máy xưởng loại kia máy móc oanh minh ồn ào chỉ có sàn sạt lật sách cầm thanh cùng bút máy n g o i bút s ẹ t qua trang giấy tiếng ma sát ngẫu nhiên chuyển đến vài câu thấp giọng thảo luận đ ư ơ n g theo lấy hạt bản tính thanh thúy tiếng b a đập trong an tĩnh lại rung động một cỗ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sức kéo tất cả kỹ thuật viên giờ phút này đều nằm ngoài riêng phần mình vẽ bản đồ trước bản v ù i đầu gian khổ làm ra mặc dù mọi m ệ n nhưng trong ánh mắt c ù n nhiệt lại số bốn không ít hai tháng từ khi hồng tinh nhất hào hạng mục chính thức khởi động đến nay toàn bộ sở nghiên cứu tựa như là đài tăng mát cao cấp dầu nhiên liệu tinh vi máy móc cao tốc vận chuyển lại không có ngừng lại cũng không có mê mang tại trần vũ phạm người sở trường này dẫn đầu xuống nguyên bản tại mọi người xem ra cao không thể chạm kỹ thuật nan quan tựa như là từng t ầ n g từng t ầ n giấy g cửa sổ nhẹ nhõm xuyên phá toàn bộ hạng mục cũng liền trong suốt mỗi một ngày đều có mới số liệu bị nghiệm chứng có lý luận mới mô hình bị thành lập bất luận kẻ nào chỉ cần gặp không cách nào khắc phục nan đề rất đơn giản ngươi chỉ cần lên trên lầu sở trường phòng làm việc đem nan đề hồi báo cho trần vũ phạm sau đó vấn đề khó khăn này rất nhanh liền có thể được để giải quyết hạng mục cũng có thể tiếp tục tiến hành tiếp sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc tiến lên loại này thế như t r ẻ che tốc độ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác sảng khoái có thể tại trần vũ phàm thủ hạ làm việc thật sự là quá thoải mái hô lâm kế tiên để tay xuống bên trong t h ư c thẳng vớt vớt chua xót con mắt nhìn xem trước mặt tấm này lít nha lít nhít thể lưu động lực học mô phỏng số liệu khoe miệng của hắn ngăn không được trên mặt đất dương thế này sao lại là đang làm q u ạ điện a đây quả thực là tại tạo máy bay mới đầu khi nghe nói cái thứ nhất hạng mục là quạt điện thời điểm hắn cùng rất nhiều đồng học một dạng trong lòng là có t r i n lệ n h cảm thấy là đại tài tiểu dụng bọn hắn những người này đều là xuất thân danh giáo cao tài sinh thậm chí tại riêng phần mình chỗ trong trường học đều là đứng đầu nhất dựa theo ý nghĩ của bọn hắn sau khi tốt nghiệp hẳn là đi tạo ô tô tạo hỏa tiễn tạo hàng tiên khí mới đối làm sao có thể chỉ tạo một cái bình thường quạt điện đâu vậy bọn hắn như thế nào xứng đáng qua nhiều năm như vậy chịu tinh anh giáo dục như thế nào xứng đáng quốc gia trên người bọn hắn nhiều như vậy bỏ ra cùng mù chồng đây cũng là lúc trước ý nghĩ của bọn hắn nhưng là bây giờ nếu như ai còn dám nói đây chỉ là cái phổ thông b ọ t điện lâm kế tiên tuyệt đối sẽ đem cái kia một chồng thật d à y b ả n vẽ đập vào trên mặt người kia c h ả y dòng không soát mô t ơ điện g ợ v đốt mở mạch rộng điều chế kỹ thuật phòng sinh học không khí động lực p h i ê n diệp trong này bất kỳ hạng nào kỹ thuật lấy ra đặt ở trên quốc tế đều là chống không là tuyệt đối tuyến đầu khoa học kỹ thuật bọn hắn không phải đang đi làm mà là tại sáng tạo lịch sử là tại bổ khuyết quốc gia công nghiệp chống không loại này tham dự cảm giác nhất là biết mình ngay tại là một hạng quốc gia đại sự đằng sau cảm giác tự hào để đám người tuổi trẻ này nhiệt tình đủ tới cực điểm cho dù là mỗi ngày tăng ca cũng không ai hô mệt mỏi ngược lại từng cái con mắt tỏa sáng t h ậ t không thể đem che phủ quyển đều đem đến phòng làm việc đến đúng lúc này một trận tiếng bước chân trầm ồn từ hành lang chuyển đến phòng làm việc đại môn bị đẩy ra trần vũ p h ạ m đi đến hắn mặc cái t i a thân mang tính tiêu chí màu xanh đậm đồ lao động cầm trong tay một cái màu đen lạp vọng mang trên mặt đủ cười ấm áp sở trường trần công mọi người nhao nhao ngần đầu trong ánh mắt tràn đầy tôn kính trong hai tháng này trần vũ phàm dùng hắn sâu không lường được kỹ thuật dự trữ c h i t để chinh phục bọn này thiên tri tiêu tử bây giờ tại trong con mắt của bọn họ trần vũ phạm lời nói chính là chân lý mọi người trước tiên đem công việc trong tay ngừng một chút trần vũ phạm đi đến phía trước nhất bục giảng bên cạnh phủi tay nói cho mọi người một tin tức tốt trải qua hai tháng thi công chúng ta sở nghiên cứu nguyên bộ xe máy móc ở giữa hôm nay chính thức làm xong nghiệm thu thiết bị đều đã điều chỉnh thử hoàn tất mở điện vừa dứt lời trong văn phòng trong nháy mắt s ô i trào tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cao hứng dốt tốt quá tốt rồi tay của ta đã sơm gỡ cuối cùng có thể trông thấy đồ thật tiếng hoan hô liên tiếp hai tháng này bọn hắn vẫn đang làm lý luận suy luận đang vẽ bản vẽ đang làm mô hình toán học mặc dù thành quả đ ổ i bật thu hoạch phi thường lớn nhưng đối với làm công khoa người mà nói bản vẽ vẽ đến lại xinh đẹp cũng là đàm binh trên giấy chỉ có đem đồ vật tạo ra đến mới gọi an tâm hiện tại cái niên đại này đối với hoa hạ mà nói thực tiễn tính đồ vật xa xa so lý luận tính đồ vật càng trọng yếu hơn quốc gia càng cần chính là có thể thấy được sở được tốt nhất là có thể trực tiếp vận dụng tại công nghiệp quân sự nông nghiệp lĩnh vực hoặc là có thể đi vào dân chúng thiên gia vạn hộ độ vận cho nên mọi người đối với xe máy móc ở giữa đã sớm phi thường mong đợi chỉ là s ư ở n g kiến thiết so lầu chính k i ê n p h ứ c muốn đánh nền tảng muốn phòng chấn động muốn trải chuyên môn đường dây cao thế đường lúc này mới đã chậm dòng d ã hai tháng hiện tại mọi người rốt cục chờ đến một ngày này đi đừng chỉ cố lấy cao hứng đi trần vũ phạm bung tay lên mang các ngươi đi xem một chút chúng ta mới chiến trường sở nghiên cứu mặt bên cùng sở nghiên cứu lầu chính liên tiếp chính là mới xây thành xe máy móc ở giữa không tính lớn c có có ũ nặng g liền nghề cửa sắt bị đ ẩ y ra một cỗ hỗn hợp có dầu máy vị cùng kim loại v ị đặc biệt khí thức đập vào mặt đối với người bình thường tới nói m ù i vị kia khả năng có chút gáy mũi nhưng đối với ở đây những kỹ thuật này viên tới nói đây chính là trên thế giới quen thuộc nhất hương vị đây là công nghiệp h a u m a n n có khả năng nhất điều động tâm tình của bọn hắn án. ánh nắng xuyên thấu qua chỗ cao cửa sổ chiếu bạo chiếu vào từng dãy mới tinh trên thiết bị mặc dù không gian không lớn nhưng bố cục cực kỳ chặt chẽ bên trái là hai đài c 6 2 0 phổ thông máy thiện bên cạnh là một máy cỡ nhỏ vạn năng máy thiện bên phải thì là máy khoan máy bảo còn có hai cái chuyên môn thợ m ộ i bàn làm việc trong góc còn g ạ t ra một máy cỡ nhỏ ép nhựa cơ cùng quần tuyến cơ chim sẻ tuy nhỏ mũ tạm đều đủ cái này xe máy móc ở giữa mặc dù diện tích nhỏ nhưng nên có g i a hỏa sự tình một dạng không ít có thể phối hợp hoàn thành bọn hắn tất cả nghiên cứu cùng chế tạo làm việc đây chính là xe của chúng ta ở giữa a mạnh ngọc lan đi qua đưa tay tại một máy quấn tuyến cơ vỏ ngoài sờ lên máy móc s ờ tới s ờ lui l ạ n h lạnh lại làm cho nàng trong lòng một mảnh lửa nóng mặc dù trong này tích không lớn nhưng đối với chúng ta hiện tại quy mô tới nói đầy đủ dùng trần vũ phạm đứng tại cửa ra v à o nhìn xem bọn này hưng phấn người trẻ tuổi trên mặt nụ cười nói ra binh quý tinh không đắt hơn chúng ta sở nghiên cứu hiện tại cũng liền cái này mấy chục người nếu là thật cho các ngươi làm cái mấy ngàn mét r ô n g xe lớn ở giữa chỉ là quét dọn vệ sinh liền phải bệnh chết các ngươi trần vũ phạm mở cái trò đùa mọi người nghe được đều nợ nụ cười xác thực nơi này không giống như là loại kia sinh sản hình đại công nhà máy mà là càng giống là một cái tinh vi thủ công tác phường mỗi một máy cũng là vì nghiên cứu phát minh phục vụ n h ỏ n h ư n g là đ i ề u luyện nơi này chỉ cần thỏa mãn bọn hắn vật thí nghiệm chế tạo liền có thể nếu như thành quả nghiên cứu của bọn hắn chính thức đầu nhập sinh sản tự nhiên có thể bị thác cho càng lớn nhà máy không cần chính bọn hắn lo lắng nơi này chặt chẽ bố cục ngược lại để cho người ta cảm thấy có một loại tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến đấu cảm giác cấp bách mọi người tứ tán ra vây quanh riêng phần mình tương quan thiết bị đổi tới đổi lui có thử chuyển động máy tiện thủ luân có kiểm tra thợ ngội trên đài h ồ kìm t ừ n g c á i yêu thích không b u n g tay trần vũ phàm cho bọn hắn mười phút đồng hồ thời gian đi thích ứng phát tiết hưng phấn trong lòng tốt tập hợp sau mười phút theo trần vũ phàm la lên tất cả mọi người lập tức buông xuống trong tay đồ vật x u ố n g lại đến trần vũ phàm bên người trần vũ phàm thần sắc cũng nghiêm túc lên sau đó đến nói chính sự thời điểm hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn xem từng tấm tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phần chân gương mặt các đồng chí chúng ta lý luận nghiên cứu giai đoạn cho tới hôm nay mới thôi xem như cơ bản kết thúc chúng ta đã thông qua tính toán đem bản vẽ bộ phận thiết kế phân toàn bộ hoàn thành trần vũ phạm thanh â m tại chống trại s ư ở n g bên trong quanh quần nhưng là bản vẽ hoàn mỹ đến đâu cũng không thể cho dân chúng hóng gió từ hôm nay trở đi chúng ta tiến vào giai đoạn thứ hai thực tiễn công thành muốn đem trên giấy đồ vật biến thành thật sự có thể chuyển động có thể hóng gió hồng tinh nhất hào cọc địa nghe được trần vũ phạm lời nói này trong phòng không khí đều ngưng trọng tất cả mọi người thẳng xuống lưng bọn hắn đều phi thường rõ ràng khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu phía dưới ta đến phân phối một chút nhiệm vụ trần vũ phạm mở ra trong tay là hắn làm bộ môn tổng nhà thiết kế đương nhiên muốn chủ tính chung tốt tất cả mọi người làm việc phân phối trong hai tháng này trần vũ phạm một mực tại quan sát bọn hắn trải qua những nghiên cứu này làm việc đã đối với mỗi người đều hiểu rõ vô cùng trần vũ phạm đã hoàn toàn có thể xác định mỗi người đang nghiên cứu trong công việc am hiểu nhất một mặt kia dùng cái này tới cho bọn hắn phân phối riêng phần mình khác biệt nội dung công việc chỉ có làm chính mình am hiểu nhất sự t ì n h mới có thể phát huy ra cao nhất hiệu suất mạnh ngọc lan đến giữ lại tóc ngắn mang theo thư quyển k h mạnh ngọc lan tiến về phía trước một bước người mang theo mô tơ địa tổ phụ trách chạy dòng không soát motor điện chế tạo thử đây là quạt điện trái tim cũng là khó khăn nhất gặm xương cốt sợ tạ tô quận dây số liệu chúng ta đã tính ra tới nhưng thủ công quân chế có thể hay không đạt tới yêu cầu nam t r â m đ ĩ n h cựu lắp đặt độ chính xác có thể hay không cam đoan cái này đều muốn dựa vào các ngươi tại quân tuyến cơ cùng thợ ngội trên này một chút xíu đi thử đi mày trần vũ p h ạ m nhìn xem nàng ánh mắt sắp bén có vấn đề sao không có vấn đề mạnh ngọc lan trả lời gọn gàng mà linh hoạt ánh mắt kiên định lâm kế tiên đến người phụ trách kết cấu tổ trọng điểm là khí động lực học phiến diệm ép ngư đi đi dân mắt, mắt đầu c c vật liệu tổ phối hợp kết cấu tổ phụ trách sát ngoài nửa cỡ lạc tiệp phối phương còn có mô tô điện nội bộ cách biệt vật liệu mặc dù chúng ta điều kiện đơn sơ không có đại hình hóa nhà máy thiết bị trong hai tháng này trần vũ phạm không chỉ có là đang dạy bọn hắn kỹ thuật càng là đang quan sát bọn hắn hiểu rõ bọn hắn ai am hiểu cái gì ai tính cách thế nào càng thích hợp phương hướng nào làm việc hắn đều mò được nhất thanh nghị sở hiện tại phân tổ chính là tuyệt đối tối ưu rẻ lý trí minh cuối cùng trần vũ phạm nhìn về hướng vụ tá của mình đến người mang theo cơ động tổ phụ trách tất cả linh kiện tinh gia công cùng sau cùng chúng quy giả bộ điều chính thử chỗ nào thiếu người ngươi liền phụ trách chống đi tới chỗ nào tạm ngừng ngươi liền trực tiếp tới t ì m ta là trần s ở trường lý trí minh lập tức đáp toàn bộ nhiệm vụ phân phối hoàn tất toàn bộ xưởng bên trong phản phất tràn ngập một cỗ mùi khói t h ố c súng đây là sắp khai chiến tín hiệu trần vũ phạm nhìn về phía mọi người ánh mắt sáng lời các đồng chí thiết bị có kỹ thuật có người cũng có hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội trần vũ p h à m dối ra một ngón tay so tại mọi người trước mặt một tháng ta cho mọi người thời gian một tháng sau một tháng ta muốn tại cái này trên b à n nhìn thấy đài thứ nhất máy mẫu chuyển đứng lên ta muốn để nó thổi ra gió tại chẳng phải tương lai chuyển khắp toàn bộ t ứ cựu thành mùa hè có thể làm được hay không có thể tiếng la rung trời tại cái này nho nhỏ s ư ở n g bên trong quanh quần đây không phải hô khẩu hiệu mà là bọn này tuổi trẻ kỹ thuật viên đối với tương lai tiên chiến đối với mơ ước hứa hẹn bọn hắn tin tưởng trần vũ phạm càng tin tưởng trong tay kỹ thuật thời gian một tháng cho dù là không ngủ không nghỉ cho dù là ngủ ở c ô máy bên cạnh bọn hắn cũng phải đem khối xương cứng này g ặ m xuống đến nhìn xem mọi người cái tia từng tấm mặt đỏ lên còn có thiêu đốt lên đấu trí hai mắt trần vũ phạm cười cười hắn biết quạt điện nghiên cứu đã ổn dưới tay hắn những kỹ thuật này biên cũng đều được phi t ố c trưởng thành rất nhanh liền có thể trở thành một mình đảm đương một phía kỹ sư có thể vì quốc gia làm ra càng lớn công hiến h ô n g tin nhất hảo quạt điện diễn thế đã tiến nhập đến được trang công n à y nghiệp cách mạng báo tố sắp xảy ra cho đến lúc đó bọn hắn hồng tinh nghiên cứu sở xuất r a hạng thứ nhất thành quả nghiên cứu chắc chắn doanh động toàn bộ hoa hạ công nghiệp giới càng là sẽ để cho toàn thế giới nhìn thấy đến từ hoa hạ công nghiệp lực lượng chương bảy trăm tám m đầu nhập thực tiễn việc làm sau gặp hạ tờ lủ chương bảy trăm tám m đầu nhập thực tiễn việc làm sau gặp hạ tờ lủ sáng sớm hôm sau hồng tinh nghiên cứu sở bên cạnh lâu xe máy móc ở giữa máy móc tiếng oanh minh văng lên một cỗ mùi g â y mũi tràn ngập ở trong không khí đối với những này vừa đi ra tháp ngà thiên chi tiêu tử tới nói mùi vị tiêu có chút lạ lẫm thậm chí có chút sạc người nhưng giờ phút này không ai lo lắng n h ữ ngày n trên mặt tất cả mọi người đều treo h ư n phấn bản vẽ vẽ lên hai tháng lý luận luận chứng vô số lần cuối cùng đã tới xem hư thực thời điểm dựa theo trần vũ phạm p h â n công lâm kế tiên phụ trách phiến d i ệ p kết cấu mạnh ngọc lan công thành mộ tơ điện từng cái tiểu tổ cấp tốc chiếm cứ chính mình công vị c sáu trăm hai mươi máy tiện tiếng mộ tờ v ă n g lên lâm kế tiên đứng tại ép nhựa cơ bên cạnh trong tay nắm chặt bản vẽ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi dựa theo tham số khôn núc thêm nhiệt hoàn tất bên cạnh trợ thủ cũng là tuổi trẻ kỹ thuật viên đồng dạng c ẩ n trương đây là hồng tinh số một nhóm đầu tiên phiến diệp chế tạo thử không giống với trên thị trường thường gặp sắt lá phiến diệp trần vũ p h ả m cho ra thiết kế là phòng sinh học nhựa đỡ lạc tiệp phiến diệp m ặ t còn phức tạp đối với khuôn đ ú c độ chính xác yêu cầu cao ự c c bọn hắn cũng là phế đi khí lực lớn mới hoàn thành tiền kỷ công việc nghiên cứu ép ngựa lâm phế tiên ra lệnh một tiếng dạng hạt tròn bộ ly r ổ tỷ tệ nguyên liệu bị đưa vào liệu ống tại d ư ớ i nhiệt độ cao nóng chạy lại theo xoắn úp cán tiến lên bị cao áp rót vào thép chế khuôn đúc bên trong tất cả mọi người lý tở mấy phút đồng hồ sau thời gian cụ n ổ đến lâm kế tiên đi lên trước chuẩn bị mở mô hình chỉ cần khuôn đúc mở ra mấy mảnh n ó n g ánh sáng long lanh đường cong duyên giáng phiến diệp hiện ra ở trước mắt hắn một tháng này cố gắng liền không có t u ồ n phí bởi vì không có dịch gáp tự động đỉnh ra trang bị mở mô hình cần dùng tay phối hợp lâm kế tiên dùng sức v ặ n nắm tay không nhúc nhích tí nào kẹt lại h ắ n nhịu nhữ mày thêm ít sức mạnh hai người cùng một chỗ lâm kế tiên chào hỏi trợ thủ tới hỗ trợ hai người nghẹn đọ mặt cánh tay nổi cân xanh liều mạng vặn mở mô hình đòn bẩy giang dắt một tiếng vắt giòn không phải khuôn đúc mở ra thanh em mà là tiếng vỡ vụn lâm kế tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút khuôn đúc rốt cục bị cưỡng ép c ạ i mở nhưng hắn mong đợi hoàn mỹ phiến diệp cũng không có xuất hiện vốn nên nên bóng loáng trôi chạy phiến diệp giờ phút này cắt thành ba đoạn còn có một bộ phận gắt gao đính vào khuôn đúc hình khang bên trong giống như là một khối làm sao cũng móc không xuống b ế t xẹo có thể nói là vô cùng thế thảm cái này tại sao có thể như vậy lâm kế tiên ngây n g ẩ n cả người hắn nhặt lên một khối vỡ vụn mảnh lửa đỡ lạc ít đứt gãy cao thấp không đều tham số không sai à nhiệt độ áp lực thời gian cung đồ đều là nghiêm ngặt dựa theo trên sách giáo khoa、tới. trợ thủ ở một bên nhỏ giọng thầm thì lâm kế tiên không nói chuyện chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng hắn cầm thức xếp đi số lượng u ố n đúc kích thước không sai chút nào nhưng vì cái gì chính là không lấy ra đến cái này cho tới chưa lâm kế tiên tổ này báo hỏng ba bộ u ố n đúc lãng phí năm cân nguyên liệu thành phẩm s u ấ t số không nguyên bản tăng cao xịt phí như bị một c h ậ u nước lạnh tới tấu triệt để dệt lửa buổi chiều m o t o r đ i ệ n tổ mạnh ngọc lan tình huống cũng không tốt gì nhiệm vụ của nàng là sở tạ tô cuộn dây cốt chế đây là không soát m o t o r điện hạch tâm bộ kiện trần vũ p h ạ m cho ra trên bản thiết kế đối tuyến vòng vòng số sắp xếp mật độ có gần như biến thái yêu cầu chú ý sức kéo không thể mới cũng không thể thật chặt mạnh ngọc lan mang theo bao tay trắng tự thân lên tay cuốn tuyến cơ chi chi nhà nhà chuyển đồng màu đỏ dây điện tại nàng chỉ dẫn bên dưới từng vòng từng vòng quấn quanh ở sở tạ tô trên c u n g xương nhìn rất đơn giản nhưng đó là cái việc cẩn thận lực tay hơi lớn một chút dây điện cách biệt tầng liền sẽ tổn hại dẫn đến chậm mạch lực tay hơi nhỏ một chút cuộn dây liền sẽ nung rộng thể tích mạnh t r ư n g nhét không v à o s ở tạ tô ránh mạnh ngọc lan là c ấ p công đại cao tài sinh lý luận điểm tối đa nhưng nàng tay cũng không so với người bình thường càng ổn mới lượn quanh mười mấy v ò n g ngón tay của nàng liền bắt đầu m ỏ i nhử hổ khẩu đau nhức không sai biệt lắm đi nửa giờ sau cái thứ n h ấ t s ở tạ tô quân chế hoàn thành mạnh ngọc lan xoa xoa mồ hôi c h á n nhìn trước mắt cái này một đống dây đồng tao mày cái này cuộn dây nhìn xem có chút béo sắp xếp tuyến không ngay ngắn đủ đông lồi một khối tây ló một khối mặc kệ trước mở điện t ử một chút mạnh ngọc lan cắn răng quyết định lên đài đơ khảo thí kết nối một điện kết nối máy hiện sóng ông motor điện phát ra một tiếng trói hai quái phiếu không phải loại kia thuận hoạt dòng điện đồng thành mà là giống có đ ồ vật gì ở bên trong ma sát giấy rủa ngay sau đó một cỗ mùi khét lẹt bay ra nhanh cắt điện mạnh ngọc lan đại hô một tiếng trợ thủ l u ô n cuống tay chân nổ đầu cắm lại nhìn cái kia vất vả cuốn đi ra sợ tà tô đã có chút biến thành màu đen bỏng đến không có cách nào ra tay phát nhiệt dị thường hiệu suất cứ thấp mà lại có nghiêm trọng máy móc tà tâm mạnh ngọc lan nhìn xem khảo thí số liệu sắc mặt chẳng bệnh thất bại lại là thất、bại. không chỉ là lâm kế tiên cùng mạnh ngọc lan toàn bộ buổi chiều xe máy móc thời gian tràn ngập đủ loại tin tức xấu tạ quốc chính làm vật liệu phối phương bởi vì quay không đều đều đi ra nhuộm cỡ l ạ t tiệc tấm độ cứng không đạt tiêu chuẩn bẻ lại liền g i ò n đoạn lý trí minh phụ trách trung quy giả bộ càng là không có cách nào nhìn từng cái linh bộ kiện công sai quá lớn căn bản trang không đến cùng đi cưỡng ép lắp đặt cũng giông cái vớ và vớ vẩn mặt trời lặn về phía tây trời chiều xuyên thấu qua cao lớn nhà máy cửa sổ pha lê chiếu vào chiếu vào một chỗ phế phẩm bên trên trong không khí tràn ngập một loại cảm giác bị thất bại những ngày ngày bình thường tâm cao khí ngạo các sinh viên đại học giờ phút này từng cái ủ rũ ngồi dưới đất nhìn xem hai tay của mình một người bọn hắn không rõ rõ ràng bản vẽ là hoàn mỹ rõ ràng lý luận là không có kẽ hở vì cái gì đến động thủ làm thời điểm liền biến thành một đống này đồng nát sát vụ đây chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đây chính là lý luận cùng thực tiễn ở giữa cái k i a đạo khoảng cách cực lớn sườn đại môn bị đẩy ra trần vũ phàm đi đến hắn mặc một thân chỉnh tê đồ lao động hai tay chắp sau lưng ánh mắt bình tĩnh đạo qua toàn trường không có người nói chuyện mọi người thậm chí không dám cùng trần vũ phàm đối mặt xấu hổ cúi đầu trần vũ phàm không có trực tiếp đi hướng đám người mà là đi trước đến lâm kế tiên công vị bên cạnh hắn cầm lấy khối kia đứt gãy phía diệp nhìn một chút đứt gãy lại nhìn một chút cuốn đúc không có thiết kế thoát mô hình nghiên độ trần vũ phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra t h a n h em không lớn nhưng ở an tính s ư ở n g bên trong dị thường rõ ràng lâm kế tiên đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trên sách dạy ép n h ự a n g u y ê n lý phần ngoại lệ bên trên không có nói cho ngươi nhượng lặt là t làm lạnh co vào lại ôm chết mô hình tâm không có cái kê một đến hai độ n h i ê n độ thần tiên cũng không n ổ ra được trần vũ p h ạ m vông xuống phía diệp lại đi đến mạnh ngọc lan đài thí nghiệm trước hắn cầm lấy cái kia đốt cháy khét sở tạ tô ngón tay nhẹ nhàng trà sát của dây sức éo không đồng đều sắp xếp tuyến chủng đ i ệ p dẫn đến danh đầy s u ấ t quá thấp c ư ơ n g ép nhét vào sở tạ tô rãnh phá phá cách biệt sơn vòng ở giữa t r ậ n mạch trần vũ p h ạ m nói chúng tim đen mạnh ngọc lan cắn m ô i váy mắt có chút đỏ sở trường chúng ta lý trí minh đứng lên muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì không cần giải thích trần vũ phàm khoát tay áo ra hiệu mọi người tụ tới hôm nay bài học này không phải là vì đã kích các ngươi mà là muốn để các ngươi minh bạch một sự kiện trần vũ phạm chỉ chỉ chung quanh c ô máy vừa chỉ chỉ trên đất phế phẩm kỹ sư vẽ ra bản vẽ cũng không đại biểu sản phẩm vừa ra đời từ bản vẽ đến v ậ t thật ở giữa cách là công nghệ là xúc cảm là trăm ngàn lần rèn luyện đi ra cơ bắp ký ức các ngươi là sinh viên đầu óc tốt làm đây là ưu thế của các ngươi nhưng luận động t h ủ năng lực luận đối với vật liệu tính tình hiểu rõ các ngươi ngay cả trong xưởng cấp một công cũng không bằng lời này không ai phản bác bởi vì sự thật bậy ở trước mắt lâm kế tiên nhìn xem chính mình sưng đỏ bàn tay không thể không thừa nhận trần vũ phạm nói đúng bọn hắn quá t i ê u ngạo coi là nắm giữ cao tinh tiêm lý luận liền có thể hàng duy đà kích hết thảy thật tình không biết công nghiệp chế tạo bên trong nhất không thể rời bỏ chính là từng đôi thô giáp lại tinh chuẩn tay cái kia sở trường chúng ta nên làm cái gì mạnh ngọc lan thanh â m có chút khẳng k h ẳ n thủ công này quấn tuyến cảm giác không phải một ngày hai ngày có thể luyện đi ra nếu như muốn chờ bọn hắn luyện được cấp tám tợn mọi xúc cảm cái kia hồng tình số một sang năm cũng làm không được thuật nghiệp hữu chuyên công trần vũ phàm nhìn chung quanh đám người ánh mắt chắc chắn nhiệm vụ của các ngươi là khống chế phương hướng giải quyết kỹ thuật nan đề ưu hóa thiết kế về phần làm sao đem đồ v ậ t tạo ra đến làm sao khống chế hòa hậu làm sao nắm giữ phân tích loại sự tình này giao cho người chuyên nghiệp đi làm trần vũ p h ạ m nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên lệch thời gian không nhiều lắm đem xe ở giữa thu thập sạch sẽ phế phẩm phân loại thu về sau đó trở về hào hào ngủ mở giấc đừng nghĩ nhiều như vậy buổi sáng ngày mai ta sẽ cho các ngươi tìm đến tốt nhất công nhân khi đó mới thật sự là bắt đầu chương bảy t r ư ơ i bốn điều binh kỳ tướng nhà máy cắn thép trợ r ú t chương bảy t r điều binh kỳ tướng nhà máy cắn thép trợ g ú t hôm sau buổi sáng sưởng trường phòng làm việc dương kiến hoa vừa để điện thoại xuống cửa liền bị gõ tiến trần vũ phạm đẩy cửa vào hắn cũng không có k h á c h k h í kéo ra cái ghế trực tiếp ngồi ở dương kiến hoa đối diện thế nào cái kia còn điện động tính không nhỏ a dương kiến hoa ném qua đến một đ i ề u thuốc mặc dù là đơn độc sở nghiên cứu nhưng hắn một mực chú ý dù sao đây là công nghiệp bộ treo hào trọng điểm hạng mục lý luận đều thông bản vẽ cũng không thành vấn đề trần vũ phạm nhận lấy đ i ề u thuốc kẹp ở trên l ô thai nhưng là hiện tại gặp được chút vấn đề vấn đề gì dương kiến hoa sửng sốt một chút trần vũ p h ả m cười một cái nói đám kia sinh viên đầu đều tốt làm tính công thức một bộ một bộ nhưng thật làm cho bọn hắn cầm cái r i a khởi động máy giường lại không được hôm qua phế đi một đống liệu lòng dạ mà đều nhanh mãi hết dương kiến hoa nghe hiểu đây là tú tài gà b ì n h có ly không nói được có lực không sử dụng ra được n g ư ờ i cần gì dương kiến hoa cũng đã làm hiện thực người một câu nói nhảm không có cho người mượn trần vũ p h ả m cũng không quanh coi lòng vòng gọn gàng giữ con nói dù sao hồng tinh nghiên cứu sở cùng hồng tinh nhà máy cán thép là h u n h đệ đơn vị hô băng hỗ trợ là h ẳ là Ta muốn toàn muốn nhà máy tốt nhất thợ các, các ngươi sở nghiên cứu hạng mục là chính trị nhiệm vụ cũng là ta nhà máy xoay người trận đánh ác liệt đừng nói sáu cái ngươi muốn sáu mươi ta cũng cho ngươi điều a dương kiến hoa cầm điện thoại lên trực tiếp bấm khoa kỹ thuật cùng khoa nhân sự lập tức cho tạ xi、si、người muốn kỹ thuật tốt nhất t i ệ n trong vòng nửa canh giờ để bọn hắn đến nhà hành chính bên dưới tập hợp nửa giờ sau trần vũ p h ạ m dẫn sáu người đi vào hồng tinh nghiên cứu sở bên cạnh l ầ u xưởng sáu người này nghiên kỷ cũng không nhỏ lớn nhất hơn năm mươi thuế tóc hoa dâm nhỏ nhất cũng có tuổi hơn bốn mươi bọn hắn mặc tắm đến trắng bệnh màu lam đồ lao động ống tay á o kéo lộ ra tráng kiện cánh tay đây đều là quanh năm cùng s ắ thép liên hệ luyện ra được mọi người ngừng một chút trần vũ phàm vùi tay sườn bên trong tiếng ồn ào ngừng lại lâm kế tiên mạnh ngọc lan bọn người ngược đầu ánh mắt rơi vào cái kia sáu tên công nhân trên thân giới thiệu cho các ngươi một chút trần vũ p h ả m chỉ chỉ sau lương sáu người đây là trong xưởng trợ giúp chúng ta cao cấp công nhân kỹ thuật ba vị cấp bảy công ba vị cấp sáu công t h ứ hôm nay trở đi bọn hắn chính là các ngươi trợ thủ nghe được đẳng cấp này những kỹ thuật này viên môn mắt sáng d ự n lên cấp bảy công trong xưởng cấp bậc cao nhất công nhân chính là cấp tám mà lại không có mấy cái sau đó chính là những này cấp bảy công ngay bình thường tại xưởng bên trong loại cấp bậc này sư phụ đi đường đều măng g i cực kỳ được n g ư ờ i t ô n trọng. hoan nghênh lý trí minh dẫn đầu vỗ tay vỗ tay nhiệt liệt đoàn người đều tin tưởng có những lao sư phó này ngày hôm qua chút kỹ thuật nan đề nhất định có thể giải quyết trần vũ phạm đơn giản phân công cho mỗi tiểu tổ đều phân phối kỹ thuật công bắt đầu làm việc đi trần vũ phạm giao phó xong quay người trở về phòng làm việc kỹ thuật công tìm đến đằng sau còn lại liền nhìn rèn luyện nhưng mà sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy thuận vẹn vẹn qua một giờ s ư ở n bên trong bầu không khí liền thay đổi không còn là loại kia mọi người đồng tâm hiệp lực l ư ợ nóng mà là một loại nôn nóng cùng xấu hổ lâm kế tiên tổ này hắn đem tỉ mỉ b é phiến diệp k h ô n đúc bản b ẽ trải tại trên b à n chỉ vào phía trên phức tạp mặt con thang số lưu sư phó ngài nhìn nơi này cái này phiến diệp công sừng là biến hóa xuất từ gốc đến cuối cùng độ con muốn thỏa mãn cái này hàm số đường con lâm k ế tiên cầm bút chỉ tại trên bản b ẽ khoa tay lấy trong miệng tung ra một đống khí động lực học thuật ngữ đối diện cấp bảy thợ bội lưu sư phó lông mày v ặ n thành chữ xuyên hắn hít mắt nhìn chằm chằm tấm kia ghi chú lít nha lít nhít chữ cái bản vẽ hắn nhìn hồi lâu sau đó đem ống thuốc lào hướng phần Tiểu lâm đồng chí, ngươi chớ cùng ta cả những này dương、tử. Ngươi liền nói chí, chớ cả cho ta tự. ta biết, kế tiên ngây ngẩn cả người trên đồ này đều đánh dấu à n g a y nhìn cái này mặt cắt ta nhìn không hiểu nhiều cái này m ặ t cắt lưu sư phó rất ngay thẳng trả lời hắn làm cả một đời thận muội nhìn chính là loại kia đánh dấu lấy giải rộng cao vật thật hình loại này tiêu chú các loại lý luận tham số bản thiết kế với hắn mà nói cùng tiên thư không sai bị lắm xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 785, nước đổ đầu vịt giao lưu khó khăn chương 785, nước đổ đầu vịt giao lưu khó khăn lâm kế tiên xứng sở sau đó có chút gấp n g à i sao có thể xem không hiểu đâu đây là tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật a đó là các ngươi sinh viên tiêu chuẩn lưu sư phó cũng có chút không vui hắn là cấp bày công đến chỗ nào đều bị người bưng lấy lúc nào bị cái m a u đầu tiểu t ử chất vấn qua xem không hiểu hình ngươi hình vẽ này l o ạ l o ẹ n căn bản không có cách nào hạ đao câu thông triệt để kẹt lại x ư ơ n một bên khác đồng dạng náo nhiệt trương sư phó cái này quân tuyến nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo cái này tổ tổn kết cấu đến mỗi một tầng vòng số không có khả năng loạn nhất định phải hình thành hoàn mỹ từ trường phân bố mạnh ngọc lan chỉ vào sở tạ tô danh nói ra một bên tận mọi trương đại t ỷ cầm dây điện một mặt khó xử mạnh đồng chí ngươi yêu cầu này thần tiên cũng có làm a ngươi nhìn cái này danh miệng nhỏ như vậy còn muốn nhét vào nhiều như vậy tuyến dựa theo ngươi cái này cái gì tổn tồn sắp xếp pháp tuyến căn bản lửa gạt không đi qua cong nếu như cứng rắn lửa gạt lời nói lớp sơn khẳng định phá trương đại tỷ bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm liếc mắt liền nhìn ra công nghệ bên trên tử h u y ệ n thế nhưng là trên lý luận là có thể chỉ cần sức kéo khống chế tốt mạnh ngọc lan kiên chỉ nói lý luận là lý luận làm việc là làm việc trương đại tỷ lắc đầu đem cuộn dây hướng trên bàn vừa để xuống dù sao như thế quấn khẳng định sẽ c h ậ m m ạ c h người muốn không phải để cho ta quấn h o n g ta cũng không chịu trách nhiệm bên này cũng đồng dạng cứng đờ toàn bộ buổi chiều s ư ở n g bên trong trạng thái có thể khái quát là nước đổ đầu v ị kỹ thuật viên bọn họ đều tôn sùng lý luận đi đầu cảm thấy các công nhân kỹ thuật không đủ tư cách xem không hiểu hình các công nhân đâu thì là cảm thấy các sinh viên đại học ngủ chỉ huy vẽ ra tới đồ vật căn bản không phù hợp r a công l o g ì hoàn toàn là đảm bình trên giấy hai bên không ai phụ c a i hiệu suất cứ thấp thậm chí so với hôm qua thành quả còn thiếu bởi vì hôm qua là làm chuyện xấu nhưng tốt xấu còn có cái thất bại phẩm hôm nay là căn bản không có cách nào động thủ làm quan tại cái kia tranh luận cái gì cũng không có lấy ra tới gần tan tầm lý trí minh đầu đầy mồ hôi chạy vào trần vũ p h à n phòng làm việc trần ca lộn xộn lý trí minh không để ý tới lau mồ hôi một mặt cười khổ làm sao trần vũ p h ạ m đang xem một phần vật liệu danh sách không n lầm đầu những lao sư phụ kia cùng chúng ta kỹ thuật viên căn bản không có cách nào phối hợp lý trí minh thở dài chúng ta vẽ hình các sư phó xem không hiểu ngại quá phức tạp không trực quan các sư phó sách công nghệ vấn đề người của chúng ta lại nghe không hiểu cảm thấy là các sư phó kỹ thuật không đạt được yêu cầu đang kiếm cớ hiện tại hai bên đều hợp tác không nổi nữa lâm kế tiên cuống học đều hô rách học lưu sư phó vừa rồi tức giận đều muốn về s ư ở n g đây cũng chính là trần vũ phản mặt mũi lớn nếu là biến thành người khác mấy cái này tâm cao khí ngạo cấp bảy công đã sớm mặc kệ đi cái này đúng rồi trần vũ p h ạ m thả ra trong tay danh sách thần s ắ c bình tĩnh một chút ngoại ý muốn ý tứ đều không có cái này đúng rồi lý trí minh lây m ẩ n cả người cái này đều lửa cháy đến nơi làm sao còn đúng rồi một cái là tú tài một cái là binh coi trọng lý luận hoàn mỹ nhà thiết kế cũng coi trọng thực thao kinh nghiệm công tượng tiếng nói của bọn họ hệ thống vốn là không thông trần vũ p h ạ m đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn xem xưởng bên trong còn tại tranh chấp đám người đây là hoa hạ công nghiệp hóa sơ kỳ điển hình nhất vấn đề thiết kế cùng chế tạo tách rời nhà thiết kế công hiệu công nghệ công nhân không h i ể u thiết kế cho nên làm việc hiệu suất tự nhiên rất thấp vậy làm sao bây giờ cũng không thể để bọn hắn một mực nhao nhao đi xuống đi lý trí minh có chút lo lắng xử lý trần vũ phạm xoay người khoe miệng có chút dâng lên nếu giao lưu tốn sức vậy liền mỗi người quản lý chức vụ của mình bọn hắn làm tốt chính mình sự t ì n h l i y ệ n tốt hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 786, phương án giải quyết bắt đầu ăn ý chương 786, phương án giải quyết bắt đầu ăn ý sáng ngày hôm sau tại tất cả công tác chính thức trước khi bắt đầu trần vũ phạm trước tiên đem tất cả mọi người triệu tập lại muốn mở một cái học sáng đến giải quyết hợp tác vấn đề trần vũ phạm đứng tại phía trước nhất mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói ra nghe nói hôm qua các ngươi làm cho túi bụi a lâm kế tiên túi đầu nhìn xem m ũ i d ạ y một bên lưu sư phó cũng không có lên tiếng cãi nhau không giải quyết được công sai cũng v ẫ n không ra biên vòng trần vũ phạm ánh mắt đảo qua đám người sau đó mở miệng nói hôm nay chúng ta muốn lập cái quy củ tất cả mọi người ngầm đầu đang mong đợi vào dưới thứ nhất liên quan tới làm cái gì tất cả đều nghe kỹ thuật viên kích thước là bao nhiêu vật liệu dùng cái gì kết cấu đi như thế nào những n à y là khoa học không có thương lượng lao sư phó bọn họ không được bằng kinh nghiệm tùy ý sửa đổi thiết kế t h a m số không đợi đám người làm ra phản ứng trần vũ phạm tiếp tục nói thứ hai liên quan tới làm thế nào muốn nghe sư phụ hạ đao g ố c độ đi đao tốc độ hỏa hầu khống chế những n à y là tay nghề cần kinh nghiệm cùng thể thao kỹ thuật viên không được khoa tay m ộ a chân không được tại bên cạnh mũ chỉ huy thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất trần vũ phạm thanh âm đề cao mấy phần làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy hắn từ hôm nay trở đi ta không hy vọng tại s ư ở n g nghe được bất luận cái gì vi phân và tích phân ký hiệu cũng không muốn nghe được cái gì cơ học chất lưu công thức đó là các ngươi tại phòng thí nghiệm dùng từ ngữ không nên xuất hiện tại s ư ở n g bên trong ở chỗ này nhiệm vụ của các ngươi là đem những cái kia công thức cho ta phiên dịch thành cấp một công đều có thể nghe h i ể u tiếng thông t ụ nếu như l á o sư phó xem không hiểu bản vẽ đó chính là bản vẽ vẽ đến không hợp cách có thể đem cao tâm h lý luận biến thành phụ nữ trẻ em đều biết nói linh tinh mới nghiêm túc bản sự về phần l á o sư phó bọn họ cầm tới bản vẽ sau xem không hiểu liền hỏi một khi xem hiểu liền cho ta nghiêm ngặt chấp hành trên bản vẽ mục tiêu là năm ly ngươi liền làm cho ta đến năm ly nhiều một ly thiếu mực h ả o vậy cũng là phế phẩm tất cả đều cho ta đem hết khả năng làm đến tốt nhất nghe rõ chưa tại trần vũ phạm nói xong cái này mấy đầu vi củ sau tất cả mọi người minh bạch dụng ý của hắn cảm thấy nếu là trần sở trường phương án tối thiểu cũng muốn thử một lần dù sao trần vũ phạm chưa từng có khiến người ta thất vọng qua vô luận là tại kỹ thuật viên bọn họ trong mắt hay là tại những lao sư phó này trong nhận thức biết trần vũ phạm đều là cực kỳ lợi hại nhân vật nghe rõ mọi người tập thể đáp lại nói trần vũ phạm nhẹ gật đầu lại bổ sung sau cùng một đầu nhất định nhớ kỹ trước tiên đem đồ vật làm được có vật thật cầm đồ vật nói chuyện chỗ nào không được đ ổ i chỗ nào không đúng chỗ nào tu chỗ nào thực sự không giải quyết được đi lầu chính t ì m ta nói xong trần vũ phạm đem trong tay bản vẽ hướng trên b à n gỗ toàn thể khởi công tại trần vũ phạm rời đi về sau sườn bên trong bầu không khí phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u k i ế m bản n ỗ trương đối lập cảm giác tiêu tán không t h a y vào đó là mọi người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lâm kế tiên về tới vẽ bản đồ trước bản hắn nhìn xem ngày hôm qua chương lít nha lít nhít phiến d i ệ p bà vẽ tàu mày Sắp thực quá loạn phía trên tiêu chú đại lượng đường phụ trợ cùng hàm số suy luận quá trình đó là vì nghiệm chứng thiết kế hợp lý tính nhưng ở thực tế ra công lúc những này tất cả đều là q u o é nhớ hạng một lần nữa b ẽ đi lâm kế tiên cầm lấy cục tẩy nghĩ nghĩ lại bung ô xuống hắn trực tiếp đổi một tầm m ớ i giấy lần này hắn không còn nước kỹ tất cả đường cong đều bị hắn đơn giản hóa thành một số cái mấu chốt tọa độ phức tạp mặt cong bị hắn phân giải thành ba cái mặt cắt đồ thị hình chiếu trừ đi chữ cái hy lạp trừ đi công thức g i chú chỉ lưu lại thứ trọng yếu nhất chiều dài độ rộng độ dày e g i ờ sừng bạc kính đồng thời hắn tại mấu chốt kích thước bên cạnh cố ý dùng cỡ lớn kiểu chữ tiêu chú công sai phạm vi không không năm m m nửa giờ sau lâm kế tiên cầm bản vẽ mới đi tới lưu sư phó thợ g ộ i trước sân khấu l ư u sư phó lâm kế tiên hai tay đưa qua bản vẽ đây là mới phiến diệp hình ngài nhìn xem thái độ của hắn ngược lại là so với hôm qua cung kính rất nhiều lưu sư phó buông xuống trong tay chả bạn tiếp nhận bản vẽ kíp mắt nhìn nhìn nguyên bản n h i u chặt lông mày từ từ dán ra cái này đúng nha lưu sư phó chỉ vào trên đ ồ một cái vòng tròn đánh dấu e dơ mười lăm viên rác góc độ dày ba ly mũi nhọn một ly ra đây liền thấy rõ không có những cái kia loạn thất bát tào chữ số a dập đây chính là một tấm tiêu chuẩn thận nội ra công hình cái kia có thể làm sao lâm kế tiên hỏi rõ có thể làm là có thể làm lưu sư phó sờ lên trên cằm gốc dâu cằm b ấ t quá khúc này mặt là cái biến m ặ t cắt máy tiện xe không ra phải dựa vào thủ công tu không nhất định có thể làm để cho ngươi hài lòng cái kia không quan trọng t r ư ớ làm một bản xem một chút đi đi chờ xem nói xong lưu sư phó quay người từ trong hộp công cụ lấy ra một thanh nửa vòng tròn mài lại tìm ra một khối đã cắt chém tốt hình dáng nhựa vợ l ạ t tịt p h ô i h ô cố định bên trên hồ kìm thư tư cái rũa ma sát nhựa vợ l ạ t tịt thanh em v ă n g lên tiết tấu bình ổn không nóng không nội lâm kế tiên đứng ở một bên muốn mở miệng nhắc nhở đường con phải chú ý nhưng nhớ tới trần vũ p h à m lời nói kỹ thuật viên không được khoa tay một chân hắn lại ngậm miệng lại cướp ép nhìn xuống muốn chỉ đạo xúc động chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhịn lưu sư phó tay rất ổn mỗi một lần đầy mài lực đạo tựa hồ cũng hoàn toàn tương tự n h ự a đó là tiệm mảnh giống đ ô n g t u y ế t một dạng nhao nhao rơi xuống đó là mấy chục năm luyện thành cơ bắp ký ức không cần t đ ố c xếp không cần công thức tay của hắn chính là thình mật nhất dụng cụ sau một tiếng tốt. lưu sư phó bông ra hổ kịm thổi rất phía trên một phấn một mảnh màu ngà sữa phiến d i ệ p xuất hiện trong tay hắn mặc dù mặt ngoài còn có chút mảnh vấn không có trải qua đánh bóng nhưng chỉnh thể đường còn trôi chạy còn có phòng sinh học v ặ n b ẹ o cảm giác đã ra tới cho lưu sư phó đem phiến diệm đưa cho lâm kế tiên lâm kế tiên nhận lấy tay có chút run dậy đây là hồng tinh số một quạt điện mảnh thứ nhất thủ công dạng kiện cái ý này nghĩa vẫn là vô cùng trọng đại hắn lập tức cầm lấy thức cặp gốc độ dày ba trăm n h năm mm mũi nhọn độ dày một trăm n h bảy mm e dở sừng đo đ ạ t h o à n tất lâm kế tiên có chút hài lòng mặc dù sai sót có chút vượt ra khỏi yêu cầu nhưng cũng không tính quá lớn dù sao đây là tinh khiết thủ công mài đi ra có thể đạt tới dạng này đọc kỹ đã phi thường để hắn ngoài ý m u ố n lưu sư phó ngại tay người này tuyệt đây là lời thật lòng hắn tại trên bản vẽ vét á i này một sợi dây đầu chỉ cần vài giây đồng hồ nhưng muốn đem cứng rắn vật liệu biến thành cái này h ì n h dạng còn muốn không sai chút nào ở trong đó độ khó chỉ có làm qua người mới biết lưu sư phó nghe được khích lệ cũng lộ ra dáng tươi cười tạm được cũng chính là thợ thông thạo hắn chỉ chỉ phiến diệp biên giới bất quá tiểu lâm a ngươi thiết kế này có một nơi không quá thuật tay ngươi nhìn cái này x ứ n g ngược nếu như là ép n h ự a lời nói nơi này dễ dàng không khí là sẽ có bậc khí lưu sư phó khoa c h â n khoa tay lấy lần này lâm kế tiên không có phản bác hắn cầm phiến diệp nhìn kỹ một chút lưu sư phó chỉ địa phương xác thực tại trên bản vẽ đây chẳng qua là một cái hoàn mỹ bao nhiêu kết nối nhưng ở vật thật bên trên cái kia chuyển hướng lộ già phi thường cứng nhắc ngài nói đúng lâm kế tiên nhẹ gật đầu ánh mắt tỏa sáng nơi này đúng là cái thai hoàng ẩm ta trước đó chỉ suy tính khí động hiệu suất không có cân nhắc công nghệ tính nếu như đem cái này e r t ở sừng tăng lớn một chút quá độ nhẹ nhàng một chút liền tốt làm mà lại khuôn đ ú c cũng tốt thoát mô hình lâm kế tiên cầm lấy bút chỉ trực tiếp tại trên bản vẽ sửa chữa đứng lên nhìn thấy sửa chữa sau hình lưu sư phó liên tục gật đầu đúng đúng liền ý tứ này lưu sư phó vậy chúng ta thử lại một cái đi lại đến một cái hai người ghé vào cùng một chỗ không còn là đối lập mà là vì cùng một cái mục tiêu nghiên cứu đồng dạng một màn cũng tại s ư ở n g một góc khác trình diễn mạnh ngọc lan đứng tại quấn tuyến cơ bên cạnh cầm trong tay một tấm giản hóa bảng biểu phía trên không có phức tạp từ trường bản đồ phân bố chỉ có đơn giản mấy dòng chữ tầng thứ nhất hai mươi vòng thuận kim đồng hồ cách biệt giấy độ dày không một mờ mờ tầng thứ hai mười tám vòng nghịch kim đồng hồ khảm bảo trương đại tỷ nhìn xem tấm này x ó a qua thức làm việc sách chỉ đạo không nói hai lời khởi động máy làm việc thủ pháp nước chạy mây trôi t u y ế n trục xoay nhanh ngón tay tung bay sau mười mấy phút một cái xinh đẹp sở tạ tô cuộn dây hoàn thành dây đồng sắp xếp giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng tại dưới ánh đèn lóe kim loại q u a n trạch mạnh ngọc lan kết nối máy kiểm tra kim đồng hồ vững vàng rừng ở màu xanh lá khu vực điện trở cân bằng tính tự cảm h o à n mỹ t h ô n g qua mạnh ngọc lan kích động nắm chặt nắm đấm nàng nhìn về phía trương đại tỷ trong mắt tràn đầy bội phục trương sư phó ngài quấn thật xinh đẹp s、so、a máy móc quấn đến độ tốt đó là trương đại tỷ xoa xoa tay cười vất quá mạnh cô lương n g với cái này thiết kế cũng sắc thực xảo vừa rồi ta cuốn thời điểm cũng cảm giác được cái này cuộn dây mặc dù mật nhưng không liên quan tới nhau k i a cái gì đường tử hẳn là so chúng ta nhà máy lúc đầu motor điện mạnh hơn nhiều trương đại tỷ mặc dù không hiểu lý luận nhưng làm cả một đời sống đồ vật có được hay không vào tay vừa s ở liền biết cứ như vậy tới gần giữa trưa sườn bên trong tạp âm tựa hồ cũng trở nên êm thai đứng lên không có cái l ộ t không có lẫn nhau h á n trách các sinh viên đại học căn cứ vật thật phản hồi đến điên cùng sửa chữa bản vẽ gắng đạt tới để thiết kế càng phù hợp công nghệ lao sư phó bọn họ đứng tại cỗ máy trước hết sức chăm chú gia công tận lực đem người tuổi trẻ kỳ tư diệu tưởng biến thành sự thật một loại trước nay chưa có ăn ý tại mọi người bên trong lan tràn ngăn cách một khi đánh b ỡ b ộ c phát ra lực lượng là hết sức kinh người h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 787, chân tay luôn cuống chỉ có một người có thể p h á cụp chương 787, chân tay luôn cuống chỉ có một người có thể p h á cụp thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. sườn bên trong máy móc tiếng oanh minh cơ hồ không ngừng qua rèn luyện kỳ đã qua hiện tại xưởng bên trong mọi người phối hợp phi thường ăn ý sinh viên p h ụ trách vẽ đánh dấu số liệu định công sai lao sư phó thẩm công nghệ sau đó m à i đạo cụ cắt gọn giờ phút này tất cả mọi người trở thành thân mật nhất vô gian chiến hữu tại cố này sức mạnh bên dưới h ồ n g tin h số một quạt điện linh bộ kiện nan đề bị từng cái bị đánh h ạ sát ngoài phiến diệp khống chế mạch điện tất cả đều làm ra ban sơ thí nghiệm phiên bản chờ đợi tiến hành lắp ráp bây giờ còn có cái cuối cùng cũng là h ạ c tâm nhất cái điểm không soát mô tô điện trung phi giả bộ mười giờ sáng xưởng bên trong bầu không khí phi thường nghiêm trọng tất cả mọi người vây quanh ở c 6 2 0 m á y tiện bên cạnh nhìn chằm chằm trước mắt vừa mới ra công đi ra màu trắng bạc chục cái đây là mô tơ điện xuống lưng cũng là hiện tại bọn hắn gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất không được lưu sư phó vung ô xuống cái đo vi sắc mặt khó coi hắn lắc đầu đem trong tay cây kia vừa mới t i n h xe đi ra chục cái ném vào phế liệu dương thanh âm thanh thúy cũng đồng dạng trói thai tại phế liệu trong dương đã nằm mười mấy cây đồng dạng cách đồng tất cả đều là báo học phẩm hay là nhảy lên luật chỉ tiêu mạnh ngọc lan đứng ở một bên thanh âm khẩn trương đồng tâm độ kém không không một hai mờ mờ lưu sư phó tháo kiếng lao xuống đuốt đuốt tràn đầy máu đỏ tia con mắt cái này sai sót nhìn so tóc còn mạnh nhưng ở cao tốc xoay tròn bên dưới đây chính là hoàn toàn không được mạnh ngọc lan cắn ngôi không nói chuyện nàng cầm lấy cây kêu bào phế chụp cái đầu ngón tay nhẹ nhàng s ẹ t qua mặt ngoài nhìn tựa hồ hoàn mỹ v ô a huyết nhưng ở cái đo vi đo đạc bên dưới nó chính là tàn thứ phẩm dựa theo trần vũ phạm thiết kế máy này chạy dòng không soát motor điện dùng ở vê đốt mở đều nhanh hệ thống cao nhất vận tốc bay muốn đạt tới ba nghìn chuyển một phân trở lên loại này cao vận tốc bay đối với trục cái động cân bằng yêu cầu gần như biến thái đồng tâm độ sai sót nhất định phải khống chế tại 0 0 0 5 mm cũng chính là năm bé nhỏ bên trong thời có một chút sai lầm motor điện chuyển đứng lên liền sẽ chấn động bị liệt t ạ p âm sẽ trở nên giống máy kéo ổ trục tuổi thọ cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống thử một lần nữa đi mạnh ngọc lan vẫn không cam tâm liệu sư phó chúng ta dùng máy cao một chút xíu mải có thể chứ liệu sư phó thở dài một lần nữa kẹp chặt một cọc lông phôi thử bao nhiêu lần đều như thế không được nhưng hắn hay là mở máy g a o tiện tiếp xúc t h i t liệu vụ sắt vời ra l i ê u sư phó nín tở ngưng thần hai tay vững như bàn thạch một chút xíu tiến đao cuối cùng một đạo trình tự làm việc hắn thậm chí không dám hô hấp toàn bằng xúc cảm đi cảm giác cái này bé nhỏ cấp biến hóa sau mười phút quay xong đo đ ạ t ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái đo v i số ghi 0 0 0 9 m m l i ê u sư phó báo ra số lượng trong đám người chuyển ra một trận thở dài vẫn chưa được cách không chấm không không năm mm tiêu chuẩn kém bốn bé nhỏ thế nhưng là cứ như vậy nhìn như cực kỳ nhỏ trên lệ chính là trên kỹ thuật lệch trời m ạ n ngọc lan không tin tả đem căn này chụp cái cất vào mô tô điện sợ tạ tô muốn tiến hành một chút nếm thử mở điện đằng sau theo vận tốc q u a y tăng lên ngay từ đầu coi như bình ổn nhưng vận tốc q u a y vượt qua hai nghìn chuyến sau ao ngong ngong mô tô điện bắt đầu run dày liên đối để lên b à n cái vạn vít đi theo khiêu vũ tạc âm từ tinh tế tỉ mỉ dòng điện âm thanh biến thành đáng ghét máy móc tiếng ma sát rõ ràng là thất bại mạnh ngọc lan chặt đứt nguồn điện nhìn xem còn tại quán tính bên dưới run run mô tô điện cảm giác khí lực cả người đều bị rút khô sườn bên trong yên tĩnh như chết tất cả mọi người không nói lời nào Kết lại. mà lại cắm ở thao tác năng lực bên trên đây là bọn hắn đều không thể giải quyết vấn đề toàn bộ bộ môn tiến độ trực tiếp dừng lại tổ trưởng một người kỹ thuật viên khác nhỏ dọn mở miệng nếu không chúng ta sửa đổi một chút thiết kế có ý tứ gì mạnh ngọc lan quay đầu nhớ mày chúng ta đem cao nhất vận tốc quay h ạ một chút nếu như không truy cầu ba nghìn chuyển chỉ là một nghìn năm trăm chuyển vậy bây giờ độ chính xác liền đã đủ dùng cũng chính là sức gió nhỏ một chút nhưng tối thiểu có thể tạo ra tới nghe được kỹ thuật viên này nói lên đề nghị m ạ n ngọc lan lập tức bắt bỏ không được chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết làm ra t ợ vê bất mờ làm ra khí động lực học phiền đến diệp chính là vì tăng lên tính năng hiện tại thời gian mấy tháng đầu nhập vào lại há có thể quay về lối đâu mạnh ngọc lan thanh â m có chút run rẩy nhưng một bước cũng không nhường tất cả mọi người trầm mặc không nói đạo lý tất cả mọi người hiểu có thể đạo khảm này muốn làm sao qua mạnh ngọc lan hít sâu một hơi quay người nhìn về phía lưu sư phó hỏi lại lần nữa lưu sư phó ngài là cấp b ả y công đối với thao tác công nghệ hiểu rõ nhiều thật không có biện pháp nào sao có phải hay không nào cụ không được hay là dịch làm lệnh vấn đề liệu sư phó tựa ở máy tiện bên trên đốt một điếu thuốc hắn nhìn xem mạnh ngọc lan hai mắt đỏ b n g kia trong lòng cũng cảm giác khó chịu nửa tháng này ở c h u n g xuống tới hắn là thật bội phục đám này sinh viên sức liều hắn cũng nghĩ rút nhưng hắn rõ ràng hơn máy móc ra công thiết luật không được chính là không được mạnh tổ trưởng không phải ta không rút liệu sư phó đứng người lên phủi tay bên trên bụng s á t cái này cỗ máy xuất s ư ở n g độ chính xác cũng liền 0 0 2 m m là tâu nga năm đó hàng thông thường ta dựa vào xúc cảm cùng kinh nghiệm có thể đem độ chính xác cưỡng ép sách một nửa làm đến k h ô mm thậm chí là tám mờ mờ đây đã là cực h ạ n không có khả năng lại có tăng lên liệu sư phó đốn n g ẫ nhiên ngữ k h í chắc chắn nói đừng nói là ta ngươi chính là đi đem chúng ta nhà máy chỉ có hai vị cấp tám tiện mời đi theo bọn hắn đối với dạng này ra công độ chính xác yêu cầu bọn hắn cũng phải lắc đầu lời này như là phán quyết tử hình ngay cả công nhân bậc tám đều không được cái kia trong xưởng xác thực không có cách nào xưởng bên trong triệt để an tĩnh không một người nói chuyện song h ạ mục kẹt chết tại một bước cuối cùng tất cả cố gắng đều muốn bởi vì một tây t r ụ mà nước chảy về biển đông mạnh ngọc lan tựa ở đài thí nghiệm bên trên trao mày có chút khó chịu nàng không cam tâm a b ấ t quá đúng lúc này lưu sư phó đột nhiên mở miệng mạnh ngọc lan máy n g n g đầu trừ phi cái gì tất cả mọi người lỗ thai đều dựng lên lưu sư phó sờ lên cái cằm có chút không xác định nói ra theo lý thuyết công việc như vậy mà không ai tài giỏi nhưng ở chúng ta nhà máy cán thép bên trong có một người có lẽ có thể làm lưu sư phó thanh â m ép tới rất thấp mang theo một tia t í n h sợ ai mạnh ngọc lan vội vàng truy vấn công nhân bậc tắm đều không được còn có ai có thể làm chẳng lẽ trong xưởng còn có ẩn tàng lợi hại hơn công nhân liệu sư phó quay đầu chỉ chỉ sát vách sở nghiên cứu lầu chính nhất là lầu ba sở trường phòng làm việc phương hướng chính là chúng ta sở trường trần vũ phạm hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm tám mươi tám trần vũ phạm lại ra tay kiểm tra không ra sai sót chương bảy trăm tám mươi tám trần vũ phạm lại ra tay kiểm tra không ra sai sót mạnh ngọc lan sửng sốt một chút trần sở trường nàng xác thực nghe lý trí minh đề cập tới nói trần sở trường trước kia chính là thợ bội xuất thân mà lại kỹ thuật phi thường cao nhưng kỹ thuật này cao c ũ người rất Trần trẻ tám khó、so、nhân còn lợi hại hơn đi. Dù sao trần Vũ Phạm h làm lợi đến đi. công còn còn n so sao bậc Dù Vũ vậy, thiện, nghiệm, việc thuật, tay lũy, mà mội nghiệm thành tiện, thợ trên tuổi thọ tích rất trở thuần thục lao thủ. phải kinh cũng cần cần không n khó có g kỹ lao ư không hiểu lưu sư phó thần sắc nghiêm túc nói chúng ta trong s ư ở n g trần sở trường trên tay sống là tất cả mọi người bội phụ đó là thật đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa mỗi người nhìn đều nói lợi hại nếu như máy tiện này thật có thể ép làm ra năm vé nhỏ độ chính xác toàn nhà máy trên dưới mấy ngàn người chỉ sợ chỉ có trần sở trường có thể làm được mạnh ngọc lan trầm mặc một lát mặc dù chuyện này nàng có chút khó có thể tin nhưng nàng đồng dạng tin tưởng lưu sư phó sẽ không lừa nàng nói như vậy nhất định có đạo lý trong đó vô luận như thế nào đều trước tiên đem vấn đề hồi báo cho sở t r ư ở n g đi mạnh ngọc lan một đường chạy chậm vọt vào hồng tinh nghiên cứu sở lộ chính trên trán nàng thấm lấy mồ hôi mịn sắc mặt cũng không dễ nhìn đẩy ra sở trường cửa bán công trần vũ phạm đang ngồi ở sau bàn công tác cầm trong tay một cái bức máy đang thẩm vấn duyệt một phần vật tư phân phối đơn nghe được động tĩnh hán cầm đầu trần sở trường xảy ra vấn đề mạnh ngọc lan ngữ khí gấp rút c 6 2 0 m á y tiện chụp cái nhảy lên q u ả lớn lưu sư phó thử năm lần đồng tâm độ sai suất từ đầu đến cuối kẹt tại 0.009 ly không có cách nào lại thấp đó là cái bế tắc nếu như không giải quyết được motor điện vận tốc quay hơi k é o cao chụp quay liền sẽ bởi vì lực ly tâm quất thân toàn bộ hạng mục đều được ngừng trần vũ phàm nghe xong cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cũng không có trách cứ hắn chỉ là nhẹ nhàng đắp lên bút máy mũ viết thanh â m bình tĩnh giống như là một đấm n ư ớ đ ọ n đi đi xưởng trần vũ phàm đứng người lên cầm lấy trên bàn làm việc bút ký trực tiếp đi ra ngoài mạnh ngọc lan sửng sốt một chút vội vàng theo sau lưng nàng vốn cho là trần vũ phạm lại nổi trận lôi đình hoặc là lập tức gọi điện thoại cho công nghiệp bộ x i n mời cao hơn độ chính xác c ủ a máy nhưng trần vũ phàm phản m p h ứng quá bình thản hai người một trước một sau xuyên qua hành lang đi vào bên cạnh lâu xe máy móc ở giữa sườn bên trong bầu không khí rất ngột ngạt bộ kia c sáu t m á y tiện đã ngừng lưu sư phó ngồi ở bên cạnh thùng dụng cụ bên trên trong tay kẹp lấy một cây không có nhóm lửa khói mặt mũi tràn đầy hảo não bên cạnh vây quanh một vòng người lâm kế tiên tạ quốc chính còn có mấy cái hồng tinh hắn điều tới g i ả thợ mội nhìn thấy trần vũ phạm tiền đến đám người lập tức t ả n ra nhường ra một con đường trần sở trường trần công liệu sư pho đứng lên trà sắt tràn đầy dầu nhứt tay mang trên mặt vẻ xấu hổ trần sở trường chúng ta s ư ở n g bên trong xa cơ ta tận lực đây là trước kia tâu nga cũ loại hình có thể làm đến 0.009 đã là cực h ạ n hắn là cấp vệ công tại hồng tinh nhà máy cắn thép trừ cái kia vài một hai cái cấp tám xe cũ công hắn là đầu đem ghế xếp hắn nói không được đó chính là thật không được trần vũ phạm không nói chuyện hắn đi đến máy tiện trước vươn tay sờ lên chụp cái dương s ắ c ngoài lại dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thẻ quận băng lãnh cứng rắn thậm chí có thể cảm nhận được máy móc chỗ sâu cái kia một chút xíu bởi vì quanh năm vận chuyển mà sinh ra khoảng cách cảm giác thiết bị này chế tác loại này độ chính xác linh kiện quả thật có chút là khó trần vũ p h ạ m nhàn nhạt nói một câu đám người thở dài một hơi chỉ cần lãnh đạo thừa nhận thiết bị vấn đề vậy thì không phải là người trách nhiệm cái kia trần sở trường chúng ta là không phải xin mời điều một máy máy mới dường lý trí minh ở một bên hỏi dò hoặc là đem linh kiện đưa đến trong bộ tinh vi gia công trung tâm đi làm trần vũ phàm lắc đầu không kịp đến một lần một lần đến nửa tháng hạng mục đợi không được chúng ta tiền vốn cũng không đủ nói xong trần vũ phàm xoay người nhìn về phía lý trí minh tiểu lý đi tìm cho ta một bộ quần áo lao động đến lý trí minh kịp phản ứng quay người chạy hướng thay quần áo tủ rất nhanh lấy ra một bộ mới tinh màu l a m vải may đổ lao động quần áo lao động trần vũ phàm c ở i trên người kiểu áo tôn trung sơn áo khoác mang lên móc áo giải khai ống tay áo lưu loắt đổi lại quần áo lao động nút thắt một mực chụp đến phía trên nhất một viên ống tay áo quấn lên hai đạo lộ ra dắn chắc cánh tay hắn đi đến máy t i ệ n trước cầm lấy một đoàn sợi đông xoa xoa tay giờ khác này trần vũ phàm khí chất trên người thay đổi vừa rồi cái k i a ôn tồn lễ độ sở nghiên cứu sở trường không thấy thay vào đó là một loại khó nói nên lời trầm bồn cùng sắc bén tựa như là một thanh trở vào bao nhiêu năm lợi nhuận đột nhiên bị rút ra sườn bên trong lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn những ngày lao công nhân bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu bọn hắn đã sớm nghe nói qua trần vũ phàm đại danh bất quá trần vũ phạm trước tiên là tại hai xưởng làm việc cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối không có tận mắt nhìn thấy qua trần vũ phạm tại chế tác linh kiện thời điểm đến tuột cùng là bực nào một loại kỹ thuật về phần mạnh ngọc lan lâm kế tiên những ngày vừa tốt nghiệp sinh viên thì càng chưa từng thấy trong mắt bọn hắn trần vũ phạm là đỉnh tiêm lý luận nhà khoa học là vẽ phát h o ạ làm công thức thiên tài động thủ thao tác c ô máy cái này hoàn toàn là hai cái đường đ u a A. trần vũ phạm không để ý đến ánh mắt chung quanh hắn đưa tay cầm máy tiện tiến đào thủ trôi quen thuộc xúc cảm máy này c 6 2 0 m ỗ i một cái bánh răng cắn vào chấn đ ộ n thông qua tay cầm rõ ràng truyền đến lòng bàn tay của hắn cảm giác lực của hắn viễn siêu thường nhân không cần nhìn sách hướng dẫn cũng không cần tháo máy kiểm tra liên đã cùng chiếc xe này cơ gần như hô ứng lên bản vẽ lưu sư phó vội vàng đem quyển kia đã bị lật đến có chút n u bản vẽ đưa tới trần vũ p h ạ m nhận lấy chỉ là quét qua phía trên kích thước công sai hình vị yêu cầu trong nháy mắt khắc sâu vào não hải đúng hắn đem bản vẽ tiện tay để ở một bên trên bàn điều khiển không còn có nhìn một chút động tác này để lâm kế tiên nhóm mắt đây chính là tinh vi gia công không nhìn b ả n vẽ cho dù là gánh b á c gia công thời điểm không cần lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu thôi trần vũ phản g không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian hắn từ bên cạnh liệu trên kệ g ỡ xuống một cây bốn mươi lăm hào thép đồng thẻ nhập thẻ c u ộ n t r ì n h lý chỉ có hai giây thậm chí không dùng đồng hồ bách phân tìm chính ngón tay tại thép trên đ ồ n g nhẹ nhàng một nhóm thẻ c u ộ n tay quay thật nhanh vặn hai lần ông motor điện khởi động thẻ quận cao tốc xoay tròn không có bất kỳ cái gì lắc lư hữ ảnh thép đồng tại cao tốc xoay tròn bên trong phảng phất dừng lại bình thường điều này nói rõ t ì m đang cực kỳ hoà n mỹ lưu sư phó con ngươi đột nhiên có rút lại một chút hắn là người trong nghề chiêu này tốc độ ánh sáng tìm chính công phu hắn luyện ba mươi năm cũng làm không được như thế biến nặng thành nhẹ nhàng ngay sau đó tiến nào trần vũ phản tay rất ổn giao tiện tiếp xúc thép đồng trong nháy mắt phát ra từ từ cắt gọn tâm thanh màu lam bụn sắt giống như là suối phun một dạng liên miên không dứt vẩy ra đi ra rơi vào tiếp bàn bên trong phát ra tiếng vang lênh lệnh thô xe nửa tinh xe trần vũ phạm động tắc nhanh đến mức kinh người hắn căn bản không nhìn khắc độ cuộn tựa hồ cái kia tiến đao chiều sâu toàn bằng cảm giác mạnh ngọc lan đứng ở bên cạnh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên người lưu sư phó lưu sư phó trần s ở trưởng hắn không đo một cái sao dưới một đao này đi nếu là nhiều linh kiện liền phế đi lưu sư phó không nói chuyện hắn nhìn trong chọc vào trần vũ phạm tay cái kia nắm tay trôi tay có một loại kỳ dị vật luật mỗi một lần tiến ao mỗi một lần lui lao đều tinh chuẩn tới cực điểm đừng nói chuyện lưu sư phó thấp giọng có nói hắn đã nhìn ra đây là người xe hợp nhất cảnh giới trần vũ p h ạ m lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại thao tác bên trong trong thế giới của hắn chỉ còn lại có xoay tròn linh kiện cùng trong tay giao tiện c 6 2 0 đường dây dẫn hướng s ắ c thực có mài mòn dẫn đến c h ụ c cái đang xoay tròn lúc lại có bé nhỏ cấp lắc lư loại này lắc lư đối với công nhân bình thường tới nói là không thể làm gì nhưng ở trần vũ p h ạ m trong tay không giống với hắn lợi dụng ám kinh lực không chế cổ tay tại cái này nhỏ bé tần suất bên trong tiến hành thời gian thực động thái bồi thường máy móc lay động tay của hắn cũng đi theo điều kiện tinh vi từ đầu tới cuối duy trì lấy mũi lao cùng linh kiện trung tâm tuyệt đối khoảng cách cố định đó căn bản không phải tại thao tác máy móc đây là đang t u ầ n phục máy móc 15 phút đi qua mới vừa rồi còn là một cây thô giáp thép đ ổ n g giờ phút này đã biến thành một cây ngân quang lóng l á n h chụp cái hình thức ban đầu trần vũ p h ả m tắt đi tự động t i ế n a o máy tiện còn tại xoay tròn hán t ừ trong hộp công cụ xuất ra một khối đá mải lại lấy ra một thanh cực nhỏ thập cẩm mải đây là muốn lâm kế tiên mở to hai mắt nhìn đây là muốn tại máy tiện bên trên tiến hành sau cùng thủ công mải cái này cần nhiều tay hơi không cẩn thận cao tốc xoay tròn linh kiện liền sẽ nắm tay cho mang vào hoặc là đem mặt ngoài cho quẹt làm bị thương trần vũ phạm thần sắc bình tĩnh tay trái cầm đá mải tay phải cầm m ả h mải thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay nhẹ nhàng dán lên xoay tròn chụp cái mặt ngoài xa xa xa thanh âm trở nên cực kỳ nhỏ đó là kim loại bị b ẽ nhỏ cấp khu trừ thanh âm trần vũ phạm ánh mắt chuyên chú không công tha bất luận cái gì một tia sáng biến hóa hắn không dùng cái đo vi đi đo đạc kích thước ngón tay của hắn chính là cao nhất độ chính xác thức xếp đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm nói cho hắn biết mặt ngoài thô giáp độ là bao nhiêu nói cho hắn biết đường tính còn kém bao nhiêu bé nhỏ loại này xúc i á c so băng lãnh dụng cụ đo lường càng trực quan lại qua hai phút đồng hồ trần vũ p h à n tay đột nhiên ngừng h ắ n tại trong nháy mắt đó đóng lại mô tô điện nguồn điện ông chụp cái quán tính xoay tròn v à i vòng chậm rãi dừng lại m à u bạc trắng chụp cái mặt ngoài tại s ư ở n g ánh đèn c h i ế u xuống phản xạ ra mặt tính bình thường con chạch không có một tia vết cắt cũng không có một tia gợn sóng trần vũ phàm nâng người lên đem đá n à i cùng cái rua thả lại chỗ cũ cầm lấy sợi bông xoa xoà trên tay mỡ ông hắn xoay người nhìn về phía đã thấy choáng đám người tháo xuống đi hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch cái này xong toàn bộ hành trình không đến hai mươi phút ở giữa một lần đều không có quay s o n g đo đã qua thậm chí ngay cả bản vét đều không có lại nhìn một chút mạnh ngọc lan trước hết nhất kịp phản ứng nàng vội vàng đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí đem chụp cái t ử thẻ trên b à n tháo xuống căn này chụp cái là mô tơ điện hạch tâm bộ kiện quan hệ đến toàn bộ hồng tình số một thành bại nàng đem nó đặt ở chạy vải n u n g kiểm nghiệm trên đài chụp cái tại dưới ánh đèn tản ra lạnh leo hàng q n g đem đệ giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật nhưng cái này không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đây là công nghiệp sản phẩm phải dùng số liệu nói chuyện mạnh ngọc lan hít sâu một hơi cầm lấy bên ngoài kính cái đo vi nàng bắt đầu đo đạc bộ b ị mấu chốt đường kính cái này một số lượng tay của nàng run một cái kích thước không sai chút nào ngay tại công sai mang ở giữa nhất thế nào lâm kế tiên nhịn không được lại gần hỏi mạnh ngọc lan không có trả lời nàng bung xuống cái đo vi cầm lên mấu chốt nhất đo đạc dụng cụ đòn b ẩ y máy đo sau đó phải đo đạc là đám người quan tâm nhất đồng tâm độ cũng chính là trước đó lưu sư phó làm sao cũng làm không được năm ly trở xuống cái kia chỉ tiêu nàng đem chụp cái gác ở vê n hình khối bên trên điều chỉnh máy đo đo đầu nhẹ nhàng đặt ở chụp cái mặt ngoài mặt đồng hồ về không toàn t r ư ờ n g ngưng tở ngay cả rơi cây kim đều có thể nghe thấy lưu sư phó càng là dối cổ t r ó n g mắt cũng không dám chuyển mạnh ngọc lan ngón tay nắm chụp cái một mặt bắt đầu chậm chạp xoay tròn một vòng hai vòng ba vòng mạnh ngọc lan chân mày cao lại nàng dừng lại động tác kiểm tra một chút máy đo biểu tòa xác nhận có hay không quá gấp sau đó lại vòng vo vài vòng chân mày nịu c h ặ t hơn thế nào lý trí minh ở một bên thấy nóng lỏng có phải hay không sai sót hay là lớn vượt chỉ tiêu mạnh ngọc lan lắc đầu nét mặt của nàng rất cổ quái giống như là hoang mang lại như là trần kinh nói chuyện a mạnh công liệu sư phó gấp ta cũng nhìn không cho phép mạnh ngọc lan nói lắp bắp kim đồng hồ kim đồng hồ không n ú p đ í c h không n ú p đ í c h đám người s ư n g sở lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không n ú c ních d vị như thế nào mang ý nghĩa căn này chụp cái chuyển động một vòng mặt ngoài chậm c h ủ n g biến hóa cực nhỏ căn bản không có thôi động kim đồng hồ phát sinh chuẩn bị khối này máy đo độ chính xác là 0.001 l y nếu như kim đồng hồ không nhúc đ í c h vậy đã nói rõ đồng tâm độ sai sót nhỏ hơn 0.001 l y hoặc là căn bản không có sai sót biểu h n g đi lâm kế tiên theo bản năng nói ra h ã n không tin đây chính là xe điều khiển bằng tay giường làm ra sống làm sao có thể so máy mải làm ra độ chính xác còn cao hơn cầm khối tiêu chuẩn khối tới thử một chút mạnh ngọc lan lập tức nói ra lý trí minh đưa qua một khối tiêu chuẩn thất chuẩn mạnh ngọc lan đem dụng cụ canh lề để lên đi nhẹ nhàng đụng một cái kim đồng hồ bén n h ạ y hơi núp ních một chút biểu không có hỏng sườn bên trong lần nữa lâm vào tinh mịch so vừa rồi trần vũ phạm làm việc lúc còn muốn an tĩnh ánh mắt mọi người từ mặt nạ màu trắng bạc kia chụp cái từ từ chuyển qua ngay tại thoát quần áo lao động trần vũ phạm trên thân ánh mắt thay đổi nếu như nói trước đó là tôn kính vậy bây giờ chính là kính sợ thậm chí là một loại nhìn xem q u á i vật hoảng sợ không cần dụng cụ đo lường không cần b ả vẽ tại một máy hư hại già cỗ máy bên trên tay không làm ra bé nhỏ cấp độ chính xác linh kiện cái này hoàn toàn phá vỡ bọn này đại học danh tiếng sinh viên tốt nghiệp nhận biết trong sách vợ không dạy qua cái này đây chính là đỉnh cấp công nhân bậc tám thực lực không lưu sư phó ở một bên bờ môi run dậy hắn cũng là nhanh tấn thăng công nhân bậc tám người hắn biết đó căn bản không phải công nhân bậc tám có thể làm được đây là tông sư là siêu việt đẳng cấp hạn chế công nghiệp tông sư trần s ở trưởng mạnh ngọc lan thanh â m có chút phát khô cái này độ chính xác chúng ta trước mắt thiết bị đo đạc không ra sai sót trần vũ phạm đã bỏ đi quần áo lao động một lần nữa mặc vào món kia tiểu áo tôn trung sơn cái nút áo lại sửa sang lại một chút cổ áo hắn lại biến trở về cái tia hào hoa phong nhã sở trường phản phất vừa rồi cái tia khí chàng lăng lệ công tượng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nếu đo không ra vậy đã nói rõ hơn cách trần vũ phản ngữ khí bình thản cài máy đi đêm nay ta muốn nhìn thấy máy mẫu chuyển đứng lên nói xong hắn cầm lấy văn kiện trên bàn quay người hướng phía cửa đi tới thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào sườn bên trong đám người còn đứng ở nguyên đ ị a thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến nhìn xem trên bàn điều k i ể n cây kia chiếu lấp lánh c h ụ cái lâm kế tiên nuốt nước miếng một cái ta là thật phục hắn quay đầu nhìn về phía mạnh ngọc lan chúng ta người sở t r ư ở n g này đến cùng là tạo cái gì xuất thân mạnh ngọc lan không có trả lời nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cây kia chụp cái tựa như bưng lấy thánh vật một dạng nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trần vũ phàm đang nhìn những bản vẽ kia lúc trong ánh mắt luôn có một loại nhìn xuống cảm giác bởi vì tại chính thức kỹ thuật trước mặt lý luận cùng thực tiễn cho tới bây giờ đều là một thể mà trần vũ phàm chính là hai cái này trung c ự kết hợp thể chương bảy trăm tám mươi chín vật tư thiếu nhân mạch muốn tạo nên tác dụng chương bảy t r ư ơ chín vật tư thiếu nhân mạch muốn tạo nên tác dụng s ở t r ư ờ n g phòng làm việc trần vũ phàm đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem khu xưởng trên đường lớn lùi tới xe tải hắn đang tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch q u ặ điện chỉ là bước đầu tiên mục tiêu của hắn là thành lập một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống hình thức ban đầu đông đông đông tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn tiến trần vũ phàm quay người lại tạ q u ố c chính đẩy cửa đi đến sắc mặt có chút hôi bại trong tay còn cầm khối kia phát vàng biến giòn vỏ nylon thế nào chế tạo thử không thuận lợi trần vũ phạm nhìn thoáng qua khối kia nhựa t ờ latit trong lòng đại khái liền đoán được bảy tám phần trần sở trường vật liệu cửa ải này ở tạ quốc chính không có bằng bo hắn đem tình huống một năm một mươi báo cáo một lần từ tái sinh liệu thiếu hụt đến vừa rồi khảo nghiệm thẳng t r ạ n lại đến avs tài liệu khan hiếm tính cùng hạn ngạch vấn đề g i ả g rất rõ ràng trần sở trường nếu như không có avs hoặc là đổi tính t ờ tờ chúng ta gió này phiến chính là cái đồ dễ b ỡ coi như miễn cưỡng xuất xưởng chỉ cần motor điện nóng lên cỗ mùi bị k i ệ là có thể đem người sử dụng chạy tạ quốc chính nói xong túi đầu chờ lấy bị phê bình dù sao lúc trước phân công thời điểm vật liệu khối này là hắn phụ trách trần vũ p h ạ m đi đến trước bàn làm việc tiếp nhận khối kia n h ư ợ m đợi là tin ngón tay nhẹ nhàng trả một cái một phấn liền rất xuống tài liệu này s á t thực thấp kém dùng để chế q u ọ c điện cho dù là nội bộ vật thí nghiệm cũng không đủ tư cách phán đoán của ngươi là đúng trần vũ p h ạ m mở miệng ngữ k h í rất bình tĩnh không có tạ quốc chính trong dự đoán sinh khí mặc dù đây chỉ là nội bộ khảo thí phiên bản là máy n g hình nhưng hồng tinh nghiên cứu sở xuất phẩm đồ vật cho dù là máy mẫu cũng muốn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới làm nghe nói như thế ta quốc chính trong lòng có chút khẩn trương thế nhưng là trần sở trường hạn ngạch chúng ta nhà máy không có tan công loại chỉ tiêu ta đi vật tư chỗ hỏi qua bọn hắn ngay cả phổ thông bộ lì h、e、ẹ tờ ý tên đều khan hiếm đó là cái bế tắc không có công nghiệp bộ phê b ă n ngươi có tiền cũng mua không được loại này quản không vật tư trần vũ phạm đem khối kia thấp kém n h ử a tợ lặt thịt ném vào giấy l ộ n cái sọn hạn ngạch vấn đề không cần ngươi quan tâm hắn ngồi trở lại trên đế ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ở trong lòng tính toán một chút a bs xác thực hốt hàng nhưng cũng không phải là không lấy được thân phận của hắn bây giờ không chỉ có là nhà máy cán thép khoa kỹ thuật phó khoa trưởng càng là hồng tinh nghiên cứu sở sở trưởng nếu như đi tìm triệu trưởng hà phó bộ trưởng lời nói điều một nhóm vật liệu tới hẳn không phải là việc khó gì cho ta một ngày thời gian ta đem vật liệu cho các ngươi làm tới tạ quốc chính đ ỗ n g nhiên mở to h a i mắt một ngày loại này vượt qua hệ thống vật tư phân phối bình thường đều m u ố n nửa tháng cất bước nhưng tại trần sở trưởng nơi này chỉ cần một ngày nhưng hắn nhìn xem trần vũ phảm tấm kia bình tĩnh chắc chắn mặt trong lòng hoài nghi trong nháy mắt tan thành mấy khói đây chính là trần vũ phảm tại trong tự điện của hắn tựa hồ liền không có làm không được ba chữ này mặc kệ là trước k i ê u bé nhỏ cấp gia công hay là hiện tại vật tư chiến lược điều phối là ta cái này trở về chuẩn bị s ấ y khô sọt đựng thức ăn r a súc cùng sắp mẹ tạ quốc chính chào một cái quay người bước nhanh rời đi trong tiếng bước chân lộ ra hư vấn bọn hắn những n à y tại hồng tinh nghiên cứu sở kỹ thuật viên bọn họ đắc ý nhất chính là có được trần vũ p h à n dạng này coi là sở trường gặp được vấn đề gì sở trường đều có thể giải quyết phản vất chỉ cần có trần vũ phản tại chơi sập xuống đều có người đỉnh lấy bình thường xin mời quá trình đó chính là đi cầu đợt một một phần vật tư xin mời đơn trước tiên cần phải qua trong xưởng kế hoạch khoa lại báo cho trong bộ cục vật tư sau đó chuyển đi hóa chất tư phê duyệt cuối cùng còn phải chờ q u ố c kế hủy hạn vật chuyển một vòng này xuống tới cho dù là một đường đèn xanh nhanh nhất cũng phải một tháng nếu là ở giữa khâu nào thẻ một chút hoặc là vừa bận vượt qua quý mặt kiểm kê e o cái tầm năm ba tháng cũng là chuyện thường xảy ra h ồ n g tin h nghiên cứu sợ đợi không được trần vũ phàm ngồi ở trong phòng làm việc ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn h ô n g tin nhất hào hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nếu là vì cái này c h ừ một trăm cân nhựa tợ là làm cho cả tổ hạ n g mục đỉnh công đợi liệu một tháng vậy cái này mới vừa dạy sĩ khí liền toàn tiết nhất định phải đi đường tắt tại cái này tứ cựu thanh lý cái gọi là đường tắt kỳ thật chính là nhân mạch triệu trương hà luyện kim công nghiệp bộ phó bộ trưởng cũng là trần vũ p h ạ m chỗ dựa lớn nhất điểm ấy vật tư hạn lạch đối với thuộc hạ là thiên đại v i ệ c khó nhưng đối với đến cấp bậc kia đại lãnh đạo tới nói cũng chính là một chiếc điện thoại một tấm phê chuẩn sự t ì n h trần vũ phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái ba giờ chiều hắn đem văn kiện trên bản chỉnh lý tốt khóa vào ngăn kéo ra phòng làm việc cùng lý trí minh bàn giao vài câu an bài công việc liền sớm rời đi sở nghiên cứu nếu là đi cầu người làm việc dù là quan hệ l ạ i sát cũng không thể tay không đi đây là quy củ cũng là cấp bậc lễ nghĩa trần vũ phàm cưới xe đạp q u è o vào một đầu yên lặng ngõ hẻm vắng ô danh. Vương tin bốn v bể vắng lặng ý niệm của hắn k h ẽ động trao đổi hệ thống không gian trong tay cái kia hai cái cũ túi vải dày trong nháy mắt p h ồ n g lên một cái giết tốt thời chỉ toàn lông ba hoàng l a o gà mái làn da ô vàng dầu chân phong phú một đầu còn tại bay nhảy tươi sống cá mẹ dùng ở bước dây cỏ bực lên còn có mấy thứ lúc này trên thị trường rất khó nhìn thấy tươi mới rau quả mang theo hạ xương dưa chuột cà chua cùng bao trùm con đỏ đến trong suốt quả táo lại thêm hai bình đặc cung rượu bao đài lưỡng hạp đạo hương thôn bánh ngọt tràn đầy tại vật tư này thiếu thốn nhân đại cái này xe này đem treo đồ vật so trực tiếp đưa vàng tỏi còn muốn thể diện trần vũ phạm một lần nữa cưỡi trên xe đạp dùng sức đạp mấy lần hướng phía các bộ và ủy bàn trung ương đại viện phương hướng cưỡi đi cựa đại viện hai tên súng ống đầy đủ trạm vệ binh đến trực tiếp nhìn thấy trần vũ phàm tới bên trong một cái vệ binh vừa muốn đưa tay ngăn cản thấy rõ mặt lập tức để tay xuống trần sợ t r ư ở n g vệ binh chào một cái trần vũ phàm mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng là nơi này khách quen nhất là trước đó hắn còn thường xuyên đến cho triệu bộ trường nấu cơm cảnh vệ ban người đối với hắn đều quen mặt trần vũ phàm cười gật gật đầu móc ra giấy chứng nhận đưa tới lung lay một chút sau đó đem xe đẩy tiến vào đại viện hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại nơi này không có nhà máy ồn nào chỉ có chỉnh tề nhựa đường cùng hai bên cao lớn cây n ô đồng đi vào triệu trường hà rẽ kia độc môn độc viện lầu nhỏ trước vương bí thư đã sớm chờ ở cửa vũ phạm tới vương bí thư cười chào đón thậm chí chủ động đưa tay giúp trần vũ phạm đi để xe đem bên trên đồ vật vừa rồi lãnh đạo còn tại nhắc tới nói ngươi mấy hôm không có tới cái này không vừa rồi nghe chút điện thoại nói ngươi muốn tới cố ý đẩy một cái hội ngay tại nhà chờ lấy đâu trần vũ phạm đem xe đóng tốt dẫn theo đồ vật đi theo vương bí thư vào phòng trong phòng khách triệu trường hà mặc một thân rộng rãi quần áo ở nhà chính mang theo kính lao xem báo chí nhìn thấy trần vũ phạm tiền đến hắn buông xuống báo chí trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười tiểu từ ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta lao đầu từ này triệu trường hà đứng người lên chỉ chỉ trần vũ phạm làm sợ trường chính là không g i n u mới người bận rộn một cái ngay cả ta chỗ này đều không yêu tới cửa lời tuy là trách ứ nhưng trong giọng nói tất cả đều là thân cận trần vũ phạm đem đ ồ vật đưa cho bảo mẫu lý mụ cười đi lên trước đại lãnh đạo ngài đây chính là ban đ ồ a ta ta đây là vừa tiếp nhận sạp hàng thiên đồ v ạ n tự sợ khi đó tìm đến ngài chỉ cho ngài kể khổ hỏng t â m tình của ngài công việc bây giờ làm theo cái này không lập tức liền đến cho ngài cải thiện thức ăn sao triệu trường hà cười ha ha Kia. trần í vũ phạm u y đao công cực nhanh đầu tiêu cá mẹ trong tay hắn mấy lần liền bị đổi tốt hoa lao ướp g ra vị ngân miệng gà mái chém thành khối lớn phối hợp phao phát chăn ma tiến vào nồi đất nhà bếp dấy lên không bao lâu trong phòng bếp liền bay ra khỏi nồng đậm mùi thơm đó là đồ ăn nhất nguyên bản tươi hương câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ rãi sau một tiếng bốn đồ ăn một chén canh bưng lên bàn g à con hầm n ấm đậu hũ ma b à hấp cá mẻ lại thêm một bản rau xanh xào l ú c sơ s á c hương vị đều đủ triệu trường hà kẹp một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng bỏng đến phục phụ một tiếng lại không nỡ phun ra、Tốt. chính là mùi vị này triệu trường hà để đưa xuống vưng chén rượu lên nhấc một miếng trần vũ phạm mang tới mao đài phía ngoài bếp trưởng nấu cơm là vì huyết kỹ nhưng ngươi nấu cơm là vì ngon miệng vũ phạm a liền s ô n g ngươi chiêu này trụ nghệ về sau ngươi cũng phải thường đến trên b à n cơm bầu không khí rất hòa hợp hai người trò chuyện chuyện trước kia trò chuyện trần đoá đoá đến trường tình huống thậm chí hàn h u y ê n trò chuyện gần nhất thời tiết duy chỉ có không có b à n công việc đây là trần vũ phạm quy củ cũng là triệu trường hà thường thức hán địa phương hiểu phân tất biết lúc nào nên nói chuyện gì cơm ăn xong đến có cái tiêu thực địa phương trong thư phòng gỗ đàn hương bàn cờ triển khai triệu trường hà chấp đen đi đầu lạc tử như bay kỳ phong của hắn đại khai đại hợp ưa thích bọn mạnh dồn sức đánh điển hình người lãnh đạo tác phong trần vũ phàm c h ắ p t r ắ n g chuẩn bị ở sau làm gì chắc đó thận trọng từng bước h ạ m ư ờ i mấy tay triệu trường hà tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trần vũ phàm một chút đi cơ công ă n rượu cũng uống nói một chút đi triệu trường hà trong tay vớt vớt một con cờ giống như cười mà không phải cười người cái tia hồng tinh nghiên cứu sở hiện tại khiến cho thế nào nếu là làm không nổi danh đường ca nhưng là muốn đánh b ằ n roi trần vũ phàm rơi xuống nhất tử phong bế hắc kỳ đường đi đại lãnh đạo Ngài chúng á i này xem t ư trước n nghiên thuận lợi, hồng tinh nhất điện hành kiện toàn hoàn thành. Trần ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện không g ta. mắt hết thể quạt tâm tạo thử một nghĩa Sở hào chế phàm khí nhỏ. lợi, cứu có việc mẫu, máy là đã bộ bộ Vũ ý ta dùng hoàn toàn mới chảy dòng không soát mô tơ điện kỹ thuật không có than soát mải mòn tuổi thọ là phổ thông mô tơ điện gấp năm lần trở lên tạm âm không chế tại ba mươi đệ xi、si、bèn phía dưới sức gió nhu h ò a mà lại tiết kiệm điện bốn mươi mấu chốt nhất là chúng ta tại mô tơ điện khống chế mạch điện bên trong tổng thể đợi vê đốt mở điều nhanh kỹ thuật đây là trước mắt trên quốc tế đều không có ứng dụng đến dân dụng đồ điện gia dụng lĩnh vực chống không triệu trương hà cầm quân cờ tay bỗng nhiên ở giữa không trung con mắt có chút t r ậ t to hắn là hiểu công việc mặc dù không phải kỹ thuật chuyên gia nhưng là chủ quản công nghiệp lãnh đạo hắn đối với trong ngoài nước trình độ kỹ thuật tâm lý năm chắc chạy dòng không soát quốc tế chống không mấy cái này từ phân lượng quá nặng đi ngươi không có con lác triệu trương hà nhìn chằm chằm trần vũ phạm máy mẫu ngay tại xưởng hai ngày nữa liền có thể chuyển trần vũ p h ả m cười cười đến lúc đó ta đưa cho ngài một máy đến ngài tự mình xem xét triệu ố tốt, tốt. t t trường hà nói liên tục ba chữ tốt đem trong tay quân cờ trùng điệp đập vào trên bàn cờ ta liền biết không nhìn lầm người quốc gia chúng ta hiện tại liền cần loại này có thể đem ra được hàng cứng cao hứng rất nhiều triệu trường hà dù sao cũng là lao g i a n g hồ, ánh mắt tại trần vũ p h ả m trên mặt dạo qua một vòng bất quá nếu thuận lợi như vậy ngươi hôm nay cô ý chạy tới nấu cơm cho ta chỉ sợ không riêng gì vì báo tin vui đi nói đi gặp được vấn đề gì trần vũ phản có chút ngượng ngùng cười, cười. quả nhiên không thể gạt được ngài hắn cũng không còn bong go gọn gàng r ứ t khoát nói trên kỹ thuật chúng ta đều đánh hạn hiện tại kẹt tại trong tài liệu chúng ta cần một chút ams công trình nhựa vợ l ạ t t ị p làm sắc ngoài đại khái hai nghìn kg hạt lệch nhưng thứ này là q u ả n khống vật tư chúng ta nhà máy không có chỉ tiêu bình thường xin mời quá trình quá chậm ta sợ làm trễ mải hạng mục tiến độ chút chuyện nhỏ này không tính chuyện gì triệu trường hắn nghe xong khoát tay náo trên mặt hắn biểu lộ rất nghiêm túc làm nghiên cứu khoa học sợ nhất chính là bị vật tư mắc ổ nhất là các ngân loại này làm tự chủ nghiên cứu nếu là ngay cả hai túi con nhựa t ợ lạc tiệc đều không giải quyết được vậy chúng ta những ngày làm lãnh đạo chính là trọng đại thất trách nói xong hắn chỉ chỉ trên bàn sách giấy bút ngươi cho ta viết cái tờ đơn cụ thể muốn cái gì loại hình muốn bao nhiêu số lượng toàn viết rõ ràng trần vũ phản g ậ t đầu hắn cầm lấy bút máy tại trên tờ giấy thật nhanh viết xuống hai hàng chữ a b s công trình nhựa t ợ lạc tiệc n ă kg đổi tính bộ li rộ t ỉ tên tờ tờ 5 0 kg chỉ cần điểm ấy số lượng đối với phòng thí nghiệm chế tạo thử tờ nói một kg dư xải dù là cân nhắc đến ép nhựa cơ phế liệu cùng điều chỉnh thử hao tổn cũng đầy đủ làm ra mấy chục đài máy mẫu hoàn toàn đầy đủ triệu trường hà tiếp nhận tờ đơn nhìn lướt qua chỉ có n g â n ấy đủ sao đủ trần vũ phản hồi đáp trước mắt chỉ là chế tạo thử giai đoạn không cần đột hàng chúng ta chỉ cần chế tắt một nhóm máy mẫu là có thể không cần đại lượng tiến hành sinh sản triệu trường hà nghe nói nhẹ gật đầu không có nói thêm nữa hắn đưa tay cầm lên trên bàn màu đỏ máy điện thoại quay số điện thoại vận chuyển động thanh âm tại an tĩnh trong thư phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng cho ta tiếp hóa chất bộ lao lưu khen m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì